Mời các bạn cùng nghe phần 18 của truyện Sinh tồn thời mạt thế. Truyện audio được chia sẻ ở coopdocchuyen.com. Chương 361 biến dị người 24. Sát a chém a. Du hành không biết chính mình thao tác cơ giáp huy động nhiều ít hạ vũ khí, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, mỗi một cây thần kinh đều ở kêu gào đau cùng mỏi mệt. Hắn bớt thời giờ ăn xong tu tiên giới ngưng thần tụ khí đan dược thanh linh đan, chính là thực rõ ràng, phàm nhân thân hình cũng không thể hấp thu nhiều ít dược hiệu, chỉ có thể hơi chút thư hoãn một chút tinh thần. Hắn còn lấy ra phòng hộ cháo, trải qua cải tiến phòng hộ cháo có thể phóng thích cường đại điện lưu, liền hạn bạt đều có thể khắc chế thượng 5 phần, càng đừng nói này đó còn tính thân thể phàm thai biến dị người. Hắn tụ lại bên người nữ binh, sau đó không ngừng điều đại bao trùm phạm vi, nếu có biến dị người dám động phải tới, nhất định bị điện thành than cốc. Như thế mấy cách qua lại lúc sau, liền không có biến dị người dám lên đây. Bọn họ kiêng kỵ mà nhìn cái kia kỳ quái hộp cùng với kia cụ cao lớn người máy. Hỏi thăm nhiều như vậy tin tức cũng không biết kẻ hèn nữ binh đoàn sẽ có như vậy công nghệ cao đồ vật A. Chẳng lẽ nữ binh đoàn mới là Nam Hải an toàn khu binh lực trung tâm thứ tốt tẫn tăng cường các nàng dùng. Sao có thể sao, dựa vào này hai dạng pháp bảo, du hành miễn cưỡng đem tay thu nạp tại bên người, phòng thủ ở đánh bất ngờ. Hiện tại không phải truy vấn truy trách thời điểm, hắn muốn bảo đảm nữ binh đoàn hiện có người đều có thể sống sót mới có cơ hội đi điều tra an toàn khô rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Dọn cục đá đào người, xe đẩy cứu người. Người bị thương người đều nhét ở một chỗ, khắc xe tạm thời bỏ rớt chỉ đem vũ khí kho xe cùng lương xe một lần nữa khống chế. Đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Phòng thủ thành phố bộ không có người, cửa thành mở ra khống chế đài bị hủy rớt, cửa thành vô pháp mở ra. Đến quản lý khu đi. Du Hành nói, hắn biết quản lý khu ngầm đào có an toàn mật thất, đoàn trưởng cấp trở lên quan quân đều biết cái này cơ mật. Nếu an toàn khu cao tầng như Lục An Đông chờ còn sống, khẳng định ở nơi đó. Nếu không có cái này an toàn khu liền thật sự toàn phế đi. Một đường đi thuận tiện đem Chu Thụ Minh bọn họ binh bảo vệ tiến vào, nhân số không ngừng mở rộng, như hổ rình mồi biến dị người ở phòng hộ cháo bên ngoài chặt chẽ đi theo, không ngừng cùng bọn họ lãnh thụ phát tin tức dò hỏi nên làm cái gì bây giờ. Theo sau, Chu thụ minh bị một ít ngoại thương, hắn cưỡi xe là an toàn tính năng tốt nhất thương cũng là vết thương nhẹ, là xe chấn động ở trong xe mặt khái đâm, người khác lộn một vòng tan thành từng mảnh xe cùng hòn đá thêm sai trồng chất, không ngừng đào người cứu người, phòng hộ cháo đem mưa to cách ở bên ngoài, du hành ở trong cơ giáp, phòng hộ cháo cũng ở trên tay hắn. Hắn không đi xem không suy nghĩ những người khác xem hắn tầm mắt chỉ đứng chờ tàn binh lại lần nữa xuất phát hướng quản lý khu. Quản lý khu đại môn mở ra. Bọn họ tiến quân thần tốc tìm được rồi ngầm an toàn mật thất nhập khẩu. ấn một hồi mật mã, nhắc nhở mật mã đưa vào sai lầm. Bên trong có người, chu thụ minh kích động mà nói có người còn sống. Kêu thật lâu, bên trong mới có người ta nói lời nói, giò hỏi là ai, biết được là từ hồ kinh trở về người, bên trong người hiển nhiên thật cao hứng, một hồi giò hỏi sao biết được biến dị người còn ở bên ngoài, liền không muốn mở cửa. Chu Thụ Minh lại hỏi này đó cao tầng còn sống, ngầm tồn tại bao nhiêu người, người nọ cũng không chịu trả lời. Chu Thụ Minh là lục an đông dòng chính, đối mặt tình huống như vậy sốt ruột đến tâm can đau. Làm ta đi vào hắn hô to, rốt cuộc khi nào xảy ra chuyện, như thế nào không có cho chúng ta biết. Thông chi quá chính là các ngươi cũng không có hồi phục. Chu Đoàn Trưởng ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nói thật tâm tình của ta càng thêm khó chịu. Bất quá ta còn là hy vọng các ngươi trước bài tra một chút bên trong có hay không gian tế đi. Một phen lời nói chấn kinh rồi ở đây mọi người, Du Hành lập tức kêu, nữ binh đoàn thông tin bộ đâu, trước đem người cho ta toàn bộ bắt lại. Thuận tiện đem mặt khác binh đoàn thiết thông tin bộ chuyên viên chế trụ Chu đoàn trưởng ngươi không ý kiến đi. Chu thụ minh sắc mặt thâm trầm, không có việc gì, chúng ta thông tin bộ khẳng định đều xảy ra vấn đề, nói cách khác như thế nào ta cái gì tin tức cũng chưa nhận được. Mẹ nó Nếu như bị ta biết là cái nào nhãi danh hố ta lần này, ta thế nào cũng phải xé hắn. Trịnh đoàn trưởng, thẩm vấn liền giao cho ngươi ta là nhất định phải tiến mật thất đi ta liền đem bên ngoài sự tình toàn quyền giao cho ngươi. Ngươi là như thế nào lấy ra mấy thứ này, chờ thoát vây sau chúng ta lại nói tỉ mỉ. Hành, ngươi cứ yên tâm đi. Ta điểm mấy cái nữ binh cùng ngươi cùng nhau vào đi thôi, hiểu dụng được với địa phương cứ việc phân phó đạt thành trung nhận thức lúc sau, Chu Thụ Minh liền bắt đầu cùng người nọ lôi kéo, người này cũng không phải Lục An Đông một hệ cao tầng, bởi vậy Chu Thụ Minh mới trong lòng nôn nóng, trực giác Lục An Đông khẳng định đã xảy ra chuyện. Thấy Chu Thụ Minh bọn họ tiến vào mật thất, sau đó mật thất dày nặng cửa nhỏ lại lần nữa đóng lại, Du Hành có chút lo lắng mà nhìn bên ngoài mưa to, thiên thời địa lợi đều không có kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Hắn là tuyệt đối không tin mãn an toàn khu trăm vạn người gặp chuyện không may. Hắn cũng tin tưởng lưu thủ nữ binh, như vậy nhiều người không có khả năng toàn bộ gặp chuyện không may các nàng nhất định ở nào đó hầm chú ẩn chung. Bất quá hắn hiện tại còn không thể tránh ra cũng không dám làm mặt khác binh đi ra ngoài xem xét phòng hộ cháo bao lại toàn bộ quản lý khu nơi này là trước mắt an toàn nhất địa phương. Nôn nóng mà đợi một giờ, mật thất mới có tân tin tức truyền ra tới, hắn cũng mới rốt cuộc biết an toàn khu xảy ra chuyện lúc đầu cùng trước mắt chạng huống. Đầu tiên, sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên, an toàn khu đột nhiên cúp điện, hàng rào điện cung cấp điện độc lập nhà máy điện xảy ra sự cố, hàng rào điện toàn phế. Cửa thành mở ra trên tường thành vệ binh đầu tiên lọt vào tập kích an toàn khu phản ứng nhanh chóng, chính là lúc này, lục an đông mất tích tạo thành cao tầng cực đại chấn động. Theo sau thông tin cũng khi đoạn khi tục hoài nghi an toàn khu nội có tín hiệu che chắn trang bị biến dị người là có bị mà đến. An toàn khu có gian tế, tuyệt đối có gian tế. Chu thụ minh sắc mặt cực kém, cao tầng trung, mặc kệ là chính phủ vẫn là quân đội, đều ở cho nhau ngờ vực. Chúng ta hiện tại không có biện pháp bắt được gian tế, mặt khác cư dân đều giải rác ở hầm trú ẩn tạm thời không có nguy hiểm, hàng đầu nhiệm vụ là trước đem biến dị người đuổi ra đi. Du hành hỏi, biết là cái nào biến dị người thế lực sao? Vẫn là lại là một lần liên minh, hẳn là liên minh, như vậy danh tác ha ha. Đi thôi chúng ta đem an toàn khu hầm trú ẩn đi một vòng, những cái đó vương bát đàn khẳng định ở tấn công hầm trú ẩn. Quản lý khu mật thất vẫn là thực an toàn, những cái đó hầm trú ẩn đều không còn nó an toàn, có thể cất chứa 5 vạn người, hiện tại phía dưới liền có mấy cái binh đoàn che chờ một chúng cao tầng, bởi vậy bọn họ cũng không lưu người, suốt đêm bắt đầu dọn dẹp an toàn khu. Ở dọn dẹp trong quá trình, chính hắn hồi ký túc xá đi đi tìm trịnh mẫu bọn họ. Ký túc xá nơi nơi đều là vết máu, phiêu tiến vào nước mưa đem hành lang tầm ướt nơi nơi đều là chảy xuôi màu đỏ Việt nước. Trong nhà môn là mở ra, khóa cửa hư hao, nhìn ra được là bị mạnh mẽ ninh rớt. Kiểm tra quá sở hữu phòng ngủ cuối cùng đi vào phòng tối. Phòng tối là chính hắn trộm lấy xi măng gạch cắt đất về nhà xây thành, riêng đem phòng khách một mặt tường xây nhiều một tầng, bên trong không có người ở. Duy nhất tin tức tốt chính là trong nhà cũng không có vết máu. Lại trải qua nữ binh doanh mà từ di lưu dấu vết nhìn ra nữ binh nhóm thực vội vàng mà xuất động này thuyết minh ở sự tình đột phát thời điểm các nàng vẫn là có thể làm ra khẩn cấp thi thố. Ở lúc sau hầm trú ẩn tuần tra chung quả nhiên đại bộ phận hầm trú ẩn đều tàng đầy người. Đêm qua an toàn khu đột nhiên bị công phá càng tốt cười cùng khó có thể tin chính là bọn họ căn bản không thu đến tin tức. Này đối với một cái trăm vạn người an toàn khu tới nói quá buồn cười. Nhưng như vậy, không thể tưởng tượng sự tình vẫn là đã xảy ra, dân chúng phát ra kêu thảm thiết. Đại lượng biến dị người trực tiếp đi săn, máu tươi văng khắp nơi tứ chi bay tứ tung. Ở toàn thành hắc ám, mưa to tầm tã dưới tình huống, các tướng sĩ chỉ có thể lấy giữ gìn người sống sót sinh mệnh an toàn vì công tác trọng điểm, trước mở ra hầm trú ẩn sau đó hộ tống cư dân đi vào. Ở cái kia trong quá trình, trên đường phun huyết đều bị nước mưa cọ rửa đi, giọt nước đều là màu đỏ. Du hành còn gặp nữ binh đoàn lưu thủ những người khác, hắn trưởng quản cái này đoàn, trừ bỏ ra nhiệm vụ khi hắn mang đi một cái doanh, lưu thủ có hai cái doanh đâu. Các nàng ở hỗn loạn thời điểm, hộ tống gần nhất gia đình quân nhân khô cư dân cùng bên cạnh mặt khác cư dân, từng nhóm trốn vào hầm trú ẩn. Các nàng đã chết, các nàng đã chết ô ô ô cản phía sau nữ binh, đã chết không ít. Một đêm kia quá mức hỗn loạn, không biết từ nơi nào xuất hiện biến dị người, số lượng nhiều đến muốn mạnh. Mang lên mắt kính nhìn lại, rậm rạp đều là màu đỏ. Mà tới rồi lúc ấy an toàn khu nội giám thị hệ thống thế nhưng không hề báo động trước. Lúc này, đại hình sát thương vũ khí nóng cơ hồ không thể dùng, nói cách khác sẽ thương đến người một nhà, không có biện pháp các nàng đành phải biên phản kích biên hộ tống người sống sót hướng hầm trú ẩn tới. Biến dị nhân số lượng rất nhiều trụi ở đám người giữa đánh lén, trong lúc lại thương vong vô số. Ta cho ngài đã phát tin tức bất quá không thu đến hồi phục một cái nữ doanh trưởng nói, du hành nói, bài tra một lần binh doanh thông tin bộ đi, đặc thù thời điểm đặc thù đối đãi có vấn đề đều trước bắt lại, có hầm chú ẩn lại là trống không, trừ bỏ nồng đậm bao trùm đầy đất huyết hoa, không một người sống. cũng có hầm chú ẩn ngoại có biến dị người ở công kích bọn họ cũng coi như sống học sống dùng, không biết từ cái nào kho vũ khí lấy ra tới rất nhiều, vui cười tạc một lần, một lần lại một lần cao cao tại thượng đùa dỡn chiêu cợt hầm chú ẩn trung hoảng sợ người sống sót. Lại nhiều tạc một lần, lại vững chắc chỗ tránh nạn cũng sẽ xé mở một lỗ hồng. Có thể dự kiến chính là, nếu hắn cùng chu thụ minh binh thật sự chúng mai phục toàn quân bị diệt kế tiếp an toàn khu gặp phải kết quả chỉ có hai cái, một là tránh ở hầm chú ẩn trung đẳng từ thần đếm ngược ác ma phá cửa mà vào nhị là lao tới một trận tử chiến, chỉ là chờ hắn tuần tra đến an toàn khu nội an trí bóng dáng thu lấy nghi khi phát hiện tam thành bị hủy hư lúc sau liền biết cái thứ hai lựa chọn cũng thập phần gian nan. Này một đêm, cơ hồ mỗi người đều mỏi mệt đến cực điểm, biến dị người đánh lén tăng lên loại này mệt mỏi, sau lại du hành cũng đem cơ giáp thu lên, hắn tinh thần trạng huống đã vô pháp chống đỡ thao tác. Đến nỗi phòng hộ cháu, nhưng thật ra vẫn luôn mở ra cùng chu thụ minh chờ tướng sĩ tách ra lúc sau, phòng hộ cháu che chờ một chúng nữ binh có thể nghỉ ngơi, ngại với phòng hộ cháu siêu đại lực sát thương, bình thường biến dị người dám lại đây vẫn là số ít. Dạng sáng 5 điểm vũ thế còn chưa dừng lại. Hắn mang theo nữ binh đến quản lý khu đại nhà ăn tìm đồ vật ăn. Biến dị người chỉ ăn vật còn sống, đối này đó gạo và mì lương du trướng mắt cho nên đồ vật đều ở. Hảo hảo mà ăn một đốn lúc sau, phó quan Tiểu Vi tới dò hỏi chúng ta đêm nay ở nơi nào qua đêm. Liền ở chỗ này qua đêm đi. Đều hảo hảo nghỉ ngơi, có phòng hộ cháo ở, bọn họ còn không dám tới. Đúng vậy, Tiểu Vi có chút kính sợ mà xem một cái trong tay hắn hộp nhịn xuống dò hỏi ý niệm đêm này cũng không bình tĩnh. gác đêm nữ binh đều là tay súng bắn tỉa, có linh tinh biến dị người sơ qua tới xa xa mà đã bị đánh chết. cũng có hắc ảnh đã tới một lần, du hành công đạo quá, vì thế phó quan nhỏ giọng đem hắn đánh thức chỉ chỉ bên ngoài. hắn dụi dụi mắt mang lên mắt kính xác nhận kia hắc ảnh phương vị. hắn vẫn luôn tưởng nếm thử một phen phòng hộ cháo đối hắc ảnh có thể hay không có tác dụng. hiện tại chính là cơ hội tốt. Chỉ thấy hắc ảnh ở đêm mưa trung trượt tốc độ cực nhanh tay súng bắn tỉa khấu động cỏ súng, lại không cách nào thương đến nó mảy may. Chờ tiến vào bóng dáng thu lấy nghi bao trùm phạm vi, hắc ảnh liền rừng, nhìn hắc ảnh muốn lui về phía sau, du hành nơi nào có thể phóng. Hắn vẫn luôn muốn thực nghiệm phòng hộ cháo công kích đối hắc ảnh hay không hiểu hiểu, hiện tại chính là một cái cơ hội tốt vì thế hắn khống chế phòng hộ cháo nháy mắt mở rộng này bao trùm phạm vi công nghệ cao đồ vật phản ứng tốc độ thực mau ở phòng hộ cháo đụng chạm đến hắc ảnh khi hắn mở ra công kích hệ thống Hoạch, hắc ảnh bị điện đến cả người thẳng run phát ra bén nhọn làm cho người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết nó vô pháp thân thể từ hấp thụ lực trung càng thêm vô pháp nhúc nhích bóng dáng ở siêu cường điện lưu hạ hình dạng bắt đầu không ổn định hình người sụp đổ nện ở trên mặt đất chỉ còn lại có một cây tinh tế sợi dây gắn kết phòng hộ cháo. Mặt đất hắc ảnh không ngừng tạc nứt biến hóa hình thù kỳ quái, sau đó càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đùng một tiếng, hoàn toàn biến mất. Hiểu dụng, tin tức tốt này làm du hành buồn ngủ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, gác đêm nữ binh nhóm nhịn không được phát ra kinh hô, phó quan áp lực vui mừng hỏi, đoàn trưởng vì cái gì ngươi cái này cái lồng phát ra điện lưu có thể đem hắc ảnh tiêu diệt viện nghiên cứu lại nói lôi điện đối hắc ảnh không có hiệu quả đâu. Dù hành cũng nghĩ đến vấn đề này sau đó hắn vui sướng đạm đi, xem ra an toàn khô tiềm tàng vấn đề so với hắn tưởng tượng còn muốn đại. chương 362 biến dị người 25. Bóng dáng thu lấy nghi ở sinh tử quyết chiến trung nổi lên mấu chốt tác dụng thu lấy bắt sống trụ hắc ảnh mới nhanh chóng nhanh hơn quyết chiến thắng lợi tiến trình hắc ảnh bị bắt lấy kế tiếp một bước khẳng định chính là nghiên cứu như thế nào đem hắc ảnh tiêu hủy, nhưng thẳng đến hắn mang theo người hộ tống hồ kinh quân hồi căn cứ còn nghiên cứu không ra manh mối. Lúc ấy là nói cực nóng liệt hòa cường điện lưu cao tốc chia lìa chờ đều không có tác dụng còn cần tiến thêm một bước nghiên cứu bởi vậy bắt được hắc ảnh còn bị nhốt ở viện nghiên cứu giữa nghe nói muốn đem hắc ảnh năng lượng thể đánh tan đúc nóng lên lấy làm phong ấn chính là trước mắt hiệu quả rõ ràng hắc ảnh có thể bị cường điện lưu phân giải ở năng lượng mắt kính tầm nhìn kia khối tươi đẹp màu đỏ tán thành mảnh vỡ sau đó hoàn toàn biến mất tìm cơ hội nói cho viện nghiên cứu đi hiện tại nhiều hơn phỏng đoán cũng vô dụng cũng có thể là thực nghiệm trong quá trình lượng điện không có phòng hộ chéo lực công kích lớn như vậy cho nên mới sẽ bị phán định không có hiệu quả Bất quá cái này suy đoán quá mức vô lực lấy viện nghiên cứu nghiêm cẩn sao có thể xuất hiện lớn như vậy bại lộ, này trong đó nhất định có Miêu Nghị. Này khẳng định muốn tra rõ. Ngày hôm sau vẫn là vũ thế rào rạt, bất quá cũng may thiên rốt cuộc sáng, muốn làm cái gì so ban đêm phương tiện. Du hành lại lần nữa tiến vào đến quản lý khu mật thất xuất khẩu, nơi này tệ tệ ai dựa gần gần 2000 binh lính, cả đêm ẩu ra khó nghe siêu vị. Hắn làm người liên hệ Chu Thụ Minh thảo luận đến thế nào? Thu nạp an toàn khu người, đem biến dị người đuổi đi đi ra ngoài. Ở xảy ra chuyện thời điểm, Cao Tầng cũng đã liên hệ cách vách Vân Hải an toàn khu còn có hồ kinh căn cứ. Vân Hải an toàn khu đã xác định phái binh chi viện, bọn họ nguyện ý chi viện chúng ta hai vạn nhân thủ Ngày mai buổi sáng bọn họ là có thể đến, chờ bọn họ đến, chúng ta liền động thủ Dù hành gật đầu ta thường tiến mật thất có chuyện cùng lãnh đạo nhóm nói. chu đoàn trưởng, đừng lấy ngày hôm qua nói lừa gạt ta. Ta hiện tại hai mắt một bôi đen, cái gì cũng không biết ta và ngươi là cung cấp. Ngày hôm qua ngươi tiến mật thất sốt cuộc nói chuyện cái gì, nhưng không lộ nửa điểm khẩu phong cho ta. Tuy rằng hắn điểm thủ hạ cùng nhau đi vào, nhưng các nàng nói căn bản hoàn toàn đi vào phòng họp, hắn ở bên ngoài đương môn thần, các nàng ở bên trong phòng họp ngoại đương môn thần đâu. An toàn khu hiện tại loạn cao tầng thế lực nhất định sẽ có biến động, trong quân tự nhiên cũng sẽ theo một lần nữa phân cái cao thấp này đó hắn đều hiểu, bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao nữa binh đoàn vẫn luôn đi chung lập chỉ chung với an toàn khu cùng dân chúng. Nhưng ngày hôm qua hắn lấy ra bí mật đòn sát thủ, hắn không tin cao tầng không có cái nhìn, lúc này nếu là cõng hắn thương lượng cái gì mà hắn không hiểu được vậy quá bị động. Lại có, Lục An Đông đầu hắn phái người nhìn chằm chằm Lục An Đông, ngày đó ban đêm xảy ra chuyện theo dõi nữ binh liền đem người nhìn chằm chằm xóa, lại quay đầu lại khi, Lục An Đông ra biệt thự lâm vào một mảnh hắc ám, bên trong toàn rối loạn bộ. Chờ nữ binh dấn loạn đi vào, mới biết được biệt thự vệ binh cũng ở không rõ, dùng chiếu sáng công cụ một chiếu, biệt thự đều là huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt Lục An Đông đã mất tích. Biến dị người mới vừa vào xâm an toàn khu, lục an đông còn không có tới kịp chuyển rời đến an toàn địa điểm, toàn gia già trẻ đều mất tích. Di lưu hiện trường dấu vết đều đang nói minh một sự thật, có biến dị người hướng quá lục gia biệt thự thật mạnh an phòng bảo hộ chuẩn xác không có lầm mà đánh chúng Nam Hải lãnh đạo tầng trái tim. Mà chu thụ minh tiến vào mật thất sau khẳng định cũng biết sự thật này, nhưng hắn lại một câu cũng chưa hắn nói qua. Ai nha trịnh muội muội ngươi này nói cái gì lời nói? Lục An Đông Tiên sinh thân thể thế nào, ta mặc kệ ngài cùng những người khác là tính thế nào, nhưng đừng đem ta đương ngốc từ ta để ý chỉ là an toàn khu an nguy. Nghe xong du hành nói, Chu thụ minh sắc mặt khẽ biến, cuối cùng ta thở dài, hảo đi, đi thôi ta mang ngươi đi vào. chung quy vẫn là làm du hành đi vào, đi vào một vòng, du hành cũng liền đối tình huống có đại khái hiểu biết. Lục An Đông Sát thật mất tích, mà Nam Hải an toàn khu sở dĩ có thể ở 3 năm thời gian nội cao tốc xây dựng lên. Không rời đi Lục An Đông cao ác quản lý, đơn người tập quyền ở cái này thời gian điểm có rõ ràng chỗ tốt thiếu thế lực giao phong tranh đoạt có thể lớn hơn nữa trình độ mà đem lực lượng đặt ở xây dựng thưởng. Chính là thực rõ ràng, Lục An Đông này tòa cường lực hải đang một mất tích áp ấn hồi lâu quyền dục tại đây hai ngày đã là ngoi đầu. Cũng bởi vì từng người tư tâm mới có rút lại bảo toàn từng người thế lực mặc kệ biến dị người ở an toàn khô tàn sát bừa bãi. Cỡ nào ngô xuẩn lệnh người phẫn nộ Trịnh đoàn trưởng, mời ngài vào tới. Du hành gật đầu, bước vào phòng họp. Hắn tiến vào sau mặt vô biểu tình mà ngồi xuống, hội nghị chính thức bắt đầu. Hắn nhìn ở đây cao tầng, chính phủ cao tầng đại bộ phận đều ở quân bộ tướng lãnh cũng có trừ bỏ những cái đó hộ tống cư dân canh giữ ở hầm trú ẩn, cơ hồ đều ở chỗ này. Mỗi người biểu tình đều không giống nhau tuy rằng một ít lãnh đạo sắc mặt trầm tĩnh, nhưng toàn bộ phòng họp vẫn là tràn ngập ra một loại sao động không khí. Nhân tâm đều phù. Lục An Đông mất thích tuyệt đối là biến dị người xuất sắc nhất tính kế. Trịnh đoàn trưởng, ngươi có chuyện gì cùng chúng ta nói? Hiện tại là thời điểm mấu chốt, hy vọng ngươi có thể phân rõ, chủ và thứ. Nói chuyện chính là Nam Kính học người này là Lục An Đông tuyệt đối ủng độn chi nhất, dòng chính trung dòng chính, ngày thường coi như an toàn khu chính phủ cơ cấu trước mấy cái tay chi nhất. Hiện tại Lục An Đông mất thích, hắn đại bộ phận thế lực đều bị Nam Kính học tiếp quản, nếu không có ngoài ý muốn nói, hắn sẽ là an toàn khu tân người cầm quyền. Tiền đề là Nam Kính Học có thể ép tới trụ chính phủ phương diện mặt khác người cạnh tranh cũng có thể lấy được quân bộ duy trì quân chính nhất thể ở loạn thế chung không có có chút tài năng làm không tới cái này. Rốt của quân bộ các đại lão có người có vũ khí, không phải giam ba câu là có thể áp đảo đối tượng. Cho nên Nam Kính Học rất bận thực nôn nóng, hắn nôn nóng thể hiện ở hắn cái thứ nhất lên tiếng thượng du hành có thể nghe ra đối phương đối chính mình bất mãn, cho rằng chính mình lần này yêu cầu lỗi thời. Ta phân rõ chủ và thứ, ngươi cứ yên tâm đi. Lúc này Du Hành cũng vô tâm tình vô hồi, nói thẳng ra bản thân mục đích cùng Vân Hải an toàn khu liên hệ chính là ai. Ta yêu cầu lấy được cùng Vân Hải viện quân trực tiếp liên hệ phương thức chế định hành động kế hoạch. Lại có một cái ta hy vọng kế tiếp hành động từ ta tới chỉ huy chủ đạo, đối ta mở ra an toàn khu quân sự vật tư đại kho quyền hàn. Phòng họp giả dối đạm nhiên bầu không khí lập tức tiêu tán, nam kính học nhíu mày, trịnh hàng mạn, đại kho quyền hạn chỉ có lục tiên sinh có, liền tính tình huống khẩn cấp muốn điều động, lấy người tư lịch cũng không đủ để gánh vác. Quân sự vật tư đại kho bao gồm kho lúa cùng vũ khí thương từ Nam Hải an toàn khu thành lập, đại kho chỉ khai quá một lần, chính là phía trước sinh từ quyết chiến, vô số chiến tranh vũ khí từ bên trong chuyển vận ra tới chạy tới an toàn khu các góc. Chính là hiện tại lục tiên sinh mất tích không phải sao. Đại kho hiện tại là ai ở quản? Dù hành hỏi nam kính học xem hắn biểu tình biến hóa liền biết đại kho ở nam kính học trên tay, nếu thật muốn nói tư lịch này đại kho quản lý thuộc sở hữu cũng nên là lục tiên sinh dưới người kia. Một cái khác trung niên nam nhân cười rộ lên, vẫn là trịnh đoàn trưởng thấy rõ ta nói sao chúng ta lại không phải cũ xã hội làm cái gì thừa kế A truyền thừa. Liền ấn nam tiên sinh nói, ấn tư lịch sao? Bằng không lại báo cáo hồ kinh căn cứ, làm hồ kinh tới điều động sao? Lời này vừa ra, nam kính học sắc mặt liền càng khó nhìn. Hắn là lục an đông trực hệ đệ nhất nhân không sai cũng thật muốn tính tư lịch hắn là so ra kém an toàn khu những người khác ít nhất hiện tại liền có hai người tư lịch ở hắn phía trên. Bất quá cùng lục tiên sinh là bất đồng thế lực phe phái mà thôi, một cái tuổi già nửa ẩn lui, lần này hội nghị cũng không có tới, một cái ngồi ở hắn đối diện trầm khuôn mặt không nói lời nào, hiện tại mở miệng trung niên nam nhân chính là đối phương ủng đột. Một hồi hội nghị mới mở đầu, liền xé đến hắn trước mắt lớn nhất dựa vào đại kho quyền quản lý thượng chân chính hỏa dược văng khắp nơi. Cho nên nói hắn mới không muốn luôn là khai tập thể hội nghị, không khai một lần bị buộc một hồi, thật là Phật đều có hỏa. du hành lặng lặng mà nhìn phòng họ ẩm ý lên, trong lòng biết rõ ràng như vậy ngươi tới ta đi hai ngày này khẳng định đã từng có rất nhiều thứ. Hắn chỉ nhìn nam kính học nói chuyện nam tiên sinh, hiện tại vấn đề lớn nhất là ngày mai buổi sáng vân hải viện quân đến sau nam hải phản kích. Thỉnh nhanh lên hạ quyết định đi, ngày mai nhiệm vụ không được thất bại, nếu thất bại nói nam hải sẽ trở thành sở hữu an toàn căn cứ cho cười. Ta có tin tưởng đem quyền chỉ huy cùng đại kho giao cho ta đi. Ta nhất định sẽ đem biến dị người đánh đuổi, báo thù rửa hận. Nam kính học như suy tư gì, hắn nhớ tới Lục Thiên Sinh đối quân bộ các tướng lãnh đánh giá, Trịnh Hằng Mạn thuộc về chính trực trung lập phái, cũng không kéo đảng kết phái hiện tại hắn dưới mặt đất mật thất, bên người vườn quanh đại bộ phận đều là thế lực khác binh, Lục Thiên Sinh phe phái binh đoàn đại bộ phận đều ở bên ngoài che chở người sống sót, hơn nữa Chu Thụ Minh đoàn trưởng mới vừa mang về tới 2000 binh, hắn có thể khống chế gần chỗ nhân thủ không đến một vạn người. Lại kéo xuống đi tình huống cũng không lạc quan, không bằng đem Trịnh Hằng Mạn mượn sức lại đây nếu thật muốn đem đại kho tạm thời giao ra đi cấp những người khác đều có đặc thù chính trị ý nghĩa còn không bằng cấp trịnh hằng mạn nghĩ thông suốt lúc sau nam kính học liền có chủ ý đại kho có thể cho ngươi điều phối trong chốc lát hội nghị kết thúc ngươi đưa ta đi đại kho ta cho ngươi khai thông quyền hạn bất quá quyền chỉ huy liền không được trịnh đoàn trưởng ngươi quá tuổi trẻ vẫn là làm chu thụ minh đoàn trưởng làm tổng chỉ huy đi ngươi làm phó sự chờ hết thầy xác định xuống dưới lúc sau hội nghị kết thúc du hành nghe xong một cái sọt nam kính học thành thật với nhau nói nhanh nhẹn mà bắt đầu bố trí lúc này nhận được thông chi biến dị người bắt đầu chỉnh hợp tán loạn biến dị người tụ tập ở một chỗ hầm chú ẩn ngoại đang ở toàn lực công kích nơi đó thủ vệ tướng sĩ đã chịu đựng không nổi căn cứ không hoàn toàn thống kê xâm lấn an toàn khu biến dị mỗi người số ở 78 vạn tả hữu an toàn khu quá lớn quá lớn phân tán khai đi dọn dẹp cũng không hiện thực càng thêm không có khả năng cho mỗi tiểu tổ xứng bóng dáng thu lấy nghi chỉ biết cấp biến dị người từng cái đánh bại cơ hội an toàn khu theo dõi hệ thống toàn diện hỏng mất đến bây giờ còn chỉ là chữa trị hảo trung bộ quản lý tầng cùng viện nghiên cứu cập đại kho khu vực bởi vậy biến dị người tập kết vây công một chỗ hầm trú ẩn chờ nhận được tin tức thời điểm tình thế đã phi thường nghiêm túc Khẳng định có gian tế, dù hành khó được phẫn nộ rồi, đến lúc này, gian tế còn ở vì biến dị người cung cấp tin tức ngày mai buổi sáng tấn công kế hoạch đã là thiết ra ngoài, nói cách khác biến dị người sẽ không hợp lực tấn công một cái hầm trú ẩn, như vậy cuối cùng một bác rõ ràng chính là đi phía trước lại vớt một phiếu, vớt đến liền tính kiếm diễn xuất. Vì thế tác chiến kế hoạch bị bắt trước tiên tổng không thể xem hầm trú ẩn bị phá khai, nơi đó mặt ít nhất 7 tới vạn người đâu. Hắn rời đi dẫn người qua đi, chính là đi thời điểm đã chậm Đêm nay, biến dị người cùng tiêm máu gà giống nhau liền phá ba cái hầm trú ẩn, du hành mang theo người không ngừng bổ cứu, xem như cứu tới một ít. Bị biến dị người như vậy chiêu chọc đồng bào tử vong làm các tướng sĩ tâm tình hạ xuống đến cực điểm. Mọi người đều không thông vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy, không thể tưởng tượng, không thể tin được. Giống như cường thịnh nhiều năm Nam Hải An toàn khu, nó phồn thịnh cường đại chỉ là bọt biển một chọc liền phá. Tạo thành như vậy bị động cục diện nguyên nhân có rất nhiều, ở hội nghị thượng du hành liền có loại phẫn nộ cảm giác, loại cảm giác này ở nhìn đến hầm chú ẩn bị phá sau đặt tới đỉnh. Theo đuổi quyền lực không sai, nhân sinh mà có trục lợi bản năng. Cần phải nắm giữ hảo đổ, hiện tại đã chết nhiều người như vậy nên như thế nào xong việc. Ngày hôm sau buổi sáng viện quân tới, an toàn khu biến dị người đã sớm văn phong mà chạy bọn họ thiền ăn no bụng cùng Vân Hải viện quân sai khai, trong tưởng tượng chiến đấu kịch liệt từ chiến đều không có phát sinh. Bất quá dọn dẹp vẫn là muốn tiếp tục làm từ an toàn khu trung tâm vị trí quản lý khu bắt đầu ra bên ngoài dọn dẹp, dùng du hành trong tay phòng hộ cháo chậm rãi hướng ra phía ngoài đầy mạnh, dọn dẹp ra một tấc một thước, phòng hộ cháo liền mở rộng một tấc một thước. Tầm nhìn màu đỏ ra bên ngoài di động, cho đến tường thành chỗ, phòng hộ cháo đem an toàn khu vững chắc lại nghiêm mật mà khấu ở bên trong, bảo đảm an toàn khu nội không hề một cái biến dị người. Hầm chú ẩn cư dân một lần nữa ra tới, ở kia lúc sau đăng ký nhân số sau phát hiện an toàn khu đăng ký dân cư thiếu một phần năm. 130 vạn đăng ký dân cư tại đây 23 thiên nội liền tổn thất 20 tới vạn gần 30 vạn. Tiến công biến dị người 78 vạn tà hữu, như vậy bình quán đi xuống giường như một cái biến dị người cũng không có giết chết nhiều ít cư dân, nhưng số liệu không phải như vậy tính. Mà Trịnh Mẫu, Trịnh Mẫn, Lưu Đào Đào ba người, đều không ở một lần nữa đăng ký danh sách, hẳn là cũng là giữ nhiều lành ít. Chương 363 biến dị người 26. Đầu voi đuôi chuột phản kích chiến sau khi chấm dứt, Nam Hải An toàn khô tiến vào xưa nay chưa từng có đê mê trạng thái. Dù hành phi thường vội, bất quá trịnh hằng lị thân thể không tốt phương sĩ vũ tới tìm rất nhiều lần, hắn lúc này mới bớt thời giờ đi xem nàng. Vào phòng liền thấy trịnh hằng lị bụng hơi cổ, sắc mặt tái nhợt vừa thấy hắn liền từ trên giường cường trống ngồi dậy, hằng mạn a mẹ đâu. Dù hành bắt lấy tay nàng sờ soạn một chút mạch mang thai 4 tháng. Bất quá không quá yên ổn, xem ra mấy ngày nay cũng là dọa. Người không tìm được, trịnh hằng lị sừng sốt một chút thất thanh khóc giống. Tiểu muội ngươi nhất định phải cứu cứu mẹ ơi, cứu cứu nàng, phương sĩ vũ chạy nhanh ôm nàng an ủi, rời đi trịnh hằng lị phòng ngủ sau du hành đứng ở bên ngoài đợi 10 phút, phương sĩ vũ mới ra tới, nói đến phòng khách ngồi một chút đi. Hai người ngồi ở phòng khách du hành nhìn cái này đầy người đều là vết sẹo nam nhân, thấp giọng nói ta đại tỷ làm phiền ngươi chiếu cố. Hiện tại đã có hai từ các ngươi khi nào kết hôn. Ta mẹ trước kia nhất nhớ thương chính là ta đại tỷ, nếu biết nàng kết hôn sinh con, nhất định cao hứng. Hắn nhìn chằm chằm phương sĩ Vũ xem, phương sĩ Vũ có chút xấu hổ, vội vàng nói, đó là tự nhiên, vốn dĩ chính là muốn tới cửa cùng a di nói chuyện này, hằng lị nói, chờ ngươi từ hồ kinh trở về lại làm, người một nhà mới không khí vui mừng. kia hào, du hành đứng lên, loạn thế suốt anh hùng, anh hùng tưởng trái ôm phải ấp đó là bản thân bản lĩnh chính là trịnh hằng lỵ là hắn thân phận thượng đại tỷ không thể làm phương sĩ vũ như vậy treo không danh không phận nếu hải tử đều có còn không kết thân chẳng lẽ là tưởng cùng hắn kết thù mà kệ phương sĩ vũ ở săn thú trong đội nhiều năng lực lần này sự cố trung lại lập hạ công lao hắn muốn bóp chết đối phương vẫn là có thể làm được tiễn đi chuẩn cô em vợ phương sĩ vũ trên mặt cười trầm hạ tới tưởng cho hắn sinh hải tử nữ nhân hải đi nhưng trịnh hằng lỵ có một cái đương nữ binh đoàn đoàn trưởng thân muội muội Trịnh Hằng Lị có chút cổ quái, hắn ở mờ cũng thu nạp còn từ trên người nàng được làm dầu tư bàn một chi thực không tồi thương. Lúc ấy không phải mỗi người đều có dũng khí đi sát biến dị người cũng không phải mỗi người đều có tốt vũ khí. Có thương, hắn cũng đừng mặt khác săn thú đội nhiều một phần nắm chắc. Lại tìm quan hệ mua một ít viên đạn sự nghiệp liền chậm rãi đi lên. Ở kia trong lúc cũng đem Trịnh Hằng Lỵ trong bụng hóa cấp đào rỗng, người không có giá trị lợi dụng, hắn kỳ thật liền không thế nào để ý ai biết hai năm không đến, trịnh hằng lị thân muội muội liền hỗn thành nữ đoàn trưởng. tuy rằng trịnh hằng lị cùng trong nhà quan hệ không tốt ngày thường không có lui tới, nhưng rốt cuộc là thân tỷ muội. như vậy tuổi trẻ tân tấn nữ đoàn trưởng cỡ nào chịu người chú mục thân tỷ thì, thì tự nhiên cũng theo chịu chú ý. không có biện pháp chỉ có thể cung phụng tiếp tục hống. phương sĩ vũ nhớ tới vừa mới chuẩn cô em vợ biểu tình, liền có chút e ngại. hắn rõ ràng mà biết đó là ở cảnh cáo hắn. Vẫn luôn không có vì thân tỷ tỷ chính diện ra quá mức nữ đoàn trưởng, rốt cuộc mở miệng lên tiếng, hắn không thể không nghe. Tuy rằng có chút nghẹn khuất nhưng nghĩ lại tưởng tưởng, mẹ vợ đều đã chết chính mình nữ nhân chính là trịnh hằng mạn duy nhất thân nhân, về sau còn không được giúp đỡ chính mình cái này tỷ phu. Nghe nói lần này thuận lợi đem biến dị người đuổi ra đi cô em vợ kề công cực vĩ đâu. Như vậy nghĩ phương sĩ vũ trong lòng không cam lòng lại đạm đi hai phân. Mặc kệ thế nào trịnh hằng mạn con đường này vẫn là rất có giá trị, lúc này đây lại hướng trịnh hằng lị phòng đi khi trên mặt hắn đã là thâm tình chân thành bộ dáng. Bớt thời giờ thăm trịnh hằng lị, du hành lại vội lên. Hắn hiện tại công tác có hai cái, một cái là trông giữ phòng hộ cháo thứ này hoa suốt 500 triệu tân hỏa điểm, nguồn năng lượng là tinh tế thời đại độc hữu năng lượng khoáng thạch không thể thay thế. Liên tục sử dụng có thể sử dụng thượng 100 năm, điện lưu công kích hệ thống nhưng thật ra có thể nhân công bổ sung năng lượng. Như vậy thư tốt mặc kệ cao tầm nói như thế nào, hắn cũng không chịu tùng cho người khác bảo quản. Một giao ra da đi tuyệt đối cũng chưa về. Muốn bắt đi nghiên cứu. Nga kia không vội, viện nghiên cứu đã đem điện lưu khắc chế hắc ảnh cái này đại sự lý suất đầu tự tới sao? Đã đem lần này sự cố tiền căn hậu quả điều tra ra tới sao? Mất tích lục an đông tiên sinh có manh mối sao? Rốt cuộc là như thế nào mất tích? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Chuyện thứ hai chính là trở cấp hy sinh nữ binh người nhà. Kiểm kê qua đi, đêm hôm đó vì hộ tống cư dân tử vong mất tích nhân số đạt tới 300 người. Hắn ở quản lý khu dọn dẹp ra một cái văn phòng tạm thời ở nơi đó làm công. Toàn bộ an toàn khu không có so trung ương quản lý khu vị trí càng tốt hệ số an toàn tối cao địa phương. Mưa to vẫn luôn không đỉnh, an toàn khu nội bài thủy hệ thống cũng xảy ra vấn đề, mặt đường thượng giọt nước đã không quá đầu gối. Nghỉ ngơi lúc sau, các ngành các nghề chuyên nghiệp nhân viên một lần nữa trở lại cương vị, một lần nữa đem an toàn khu hoạt động lên. Chờ thái dương ra tới khi thời gian đã là nửa tháng sau. Điều tra lâu như vậy, một đêm kia rốt cuộc là như thế nào loạn, vẫn là không có minh xác manh mối. Một đêm kia 11 giờ 17 phân, nhà máy điện toàn diện cúp điện, hàng rào điện độc lập nhà máy điện các đêm nhân viên mất tích đến nay không tìm được căn cứ hiện trường vết máu vô cùng có khả năng đã ngộ hại. Kế tiếp cửa thành tường thành các đêm binh hẳn là cùng thời gian bị tập kích vọng tháp thượng giò xét binh phát hiện không thích hợp phát ra tín hiệu tín hiệu phát không ra đi. An toàn khu bị trang bị đại lượng tín hiệu máy che chắn, biến dị người là có kế hoạch có sự mưu. Lục An Đông Thiên Sinh người nhà toàn bộ mất tích cúc điện sau theo dõi mất đi hiệu lực vô pháp biết được Lục Thiên Sinh rốt cuộc là như thế nào mất tích hiện trường có đại lượng vết máu cùng nhân thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt căn cứ bệnh viện tồn lưu gen đối lập đều là Lục gia đăng ký trong danh sách thân thuộc không có phát hiện Lục Thiên Sinh vết máu đến nỗi ngày đó cùng các ngươi bảo trì thông tin thông tín viên hiện tại đã tìm không thấy bất quá hắn rất có khả năng là gian tế là vì dụ bắt các ngươi mới làm bộ an toàn khô hết thảy như thường. Cùng lý, phòng thủ thành phố bộ nếu không phải xuất hiện nội gian chính là bị bắt cóc bức bách nói ra mở cửa mật mã. Các người cũng biết cửa thành mở khóa mật mã một ngày có 24 cái bất đồng mật mã, trừ bỏ bên trong chuyên viên, người ngoài không có khả năng biết. Một hồi phân tích hiện có các đại lão từng người đúng rồi cái ánh mắt du hành ai ánh mắt cũng không đối nếu là trước đây, nên cùng Minh Chiêu Viện đôi mắt thần nhi, duy nhị hai cái nữ đoàn trưởng, khẳng định muốn ôm thành đoàn. Nhưng Minh Chiêu Viện đã chết ti cốt vô tồn. Biến dị người thật sự là quá rào hoạt, bọn họ lại không phải ngốc từ, muốn thật là quái vật còn hào một chút, thẳng ngơ ngác không đầu óc chúng ta áp lực còn nhỏ một chút. Đúng vậy, biến dị người, rốt cuộc vẫn là người, tuy rằng cùng an toàn khu nội người đã là ngươi chết ta sống đối địch quan hệ, săn thú đội săn thú đội, bọn họ lấy biến dị người đương con mồi, biến dị người làm sao không phải đưa bọn họ coi như đồ ăn. Như vậy dị dạng quan hệ chú định hai người đã không phải đồng loài chính là săn thú cùng phản săn thú một cái vô ý thế nhưng ăn lỗ nặng biến dị người không phải thuần túy con mồi bọn họ còn có tư tưởng có người thông minh càng thêm hữu cơ trí thông minh biến dị người chúng ta xem nhẹ bọn họ về sau đều phải đề cao cảnh giác hào hào si một lần an toàn khâu người đem gian tế nằm vùng bắt được tới các bộ môn các bộ đội cũng bài tra một lần đem có nhị tâm bắt lấy Còn có viện nghiên cứu, lúc ấy phụ trách điện giật hạng mục chính là ai, như thế nào làm ra lớn như vậy sơ hở. Ngồi ở trong phòng hội nghị, du hành nghe những người đó một câu một câu mà phân tích có chút hứng thú dã rời. Nếu lúc ấy xảy ra chuyện thời điểm bọn họ có như vậy công tác hiệu suất thì tốt rồi. Kết quả ngươi đề phòng ta ta đề phòng ngươi ở mật thất như vậy chen chúc địa phương cho nhau ngờ vực mặc kệ biến dị người ở an toàn khu làm bừa cả ngày ở hắn cùng chu thụ minh bộ đội còn không có đến phía trước biến dị người đã đào rỗng vài cái hầm trú ẩn nếu một đêm kia không phải hắn cùng chu thụ minh bộ đội ở an toàn khu tuần tra uy hiếp xua đuổi thật sự chờ đến ngày hôm sau buổi sáng vân hải viện quân tới thụ hại người không biết lại muốn gia tăng nhiều ít bảo tồn thực lực bảo tồn thực lực du hành rũ mắt hiện tại làm ra này phúc phẫn hận cha hung đại nghĩa tư thái quá lệnh người buồn nôn viện nghiên cứu điều tra để cho ta tới đi Hắn chủ động tiếp nhiệm vụ nhìn những người khác xảy ra chuyện thời điểm ta không ở an toàn khu, không thể so đang ngồi các vị hiểu biết đến thâm, viện nghiên cứu liền giao cho ta đi. Nam kính học theo bản năng liền tưởng cự tuyệt viện nghiên cứu là lục an đông một hệ thế lực trung tâm chi nhất ngẫm lại năng lượng mắt kính, bóng dáng thu lấy nghi chờ, đều là mấu chốt đồ vật hắn không yên tâm làm người ngoài đi. Không cần, viện nghiên cứu ta. Nam tiên sinh thứ ta nói thẳng, viện nghiên cứu ở điện giật đối hắc ảnh tác dụng nghiên cứu thượng ra đại bại lộ, đây là không thể phủ nhận sự thật. Không phải ta không yên tâm ngài, mà là các ngươi cùng viện nghiên cứu là một mạch ngày thường giao lưu câu thông chặt chẽ thẩm vấn lên ngại với tình cảm hiệu quả khẳng định không tốt. Vẫn là để cho ta tới đi, vừa lúc ta đỉnh đầu phòng hộ cháo cũng yêu cầu làm chút thí nghiệm, một chuyện liền không phiền nhị trù. Đúng vậy, đúng vậy, khiến cho trịnh đoàn trưởng đi thôi, nữ binh đoàn hai ngày này cũng quá mệt mỏi, mặt khác nhiệm vụ quá mệt nhọc thẩm vấn bài tra viện nghiên cứu nhiệm vụ liền rất hảo sao. Những người khác có hát đệm có mặt không lên tiếng ở du hành cường thế hạ, nam kính học bất đắc dĩ buông tay. Du hành tự mình lãnh người đi cha viện nghiên cứu, viện nghiên cứu ở thượng một lần sự cố trông tổn thương rất nhỏ. Viện nghiên cứu là an toàn khu đệ nhị trung tâm, có thể nói tường đồng vách sắt nghiên cứu viên nhóm cơ hồ đều ngủ ở trong sở. Nghiên cứu viên rất là nổi tiếng, đại đa số lại bởi vì dốc lòng nghiên cứu, đạo lý đối nhân xử thế thượng có chút không đủ, hắn cũng là đại quá viện nghiên cứu người, biết cùng loại người này nói chuyện không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng tốt nhất. Bọn họ vội vàng làm nghiên cứu đâu, không rảnh lãng phí thời gian. Vì thế hắn trực tiếp tìm sở trường bắt được điện giật hạt nghiệm hạng mục thành viên danh sách sau đó bắt người. Cái này thực nghiệm hạng mục 4 người toàn bộ đều mất tích. Sở trường chấn động du hành làm người đem viện nghiên cứu vây lên toàn bộ nghiên cứu viên tách ra tiếp thu kiểm tra. Chờ nam kính học vội vàng tới rồi, lại bị ngăn ở bên ngoài. Chính là du hành uy danh trọng, ngày thường tuy rằng dễ nói chuyện, nhưng thủ hạ người đều biết hắn là nói một không hai tính tình, nói tốt không thể để cho người khác tiến vào, liền tuyệt đối không thể phóng. Nam kính học thật đúng là không dám xông vào, xé rách mặt không phải hắn muốn. Đành phải áp xuống bất mãn, làm phó quan tiến đến làm câu thông, công đạo, viện nghiên cứu là an toàn khu lưng, nghiên cứu viên đều là quý giá tài phú, hy vọng trịnh đoàn trưởng ở điều tra thời điểm ôn hòa một ít. Phó quan tiểu vi gật đầu, xin yên tâm, chúng ta chỉ là lệ thường kiểm tra dò hỏi, hơn nữa là chúng ta đoàn trưởng tự mình dò hỏi, sẽ không đối các giáo sư đánh. Nga trịnh Hằng mạn đoàn trưởng tự mình thẩm A. Vị này phát phong bình vẫn luôn thực hào tuy rằng tuổi trẻ lại có khả năng, làm việc có chừng mực. Nam kính học nghe xong yên tâm xuống dưới, chính là lục tiên sinh trước kia ở thời điểm, đối vị này nữ đoàn trưởng cũng là quan cảm thực tốt, không đứng thành hàng, sự tình làm được cũng hào. Sở dĩ đem viện nghiên cứu nơi này giao cho Trịnh Hằng mạn tới phụ trách kỳ thật hắn cũng là xem ở đối phương sẽ không cho hắn ngáng chân điểm này thượng Lớn như vậy khối bánh kem bị hắn tiếp ở trong tay, không quen nhìn người nhiều đi, đều hận không thể nhân cơ hội cắn tiếp theo khẩu tới chính bọn họ cha, những người đó khẳng định không chịu, nếu là làm những người khác tới cha cha ra thứ gì đều nói không chừng, khó bảo toàn sẽ không cho bọn hắn này một hệ người ấn thượng thông đồng với địch tội danh. Nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng vẫn là cấp trịnh hằng mạn phụ trách tốt nhất. Nặng nề mà thư xuất khẩu khí, Nam Kính Học trong lòng cười lạnh, là ai cho hắn đệ tin tức. Nói đến không minh không bạch, làm hắn liền như vậy vội vàng vội lại đây. Nếu làm trịnh hằng mạn trong lòng có khúc mắc làm sao bây giờ? Hắn xoay người trở về, phân phó tâm phúc đi cha vừa mới đưa tin một cái khác thủ hạ. Viện nghiên cứu du hành đau to bố lớn mà ngồi tự mình hỏi chuyện xác thật không có đánh hắn không làm người đi theo chỉ tướng môn khóa lên hỏi xong một cái đưa ra đi một cái vừa mới bắt đầu bên ngoài nữ binh thấy ra tới các giáo sư vẻ mặt thất hồn còn thập phần khẩn trương đâu dò hỏi một phen mới xác định thật sự không bị thương chính là tò mò trịnh tỷ rốt cuộc là như thế nào hỏi chuyện. Cũng không có gì thần bí, du hành trực tiếp dùng thuật thôi miên, này biện pháp đơn giản trực tiếp chính là không tốt lắm kỳ người ảnh hưởng không hảo lệnh người lên án. Nhưng trừ bỏ cái này có thể nhanh nhất mà đến ra tin tức khác cái gì vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều quá chậm. Một ngày thẩm xuống dưới, hắn đôi mắt đều hoa, đầu nhất chiều nhất chiều mà đau ăn xong thanh linh đan dưỡng thần, giữa chưa hơi chút ngủ 20 phút mới tốt một chút. Tới rồi buổi tối. Hắn cầm trong tay thật dày thẩm vấn tư liệu, rút ra mười tới chương nhìn kỹ quá một lần, bên kia đi điều tra nữ binh liền đã trở lại. Chạy hai cái, mặt khác 42 cái tất cả đều bắt được, bọn họ người nhà cũng cùng nhau khống chế được. Hào, hắn đem tư liệu ném ở trên bàn đứng lên, thẩm. Chương 364 biến dị người 27 Hôm nay một hồi thẩm xuống dưới, bắt được một cái xem như viện nghiên cứu N bắt tay nghiên cứu viên từ đối phương trong miệng đào ra một chương danh sách tên này đơn nhưng đến không được quân đội, phía chính phủ còn có săn thú đội. Đều không phải nổi bật đỉnh tầng người, nhưng thường thường thành đại sự, đều là tiểu nhân vật ăn, mặc ở, đi lại chờ, đều là vô số tiểu nhân vật ở cầm giữ, mỗi một cái phân đoạn làm lỗi đều khả năng sinh ra trí mạng ảnh hưởng. Lần này đại sự cố còn không phải là như vậy. Một vòng khấu một vòng, vô thanh vô tức đem an toàn khu công phá, bên trong có bao nhiêu người bút tích. Nếu không phải biến dị mỗi người số hữu hạn, nuốt ăn không vô lớn như vậy an toàn khu, bằng không chỗ nào còn có hiện tại. Hắn chán ghét này đó gian tế tự mình thẩm vấn. Lần này chính là thật sự thẩm vấn, các loại hình phạt đều dùng tới, hắn đỉnh đầu có bảo mệnh dược cũng không buồn xỉn dùng ở bọn họ trên người, bảo quản bọn họ không chết được như vậy huyết tinh cảnh tượng không có mấy cái nữ binh chịu được đến cuối cùng có thể đáp thượng tay chỉ còn lại có 7 người bên ngoài chu thụ minh vội vàng tới rồi hô một cái nữ binh thầm đến thế nào mới vừa hỏi đâu bên trong liền có chu lên thanh truyền ra tới vừa nghe liền biết thầm thật sự thuận lợi Hắn ở trong lòng mắng thanh thật đúng là không nghĩ tới, này mấy người phụ nhân thế nhưng thực sự có tra tấn bản lĩnh, mệt hắn còn riêng mang theo mấy cái kinh nghiệm phong phú hào thủ lại đây hỗ trợ, hiện tại xem là cắm không thượng thủ. Hắn ha ha cười kia hành ta đây liền đi rồi. Quay đầu lại cùng các ngươi đoàn trưởng nói một tiếng, biên thẩm biên bắt người, nữ binh đoàn lần này thái độ cường ngạnh hấp tấp cơ hồ là mãn thành bắt người, du hành đứng vững áp lực một tay ôm đồm không cho người khác trộn lẫn tiến vào rằng co mau 10 ngày mới không sai biệt lắm xong xuôi. Nhân chứng vật chứng rành mạch, hắn đem kết quả đệ đi lên, nhất ba người lại mở một cuộc họp ngày hôm sau toàn an toàn khu quảng bá thông cáo tập thể xử bắn. xử bắn địa điểm định ở trước kia nhất náo nhiệt phồn hoa chợ thượng, cơ hồ sở hữu cư dân nhiều tới vây xem. Thời buổi này luyến tiếc lấy cả chua trứng túi chờ đồ vật tạp người, vì thế phẫn nộ mọi người dùng cục đá hướng trên đài ném, tạp đến những cái đó tử hình phạm nhân vỡ đầu chảy máu. Tuyên đọc bọn họ tội trạng lúc sau, một trình bài phạm nhân bị lôi ra tới quỷ xuống, đối mặt an toàn khu nghĩa địa công cộng nơi phương hướng. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng rằng có suốt một buổi trưa tây hạ hoàng hôn kéo ra thật dài màu đỏ tươi ánh nắng chiều, đêm đó hà nghiêng thổi qua chợ thượng kia một bãi đặc sệt vết máu, phản xạ ra càng thêm thê lương hồng quang suốt 4.497 cá nhân bao dung an toàn khu các công tác lĩnh vực bắt lấy viện nghiên cứu một cái giáo thụ rút ra củ cải mang ra bùn không ngừng chảo không ngừng thẩm dắt ra tới người càng ngày càng nhiều có thể thấy được mặc kệ ở khi nào ích lợi phiên bội gấp 10 lần gấp trăm lần ích lợi vẫn là có thể làm người xua như xua vịt bí quá hóa liều cũng đánh mất lương chi hết thảy đều là ích lợi khởi đầu Biến dị người ở bên ngoài chiếm cứ cực kỳ khả quan thổ địa an toàn khô cùng căn cứ chờ, còn vô pháp toàn bộ thu phục nơi đó mặt vật tư, đã bị biến dị người niết ở lòng bàn tay. Bọn họ không cần phải, nhưng đối an toàn khô tới nói lại thập phần chân quý. Vật tư cùng công điểm, danh lợi móc nối, là một ít người đồng ý biến thái. Biến dị người cũng không đều là bạo ngược chỉ hiểu được chào chào chào ăn ăn ăn, có biến dị người, hắn có thể dùng lý trí áp xuống muốn ăn cùng tàn ngược, vì chính mình mưu hoa càng tốt sinh hoạt. Cứ như vậy, chàng có tình thiếp có ý, hai bên liền như vậy thông đồng tới. Người cho người ta, ta cấp vật tư tiền hóa thanh toán xong. Mỗi ngày xuất nhập an toàn khu người rất nhiều, săn thú đội càng là nhiều đếm không xuể, mất thích các biệt người cũng không kỳ quái, rốt cuộc bên ngoài nguy hiểm, ai biết sẽ gặp được cái gì muốn mệnh sự tình. Mấy cây săn thú đội liền như vậy chậm rãi phát triển lên, trở thành này huyết nhục màn thầu giao dịch liên thượng quan trọng một vòng, sau đó tiếp tục liên lụy phát triển offline, kiếm được đầy bồn đầy chén, lợi hại hơn, bọn họ còn câu thượng viện nghiên cứu nghiên cứu viên. Nghiên cứu viên cũng không phải toàn bộ đều say mê nghiên cứu, hắn không có khả năng là cục đá nhảy ra tới đi. kia hắn liền có người nhà, có uy hiếp, có tư tâm. Thuận lợi sinh ý dưỡng vì bọn họ tâm, rốt cuộc bọn họ tính toán là một vụ lớn. Những người này ở trăm vạn dân cư đại số đếm an toàn khu chung cũng không thấy được chính là con đê ngàn giảm sụp vì tổ kiến này mấy con kiến kiến hung hăng mà làm an toàn khu đại rớt huyết. Dù hành ho khan vài tiếng, lính cần vụ chạy nhanh nói, đoàn trưởng ta đem cửa sổ đóng đi, thái dương rơi xuống bên ngoài khởi phong. Hắn xua xua tay, chờ một chút, phanh, phanh, một thương lại một thương, hắn ở trong lòng đếm. Lúc này đây cao tầng thực sự tức giận cân nhắc mức hình phạt từ trọng chỉ cần liên lụy đi vào toàn bộ bắn chết một chút đường sống đều không có. Cũng không phải không có người phản đối, nhưng về điểm này phản đối ở hoàn cảnh trung hạ không đáng giá nhắc tới, phản đối người có phải hay không cũng có liên kết a Lời này dỗi đến trên mặt liền không ai dám nhiều lời. Nói cách khác kia gần 30 vạn người mệnh, ai tới thường 93, 94, 95, 96 Hắn thấp giọng đếm, bên tai phịch một tiếng vang ồn ào hoan hô trầm trồ khen ngợi thanh từ chợ bên kia truyền đến, hắn dương mắt 97. Khụ khụ khụ, hắn nhịn không được lại khụ lên, mấy ngày hôm trước con quay truyền mà vội mới vừa rảnh rỗi hắn phải cằm mạo, đối lính cần vụ nói có thể đóng lại đi. Cửa sổ đóng cửa, bức màn hợp nhau, lính cần vụ lại đây giúp hắn cái chăn, đoàn trưởng ngươi nhắm mắt một chút ta đi lấy cơm chiều. Trong phòng ám xuống dưới, du hành căng một buổi trưa sát thật mệt mỏi, vì thế nhắm mắt lại ngủ rồi. Tỉnh ngủ lúc sau, nên đối mặt vẫn là muốn đi xử lý. xử bắn kia 2.000 nhiều người, bên trong liền bao gồm phương sĩ Vũ, hắn xem như tương đối cẩn thận, trộn lẫn đến không phải như vậy thâm, thuộc về chuyển biến tốt liền thu cái loại này, thậm chí lúc này đây hành động hắn tuy rằng cảm kích lại không có tham dự, dùng chính là trịnh hằng lị mang thay hắn đi không khai cách nói. Trên thực tế, hắn chuẩn bị đầy đủ trước tiên mang theo săn thú đội ra tay cứu không ít người, là nhóm đầu tiên trốn vào hầm trú ẩn người chi nhất. Nhưng hiện tại cân nhắc mức hình phạt từ trọng, người sống sót mờ to đôi mắt nhìn chằm chằm làm hại thê ly thử tán cửa nát nhà tan hung thủ, một cái xử lý không tốt dân oán lan tràn an toàn khu liền xong rồi. Phương sĩ Vũ làm giàu sử dính lên một đinh ngừa điểm, hắn liền sống không được. Hắn ở ngục kêu chính mình là hắn cô em vợ, Du Hành ha ha cười, chỉ đối vẻ mặt dại ra Trịnh Hằng lị nói, hắn là gián tiếp hại chết mẹ nó hung thủ, ngươi là muốn hắn, vẫn là muốn mẹ. Hắn hỏi như vậy, không phải nói sẽ ở Trịnh Hằng lị lựa chọn phương sĩ Vũ thời điểm thật sự buông tha đối phương, mà là nếu Trịnh Hằng lị thật dám tuyển, hắn liền cái này thì thì cũng sẽ từ bỏ. Ngay lúc đó Trịnh Hằng lị giảo phá miệng, run rẩy thanh âm nói, Hằng Mạn, ta không có gì nhưng nói. Hắn có tội, liền ấn pháp luật thu thập hắn. Ta vì cái gì phải vì hắn cầu tình ta cũng có tội à. Mẹ, ta thực xin lỗi ngươi à mẹ. Đường trường liền té xỉu, hiện tại bụng cũng không an ổn, trịnh hằng lị nói muốn phá thai, du hành cũng phân phó đi xuống, làm thủ hạ đưa nàng đi bệnh viện. Mấy ngày nay, trịnh hằng lị thân thể trạng huống thật không tốt tâm bệnh, lúc này hắn mới vừa tiếp thủ hạ điện thoại, nghe xong trịnh hằng lị tình huống sau hắn dặn dò tỷ của ta liền làm ơn ngươi. Mới vừa cắt đứt điện thoại, môn đã bị gõ vang lên, phó quan đi vào tới lại nói một cái tin tức xấu, chúng ta canh giữ ở phòng hộ cháo bên kia người ta nói, vừa mới chu đoàn trưởng bọn họ lại đi qua, lần này thái độ càng thêm cường ngạnh các nàng mau ngăn không được hỏi ngài kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Hắn liền chạy nhanh chạy tới nơi, tới rồi nơi đó khi chu thụ minh thấy hắn thế nhưng không tự giác mà rụt rụt bả vai, phản ứng lại đây khi liền có một ít thẹn quá thành giận. Thật là đàn bà nhị ái tác quái. Trên mặt lại mang ra cười ai ra tiểu trịnh A, người không phải bệnh sao, bên ngoài còn âm đâu, như thế nào liền ra cửa. Dù hành cười, biết ngài đã tới ta như thế nào còn có thể oa bất động nhiều ngượng ngùng. Đi đi đi, chúng ta hai anh em uống trà đi ta riêng từ trong nhà mang hảo trà. Cắn răng uống lên hai khẩu trà cái gì mục đích cũng chưa đạt tới, chu thụ minh mang theo một bụng thủy đi trở về. Vẫn là trước kia tiếp xúc đến thiếu, không nghĩ tới trịnh hằng mạn lại là như vậy không dễ tiếp xúc. Lúc này mới vài tuổi, hành sự du thật sự, hắn đều không phải đối thủ. Du hành cười khẽ, đem cuối cùng một ly chả uống xong. thu thập đi, hắn không ngốc, lục an đông ở thời điểm hai tay chảo vô cùng an toàn khu ổn định lại khỏe mạnh mà phát triển, hào thật sự. Khi đó hắn làm tốt chính mình công tác là đủ rồi. Nhưng hiện tại này tình thế... Không tranh không đoạt liền chờ bị người nuốt hiện tại trong tay hắn nhéo an toàn khu đệ nhất pháp bảo phòng hộ cháu cùng cơ giáp quân sự vật tư đại kho cùng viện nghiên cứu ở lần trước lúc sau, đến bây giờ còn niết ở trong tay hắn. Này tam dương đồ vật hắn choáng váng mới có thể nhường ra đi. Có thể chính mình cho chính mình làm chủ, như vậy cơ hội tốt vì cái gì không bắt lấy. Nam kính học đã nhịn không được chờ không ra tay tới nên đối hắn hoàn toàn tạo áp lực cách thiên viện nghiên cứu liền tuyên bố chính thức đã được duyệt ba cái thực nghiệm đại hạng mục, một cái là bóng dáng thu lấy nghi cải tiến hạng mục, một cái là phòng hộ cháo nghiên cứu chế tạo hạng mục, cuối cùng một cái còn lại là gen dược nghiên cứu chế tạo hạng mục. này ba cái hạng mục trừ bỏ cái thứ hai, mặt khác hai cái gọi người đỏ mắt vừa nghe liền tim đập ra tốc. chỉ cần có thể nắm lấy một cái ở trong tay ở nam hải an toàn khu là có thể đi ngang. nhưng trung tâm đồ vật là nữ binh đoàn trịnh hàng mạn lấy ra tới. Phòng hộ cháo là trịnh hằng mạn, hiện tại phòng hộ cháo bị chặt chẽ mà nơi quản lý khu ngầm an toàn trong mật thất phóng xạ hộ vệ toàn bộ an toàn khu, mật mã bị trịnh hằng mạn tự mình sửa đổi, chỉ có nàng biết nghe nói còn một ngày một đổi cử thủ chính là nàng thủ hạ hai cái liền nữ binh. Đến nỗi ghen dược, thứ này lại là chỗ nào toát ra tới. Trước kia nhưng không có cái này hạng mục đột nhiên trung tâm tư liệu có, đại phương hướng cũng định rồi, cao tầng nhóm còn sờ không tới đầu óc viện nghiên cứu liền đã được duyệt tốc độ quá nhanh lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng bọn họ không thể nề hà, minh chiêu viện hy sinh sau thủ hạ nữ binh đoàn cũng hợp quy tắc tới rồi trịnh hàng mạn thủ hạ nữ binh đoàn rốt cuộc nhân số bộ tề còn tràn ra một cái doanh còn nhiều một ít nhân viên, làm nàng trở thành danh xứng với thực duy nhất nữ đoàn trưởng, hàm kim lượng càng sâu dĩ vãng ở kia lúc sau hắn bắt đầu thực thi chính mình thu nạp kế hoạch nương lần này an toàn khu xuất huyết nhiều cương vị đại lượng chỗ chống cơ hội mau chuẩn tàn nhẫn mà nhắm chuẩn mấy cái hào chức vị đem người một nhà nhét vào đi hắn cự tuyệt trả lại đại kho hơn nữa xâm lấn đại kho trí năng mật mã trang bị hoàn toàn nắm giữ tối cao quyền hạn hơn nữa cự tuyệt lui lại vây quanh viện nghiên cứu nữ binh một bộ muốn khống chế viện nghiên cứu tư thế thẳng đến lúc này Hắn muốn tranh đoạt tâm cũng bị nam kính học đám người nhìn ra tới, hai bên quan hệ chính thức tan vỡ, hắn cũng dùng chính mình cường thế thái độ cùng với tác phong, nói cho những người khác hắn đối phân bánh kem phi thường có hứng thú. Có lá gan đại tâm tàn nhẫn thủ đoạn lệ người nhịn không được ra tay, trộm phòng hộ cháo trộm viện nghiên cứu cơ mật thậm chí ám sát trịnh hằng mạn, này đó động tác nhỏ toàn bộ đều thất bại, trái lại những cái đó phái người ám sát sau lưng thủ lĩnh, bị phát hiện chết bất đắc kỳ từ trong nhà, nam hải cao tầng khiếp sở. Ở kia lúc sau những người khác dễ dàng không dám rũi tay, sợ bị băm xuống dưới. Chỉ có thể nhìn thảm hại hơn người tìm kiếm một chút tâm lý an ủi nam kính học đã trở thành người đối diện cười nhạo đối tượng đại kho cùng viện nghiên cứu chắp tay làm người còn đoạt không trở lại thật là cười chết người. An toàn khô rốt cuộc khôi phục bình tĩnh tiến vào mặt ngoài vững vàng giai đoạn. Nam hải an toàn khô bên trong tranh đoạt tiến vào gai cấn giai đoạn. chương 365 biến dị người 28. Viện nghiên cứu, du hành phiên tư liệu, bên người ngồi một vòng hạng mục chuyên gia, không ngừng cho hắn làm giảng dài. Hắn đang ở kiểm tra và nhận gen dược thực nghiệm thành quả, này đã là đời thứ ba gen dược này 6 năm vẫn luôn ở cải tiến. Làm thực nghiệm thể, đều là từ an toàn khu chúng chiêu mộ tới áp dụng tự nguyện nguyên tắc lĩnh phúc lợi trợ cấp. Không sai, gen dược là cho cư dân dùng. Năm đó hắn khống chế được viện nghiên cứu lúc sau chuyện thứ nhất chính là các viện nghiên cứu biến dị người thực nghiệm thể dùng gen cải tiến dịch. Dựa theo lúc đầu nghiên cứu kết quả cho rằng biến dị người là đột biến gen, trên thực tế, biến dị người trình tự gen cùng thái độ bình thường có gì, máu cùng thân thể công năng chờ đều sở biến hóa, dựa theo kia biến hóa sô thế, đều là sống không lâu liền dường như tiêu hao quá mức sinh mệnh lực, những cái đó tiến hóa bề ngoài, tốc vác lực lượng, bay lên trời nhanh nhạy thân hình mỗi một phân đều ở hao phí sinh mệnh, chờ đến ngọn nến châm tận kia một khắc, người mạnh cũng liền châm tới rồi đế. Thất bại tiến hóa, lúc ấy phụ trách nghiên cứu phương diện này người phụ trách, ở cuối cùng báo cáo thư thượng như vậy viết. Chính là bóng dáng tồn tại lại ở tỏ rõ chuyện này không có khả năng chỉ là tiến hóa, còn có một loại thần bí vô tri lực lượng ẩn núp chờ cơ hội cho nhân loại một đòn chí mạng. Dù hành cân nhắc nếu có vài phần là tiến hóa, gen thu bổ dịch liền dùng đến, 6 năm trước hắn lấy ra một đám gen thu bổ dịch chuyên môn cấp viện nghiên cứu biến dị người dùng, đáng tiếc hiệu quả không phải hắn muốn. Hắn ước nguyện ban đầu là, gen dược có thể làm biến dị người ăn thịt dục vọng giảm xuống, Chung quy vẫn là người, hắn nghĩ có thể cứu lại một chút là một chút. Nhưng vô dụng, bọn họ thân thể chuyển biến tốt đẹp, thân thể cơ năng cải thiện, nhưng táo bạo vẫn là táo bạo. nhìn thấy người sống hai mắt sáng lên, cùng nhìn đến phì heo dê nướng nguyên con dường như có còn lưu lại nước miếng. Kế tiếp, hắn còn lấy ra gen cải tiến dịch viện nghiên cứu trung tâm hạng mục tham dự giả toàn bộ đều bị hắn gieo châm tín phù, dễ dàng sẽ không phản bội hắn, xem như tâm phúc bọn họ cùng nhau kiểm tra đo lường quá dược hiệu cuối cùng đều thất bại. Biến dị người không phải tiến hóa kết quả. Trên thực tế, ở kia một ngày biến dị người đại bùng nổ, nghiên cứu hạng mục chung, đem kia một năm kia một ngày đại bùng nổ trở thành biến dị người sinh ra ngày. Toàn cầu hỗn loạn lúc sau tân biến dị người rất ít xuất hiện lấy Nam Hải an toàn khu vì lệ trăm vạn nhiều người an toàn khu mấy năm nay chỉ xuất hiện quá 19 lệ người thường đột biến biến dị người, này đó đột biến biến dị người đều thực mau bị khống chế cũng không có khiến cho khủng hoảng. Gen dược có thể làm biến dị người càng thêm có sức sống, dị dạng tiến hóa lực lượng càng cường, nhưng công kích tính không hề yếu bớt Zen dược không thể cấp biến dị người ăn chỉ là đồ thêm tai họa ngầm mà thôi, cho nên ở kia lúc sau, Zen dược chịu chúng liền biến thành người thường. Bất quá cho dù chịu chúng biến thành người thường, Du Hành cũng không nghĩ làm dược hiệu tốt nhất nói cách khác bồi dưỡng ra một số lớn biến dị người bị thuyền hạt sống, đó chính là biến khéo thành vụng. Người cường tráng một chút, gặp được biến dị người cũng không đến mức không hề có sức phản kháng. Du Hành nói, lúc này đây pha loãng tỷ lệ là đủ rồi, liền trước lớn như vậy sản xuất hàng loạt đi. Hắn khép lại thật dày tư liệu đứng lên, quay đầu lại chuẩn bị cho tốt lại cho ta biết ta làm người tới lãnh. Lần này lúc sau an toàn khu các đại bệnh viện cũng có thể bị hắn niết ở trong tay, hết thầy không phải không thể vì thiếu chỉ là cơ hội cùng lấy cớ mà thôi. Chờ này phê gen thuốc bột đối toàn an toàn khu người sống sót phát tiêm vào chính mình uy vọng nhất định có thể trở lên một tầng lâu. Phải phá tan lục an đông để lại cho thế nhân ấn tượng, thay thế được lục an đông địa vị, đánh nát đối phương di lưu đủ loại cử động chế độ là hạ hạ sách chân chính thượng sách là siêu việt hắn, hoàn toàn siêu việt hắn. Sau đó người là có thể lấy dương dành mà đại chi tự tin 10 phần. Minh bạch, hắn đi ở viện nghiên cứu hành lang, nơi này tới tới lui lui đều là bận rộn người, hắn không có mang thủ hạ tiến vào, liền phó quan cùng lính cần vụ đều lưu tại bên ngoài. Ở bên trong này, hắn tuyệt đối an toàn. Tuần tra hào gen dược hạng mục tiến độ, hắn lại hướng phòng hộ cháo hạng mục phòng thí nghiệm đi xem qua một vòng, bên này tiến độ liền chậm quá nhiều, hắn giúp đỡ cởi bỏ hai cái nghiên cứu bình cảnh, mới rời đi viện nghiên cứu. Ra tới bên ngoài, không khí liền tự tại đến nhiều, đúng là lúc trạng vạng, ngày mùa hè liệt dương tây hạ bị câu thúc một ngày hài tử ở ngõ nhỏ chạy vội chơi đùa, có người ra có năng lực chính mình khai hỏa, liền cũng có đồ ăn hương khí vụt ra tới, khói bếp cuốn tràn ra tới, giống tranh thủy mặc giống nhau đẩy ra. An toàn khu sinh hoạt càng ngày càng tốt xem hắn nhìn ngoài cửa sổ biểu tình nhẹ nhàng sung sướng lính cần vụ cười nói ta mẹ cũng nói hiện tại Nhật Tử hào quá nhiều vừa lúc ta tiểu cháu trai năm nay 6 tuổi chắc địch thật sự ở trong nhà đã không được hiện tại có phòng hộ cháu cũng không cần lo lắng biến dị người đột nhiên tập kích nàng cũng dám mang theo ta cháu trai ra tới chơi đêm này có du thần hoạt động tỷ ngươi có đi hay không xem hiện tại đêm cấm cũng hủy bỏ rất nhiều ban đêm hoạt động một lần nữa bị nhặt lên tới Nam Hải an toàn khu nơi địa vực có mùa hè du thần tập tục cầu mưa thuận gió hòa, có thôn còn sẽ thỉnh gánh hát sướng tuồng. Du hành liền cười nói ta liền không đi, đêm nay nhà ta có việc. Bảy giờ thời điểm, hắn trực tiếp từ nhà ăn trở về nhà. Này gian hai phòng một sảnh ký túc xá, hiện tại là hắn một người chủ. Trịnh hằng lị một tháng trước kết hôn dọn ra đi, lão công là an toàn khu bình thường nhà xưởng công nhân viên chức tới thời điểm trên mặt nàng mang theo hạnh phúc ý cười. Người rốt cuộc có rảnh, người tỷ phu trong sườn tân làm trái cây đồ hộp đặc biệt mới mẻ ta tích góp hảo chút hôm nay đều cho ngươi mang đến. Nhìn tỷ phu một tay sách theo đại túi, một tay nắm trịnh hằng lị, du hành cười, các ngươi lưu trữ bản thân ăn, ta không thiếu ăn. Chờ tỷ phu đi phòng bếp tẩy trái cây, du hành hỏi nàng, quá đến được không? Hắn đối với ngươi được không? Không hảo liền nói cho ta, ta giúp ngươi chiều hắn. Trịnh hằng lị liền nhấp miệng cười, ta thực hảo. Nói chuyện phiếm vài câu, nàng hỏi, người đâu, ở trong quân có hay không gặp được hảo đối tượng. Nàng biết muội muội hiện tại sự nghiệp sạp phổ đến đại còn không có kết hôn ở nơi này thời điểm, nàng đi ra ngoài mỗi cơm đều sẽ bị người ngăn đón tặng lễ phàn quan hệ, hiện tại muội muội liền càng đến không được. Nàng nghĩ muội muội xuất sắc có khả năng, nhất định là trong quân hảo nhi lang mới xứng đôi nàng. Thấy muội muội lắc đầu, một bộ không nghĩ đề bộ dáng, nàng thở dài một hơi cũng không có nhiều lời. Thực mau nàng lão công liền giặt sạch trái cây mang sang tới. Tới tới tới, mau ăn. Khó được thanh nhàn thời gian sau, du hành lại lần nữa vội lên. Nửa năm trước tri viện quá Nam Hải An Toàn Khu cách vách Vân Hải An Toàn Khu, nói là cách vách kỳ thật cũng là cách vách tỉnh, bởi vì nửa năm trước lần đó tri viện hai An Toàn Khu quan hệ thực không tồi. Hôm nay buổi sáng, Vân Hải An Toàn Khu phát tới thông tin, nói là giám sát đến biến dị người ở Vân Hải An Toàn Khu ngoại tụ tập màu đỏ bộ phận một ngày so với một ngày dày đặc. Bọn họ đây là muốn công thành. Từ có Nam Hải An Toàn Khu mở rộng ra tới bóng dáng thu lấy nghi cùng với phân biệt biến dị người năng lượng mắt kính các An Toàn Khu sinh hoạt hảo quá không ít. Ít nhất những cái đó quay lại vô ảnh hắc ảnh lòng có kiên kỵ, động tác trước liền trước kiên kỵ 3 phần. Khoảng cách Nam Hải gần nhất Vân Hải an toàn khu càng là sớm nhất từ Nam Hải mua thiết bị căn cứ. Bình thường biến dị người đảo thật không sợ tóm lại là thân thể phàm thai, lại ngạnh lại rắn chắc ở vũ khí nóng trước mặt cũng chịu không nổi. Nhất có uy hiếp chính là hắc ảnh trước mắt chỉ có bóng dáng thu lấy nghi có thể đối phó nó, bắt lấy lúc sau dùng siêu cao vôn điện lưu mới có thể tiêu hủy. Mà nhất dùng được bóng dáng thu lấy nghi từ tháng trước bắt đầu liền không như vậy dùng được. Trong phòng hội nghị du hành nhìn ảnh chụp này đó ảnh chụp là vân hải an toàn khu phát lại đây quay chụp góc độ hoa hoè loài loẹt nơi nào góc độ đều có thấy được rõ ràng cực kỳ, hẳn là vội vàng đào vong thời điểm chụp. Bên trong là một người hình hắc ảnh, nói là hắc ảnh kỳ thật đã không như vậy chuẩn xác. Trong tay hắn này một chương, bởi vì góc độ chảo đến hảo thoạt nhìn càng thêm lệnh nhân tâm kinh. Chỉ thấy kia màu đen đồ vật đã có rõ ràng độ dày. Nói là sẽ trên mặt đất vận động, cũng có thể nhảy có thể phi, thực quyền truyền nhẹ nhàng, không giống trước kia gặp được cái loại này, chỉ có thể dán mặt đất di động, cái đuôi vẫn luôn cùng mặt đất liên tiếp, hoặc là muốn dựa vào vật dẫn di động. Hình ảnh là thật khi truyền quay lại tới, người đã liên hệ không thượng rất có khả năng đã tử vong. Phòng họp nội ngồi gần 20 cá nhân, trừ bỏ hắn còn có chu thụ minh chờ quân bộ đại biểu cùng với nam kính học cùng mặt khác cao tầng đại biểu. Lần này thảo luận trọng điểm, liền ở chỗ như thế nào phái binh, như thế nào chi viện. Chúng ta an toàn khu gần nhất một lần bắt được hắc ảnh là một tháng trước lúc ấy bóng dáng thu lấy nghi liền không phải như vậy dùng tốt. Ở đây viện nghiên cứu người phụ trách nói, kia chỉ hắc ảnh tiêu phí càng nhiều thời giờ đi tiêu hủy căn cứ năng lượng số liệu phân tích từ mật độ cùng chất lượng. Nam kính học đánh gãy hắn, Hạ Tiên Sinh, nói thẳng kết luận đi. Nga, Hạ Tiên Sinh đề đề mắt kính. Kia chỉ hắc ảnh rất có khả năng đã cụ bị sinh mệnh triệu chứng. Thật nói thẳng ra kết luận khắp nơi kinh ngạc, hắc ảnh cụ bị sinh mệnh triệu chứng. Tin tức này giống như ngày mùa hè sấm sét đem trong phòng hội nghị mọi người chấn đến nói không nên lời lời nói. Nam kính học kinh hãi là thật sự lớn như vậy tin tức như thế nào hôm nay mới nói ra tới. Hạ tiên sinh nhíu mày, nam tiên sinh, nghiên cứu khoa học không phải một ngày hai ngày sự tình, trên thực tế tới rồi hôm nay chúng ta còn không có nghiên cứu ra tuyệt đối kết quả, nếu không phải ngài sốt ruột hỏi, ta sẽ không nói ra như vậy, không phụ trách nhiệm kết luận cho nên ta dùng chính là rất có khả năng, càng một bước nghiên cứu còn cần thời gian, nếu không ta còn là đem nghiên cứu nguyên lý cùng quá trình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần đi. Không cần. Nam kính học khôi phục bình tĩnh, một lần nữa ngồi đến thẳng tắp người vẫn là nói một câu, xuất hiện cái gì sinh mệnh triệu chứng đi. Hảo đi, chúng ta trước mắt chỉ kiểm tra đo lường ra hai loại, một là tim đập nhị là nhiệt độ cơ thể. Này hai người bên ngoài biểu hiện đều thực rất nhỏ, hơn nữa không quy luật nếu không phải thời khắc ký lục rất khó phát hiện. Du hành nghe hạ giáo thụ nói chuyện có chút thất thần. Hắn đã sớm biết tin tức này cũng đi tận mắt nhìn thấy quá. Từ bắt lấy kia chỉ hắc ảnh, hắn liền biết nó cùng dĩ vãng có chút bất đồng, hậu một ít hơi chút có một chút xúc cảm không giống trước kia những cái đó hắc ảnh căn bản vô pháp tiếp xúc. Hắn trước kia liền suy đoán quá, biến dị người có thể là một loại ma vật theo ông vua không ai ma vương thuộc tính ở hắn linh hồn thượng tuyên khác càng lâu, hắn đối ma đã có bản năng phản ứng tới gần nói sẽ có đặc thù cảm giác. Bất quá lúc ấy mà kệ là bình thường biến dị người vẫn là hắc ảnh, hắn toàn bộ tiếp xúc quá cũng không có cảm giác được ma khí. Thẳng đến một tháng trước ở hố Sơn đánh sập một đám đánh lén đào thợ mỏ người biến dị người, bắt giữ đến một con kỳ quái hắc ảnh. Này chỉ hắc ảnh bắt giữ rất khó tắc nghẽn hai đài bóng dáng thu lấy nghi thu lấy khẩu, bắt lấy nó lúc sau kia hai đài thiết bị liền báo hỏng, cũng là từ này một con đặc biệt hắc ảnh thượng hắn cảm giác được ma khí. Nhưng hắn phiên biến sở hữu tư liệu, đều tìm không thấy loại này loại hình ma vật. Vì thế hắn thay đổi một cái góc độ tới tự hỏi, này sẽ là một loại kiểu mới ma vật sao? Thế giới này vô pháp Thu Tiên vô pháp tác động linh lực bởi vậy Thu Tiên phù truyện hắn phần lớn vô pháp sử dụng nói cách khác một chương đuổi ma phù là có thể làm hiện ra nguyên hình. Này một tháng qua, không ngừng đối này chỉ hắc ảnh tiến hành lệ thường nghiên cứu, cũng có lệ thường thẩm vấn, bất quá thẩm vấn không có tiến triển. Trước kia cũng đã phát hiện hắc ảnh ngôn ngữ biểu đạt năng lực nếu với bình thường biến dị người, này chỉ hắc ảnh tự hồ liền lời nói đều không thế nào sẽ nói, hơn nữa nó cũng không phối hợp, căn bản thẩm cũng không được gì Ngài hẳn là cũng phát hiện, hắc ảnh cùng bình thường biến dị người liên hệ cũng không chặt chẽ, hoặc là phải nói, ngôn ngữ công năng dần dần đánh mất chỉ là mặt ngoài, nó lý trí cũng ở hỏng mất lúc này mới có thể giải thích nó ly đàn hành vi, ở hố sơn trận chiến ấy, mặt khác biến dị người đã hô, hô lên lui lại, chỉ có này chỉ hắc ảnh không chết không cao. Ở viện nghiên cứu, Hạ Thính tổng cùng Du Hành nói như vậy quá, cái này phỏng đoán cũng cho hắn mang đến tân ý nghĩ, có lẽ, bắt đầu xuất hiện sinh mệnh triệu chứng hắc ảnh, đã hoàn thành từ nhân loại đến ma chuyển biến Như vậy lúc này, là có thể dùng đối phó ma vật biện pháp tới đối phó chúng nó. Hắn trước kia từng có đem đạo giáo lá bộ lực lượng nhưng khoa học kỹ thuật dẫn ra tới kinh nghiệm, bởi vậy mấy ngày nay đang ở cân nhắc như thế nào đem đuổi ma phù lực lượng đạo ra tốt nhất có thể bỏ vào bóng dáng thu lấy nghi chung. Đang nghĩ ngợi tới, bên tai vang lên giò hỏi thanh trịnh đoàn trưởng, người thấy thế nào? chương 366 biến dị người 29 bị hỏi đến trước mắt tới, Du Hành thu hồi suy nghĩ, nói ra chính mình cái nhìn, căn cứ hạ tiên sinh theo như lời, loại này hắc ảnh được xưng là tăng mạnh bản hắc ảnh, mà chúng ta hiện có bóng dáng thu lấy nghi đã không quá có thể ứng phó. Hiện tại viện nghiên cứu đã ở nhanh hơn cải tạo thăng cấp dụng cụ, ở chi viện Vân Hải phía trước còn vô pháp hoàn công. Nếu không có bóng dáng thu lấy nghi, cứu viện sẽ đại suy giảm. Nam kính học gật đầu, này vẫn là nói được tương đối huyền truyền, một con hắc ảnh là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giết hại mấy trăm người, nếu không có lập tức bắt lấy đối phương, lại nhiều viện binh đều không đủ nó giết. Hiện tại bóng dáng thu lấy nghi không dùng tốt, hắc ảnh khẳng định càng thêm không kiêng nề gì. kia có cái gì ý kiến hay sao? Trừ phi đem phòng hộ cháo dịch qua đi, nếu không tạm thời vô dài. Hạ tiên sinh theo sát nói, phòng hộ cháo chế tạo kế hoạch ít nhất còn cần 10 năm. Này 10 năm cũng chỉ có thể chế tạo ra nhất thô giáp đồ giò mà thôi, bọn họ nghiên cứu mục tiêu trước nay đều là làm đến nơi đến chốn. Hội nghị lâm vào cục diện bế tắc, vân hải an toàn khu bọn họ là nhất định phải đi chi viện, mà kệ là đạo nghĩa thượng vẫn là đối tượng thân ích lợi phương diện suy tính, lần này hành động là cần thiết. Tổ lật sao còn chứng lành, tại đây khẩn trương thời khắc, bọn họ đều hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý. Dù hành cấp hạ tiên sinh một cái ánh mắt chủ tớ khế ước làm hạ thính thùng đột nhiên có điều cảm, vì thế đằng mà đứng lên ta đột nhiên có linh cảm ta phải về viện nghiên cứu. Hạ thính thùng rời đi sau, hội nghị có chút tiến hành không nổi nữa. Hạ thính thùng sở dĩ có thể đại biểu viện nghiên cứu ngồi ở chỗ này đủ để chứng minh một chút hiện tại chiến tranh đối khoa học kỹ thuật ỉ lại trình độ đã rất sâu. hắc ảnh không ngừng biến hóa tăng mạnh thăng cấp thúc đẩy viện nghiên cứu địa vị không ngừng bò lên. Đặc biệt là ở Nam Hải an toàn khô tư thành lập bắt đầu Lục An Đông liền phi thường coi trọng viện nghiên cứu. Cho dù bọn họ biết, viện nghiên cứu hiện tại chính là nữ binh đoàn cũng chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy, mặc cho nữ binh đoàn ở hội nghị tịch thượng chiếm cứ hai cái ghế. Trịnh đoàn trưởng, ngươi nhìn xem này ngươi biết hạ tiên sinh có cái gì tân nghiên cứu ý nghĩ sao? Chậm nhất chúng ta ngày mai buổi sáng liền phải phái binh, nói cách khác sợ vân hải xảy ra chuyện. Nghiên cứu thứ này, nhưng hao phí thời gian. Ta đi hỏi một chút đi, du hành nói, hỏi đến lúc sau ta sẽ lập tức cho các ngươi hồi đáp. Đến nỗi ngày mai phái binh người được chọn, hiện tại tiên quyết định đi, thời gian không đợi người. Bước nhanh cất bước đại môn ngồi trên ngoài cửa xe chuyên dùng, du hành phân phó, hướng viện nghiên cứu đi. Ngồi trên xe, hắn cười ra tiếng, một đám đều ở lùi bước còn không có suốt chiến liền lo lắng lúc này đây không có tương xứng đôi vũ khí, nhiệm vụ sẽ thất bại, bọn họ danh dự uy vọng sẽ hạ ngã. Ở bọn họ như vậy thường thời điểm, bọn họ cũng đã thất bại. Đi vào viện nghiên cứu, hắn một mình một người đi vào công đạo phó quan làm tốt ngày mai xuất phát yêu cầu làm các hạng chuẩn bị, hắn vừa mới ở hội nghị thượng đột nhiên có linh cảm cái này làm cho hắn nhịn không được làm hạ thính tùng rời đi phòng họp nhanh hơn hội nghị tiến độ. Từ hoài nghi hắc ảnh là ma vật lúc sau, hắn liền có kế hoạch muốn đem đuổi ma phù cải tạo tiến bóng dáng thu lấy nghi giữa. Hắn không có linh lực điều khiển đuổi ma phù triện, chỉ có thể mượn hiện đại khoa học kỹ thuật lực lượng, nghiên cứu hồi lâu, vừa mới ở hội nghị thượng đột nhiên bế tắc giải khai, lúc này nhịn không được dấn thân vào tiến viện nghiên cứu. Thông chi chân hàm, ngày mai nàng mang đội, ngày hôm sau ngày mới lượng, Nam Hải an toàn khu minh mông cuồn cuộn đoàn xe liền xuất phát tiếng kèn thổi lên toàn bộ an toàn khu, duyên phố cư dân không ngừng hò hét phất tay. Trở về A, nhất định phải trở về A, cầm cầm. Một cái bánh bột ngô hai cái khoai lang đỏ mấy cây bắp đưa tiễn cư dân cầm tiểu đồ vật hướng quân tạp thượng ném. Phòng thí nghiệm du hành chính ghé vào cái bàn thượng ngủ, hạ thính thùng kích động mà đầy tỉnh hắn tới tới. Đoàn trưởng ngươi mau đến xem, hắn ngẩn đầu dụi rụi mắt đi theo hạ thính thùng đi. Nào đó ký thúc xá nội trịnh hằng lị thúc dục lão công mau một chút bọn họ xuất phát. Tới tới, hằng mạn không phải nói lúc này đây nàng không đi sao. Ai ra ngươi đừng vội tiểu tâm quăng ngã lạc. Ta đây cũng muốn đưa đưa những người khác sao, lão công đem kia túi đồ hộp sách thưởng. Biết rồi, người ở cửa chờ ta, ta đây liền tới rồi. Viện nghiên cứu nội, du hành cùng mặt khác viện nghiên cứu mất ăn mất ngủ, rốt cuộc ở buổi tối thời điểm xác định cuối cùng phương án, suốt đêm đem trang có đuổi ma phù tân cấu tạo tăng thêm đến bóng dáng thu lấy nghi giữa. Nếu có thể thành công nói, về sau lại có tăng mạnh bản hắc ảnh cũng không sợ thu lấy khẩu bị tạp chủ. Đuổi ma phù lực lượng sẽ bị đạo ra tới, ở thu lấy chiếc đem hác ảnh đánh tan. Mặc cho nó lớn lên lại rắn chắc ngưng thật đánh tan, liền hào bắt. Chờ rốt cuộc thí nghiệm quá thành phẩm, lại công đạo nhà xưởng nhanh hơn tốc độ phê lượng làm, du hành mới rảnh rỗi trở về ngủ một giấc. Chăn lính cần vụ giúp hắn phơi quá, vừa thơm vừa mềm, hắn một giấc ngủ đến trời đất u ám, hung hăng mà bổ một đốn. Tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau ban đêm 10 điểm nhiều, lính cần vụ cho hắn bưng tới cơm chiều, còn đề ra một cái tin tức tốt tiểu vi thì trạng vạng lại đây thời điểm nói, nhà xưởng nơi đó tiến độ thực thuận lợi, ngày mai khả năng là có thể làm tốt nhóm đầu tiên. Dù hành gật đầu, làm cho bọn họ đừng nóng vội táo, phải làm đến mau, cũng muốn làm đến hảo mới được. Hắn dùng cái muỗng mốc cháo uống, lại hỏi, Vân Hải bên kia có tin tức tới sao? Tới, tiểu vi thì sửa sang lại quá, ta đi cho ngươi lấy lấy lại đây một số tư liệu hắn tiếp nhận cẩn thận phiên một lần trong lòng hiểu rõ nam hải xuất binh hành trình thực mau đã sớm đến vân hải an toàn khu căn cứ truyền quay lại tới tin tức bọn họ đến thời điểm vây quanh biến dị người tan đi một chút bất qua ở phía sau tới lại dần dần tụ lại căn cứ tra xét biến dị người số lượng còn ở tiếp tục gia tăng ở hắn ngủ ngày hôm qua nửa đêm biến dị người rốt cuộc nhịn không được phát động tập kích Thoạt nhìn như là đói là đôi mắt xanh mượt vừa thấy người liền chảy một chút ba nước miếng Hắn điểm những lời này, đây là nữ binh đoàn lần này người phụ trách mô chân hàm nguyên lời nói, tiếp tin tiếp tuyến viên nguyên lời nói nhớ kỹ. Hắn nghĩ, đói là cũng không phải là đói là. Người sống sót đại đa số đều ở an toàn trong căn cứ, sớm chút năm an toàn khu mới vừa thành lập thời điểm, các nơi lỗ hồng cùng cái sàng dường như, biến dị người mỗi ngày kết bè kết đội mà sờ tiến vào theo vào dư hấu trong đất sờ dư ăn trộm giống nhau, khó lòng phòng bị. Lúc ấy, sơ sơ đối thượng biến dị người thủ đoạn thượng còn có chút không thành thục, an toàn khu nội đối ngoại quân đội, dân gian săn thú đội chờ tổn thương đều khá lớn. Chính là người đều là càng cản càng, càng hăng, từ thất bại chung không ngừng hấp thu kinh nghiệm giáo huấn trí tuệ chủng tộc chậm rãi, an toàn khu xây dựng đến càng ngày càng tốt căn cứ càng ngày càng an toàn. Trái lại, biến dị người có thể ăn đồ ăn liền càng thiếu. Nhưng thật ra từ bắt giữ đến biến dị dân cư chung được đến một ít biến dị nhân sinh tồn hiện trạng, đây là bình thường cư dân không biết thiệt mật tin tức ở biến dị người tụ tập trong đất, bọn họ dưỡng nổi lên người thực. Người thực kỳ thật chính là đại người sống, bọn họ cơ linh thông minh thật sự. Không biết là ai trước mở đầu thế nhưng thao nổi lên nuôi dưỡng nghiệp chuộc tới người trước đoạn tay phải chân phải kinh vòng lên làm cho bọn họ tự cấp tự túc làm ruộng trồng rau, ngẫu nhiên chủ nhân gia tâm tình hào, liền sẽ từ bên ngoài vơ vét một ít vật tư trở về cho bọn hắn dùng. Vì có thể có thể liên tục phát triển còn học khởi thời cổ thiên đao vạn quả công phu, đem người phiến đến tiểu một vòng, quanh năm suốt tháng xuống dưới người còn sống. Này còn không phải nhất làm cho người ta sợ hãi, càng làm người nghe kinh sợ chính là bọn họ cổ vũ sinh dục. Cả trai lẫn gái thấu một đống mà đóng lại, không tích cực liền đứt tay đứt chân làm trừng phạt. Lần đầu tiên nghe thấy loại này nhân gian thảm kịch khi cao tầng toàn bộ đều nói không ra lời theo sau chính là phái binh đi tiêu diệt cái kia nơi tụ tập có thể biến đổi dị nhân điều tra năng lực rất cao siêu hoặc là nói là nội ứng truyền lại đến kịp thời quân đội còn chưa tới, người liền toàn bộ bỏ chạy, lưu lại đầy đất rẫm đến nát như rau dưa mà. Bởi vì mấy tin tức này quá mức làm cho người ta sợ hãi, cao tầng quyết định không truyền ra ngoài, sợ khiến cho dân chúng khủng hoảng. Nhưng tồn tại sự thật không phải ngươi riêng xem nhẹ là có thể đương không tồn tại. Biến dị người đối mặt thường đồng vách sắt an toàn khu, liều mạng mạnh cũng muốn tiến công. Đó là cái này lý do thực đầy đủ. Tối hôm qua, biến dị người phát động đầu luân thử tính tập kích, hừng đông phía trước liền triệt thoái phía sau. Chân hàm nói, đêm nay rất có khả năng chính thức tiến công, tối hôm qua chúng ta phòng thủ không có vấn đề, chính là biến dị hắc ảnh chỉ bắt được hai chỉ, bọn họ nhất định biết chúng ta đối biến dị hắc ảnh mau bó tay không biện pháp. Ta phòng chừng đêm nay sẽ là một hồi ác chiến, bọn họ sẽ dùng biến dị hắc ảnh xung phong, xung đột tầng thứ nhất phòng tuyến. Dù hành phóng văn kiện buông, nói, liền tuyến chân hàm. Đúng vậy. Hắn đi ra phòng ngủ, hướng dưới lầu bộ chỉ huy đi đến, thông tin bộ có 2 người trực đêm, nghe theo mệnh lệnh bắt đầu dùng bên trong con đường liên hệ chân hàm. Ban đêm 11 giờ chân hàm nói bên ngoài tạm thời còn không có động tĩnh, Vân Hải an toàn khu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ban đêm 12 giờ kiểm tra đo lường tới rồi biến dị người dị động. Ban đêm 12 giờ 50 phân, biến dị người bắt đầu tiến công. Thông qua đứt quãng liên lạc bên kia thảm thiết tình hình chiến đấu du hành từ đầu nghe được đuôi, nhìn đến đuôi. Thật khi ghi hình, Vân Hải an toàn khu cao mất hàng rào điện ở lửa đạn trung bị hao tổn biến dị nhân thủ đầu vũ khí, không thể so an toàn khu kém nhiều ít. Hắn biết bên ngoài rất nhiều vật tư đều thu không trở lại, vừa mới bắt đầu là an toàn khu đem trọng tâm đặt ở người sống sót cứu hộ thượng, vật tư siêu tập vì phụ, đến rốt cuộc đằng ra tay khi biến dị người đã sớm đem đồ vật dọn không. Lắng động lại chủ mưu, này một kích xuống dưới, khẳng định là ngươi chết ta sống. du hành một đêm không ngủ thời khắc chú ý bên kia tình hình chiến đấu. Hàng rào điện hư hao, điều nhân vọt vào tới ôm bom mãn thành ném thân cao 3 mét người khổng lồ ném đi pháo đài trời đã sáng, hắn hai mắt chua sót đến không mở ra được miễn cưỡng ngủ trong chốc lát. Thực mau hắn lại bị đánh thức, có quan trọng tin tức ngài mau tới. Hắn nhanh chóng tiếp nhận thông tin nghi ta là trịnh hàng mạn. Cái gì hắn nắm chặt thông tin nghi, chân hàm, ngươi bình tĩnh. Thả xuống vũ khí sinh hóa, hiện tại an toàn khu vô số cư dân phát bệnh vậy các ngươi đâu? Các ngươi thế nào? Đoàn trưởng, nam tiên sinh làm ngài đi mở họp, nói là vân hải hành động có biến cố. Đoàn trưởng, giám sát chạm tới báo, nói chúng ta đoàn phụ trách theo dõi an toàn khu ngoại 4 dặm chỗ 3 cái theo dõi đài bị tiêu hủy, đã phái ra máy bay không người lái đi tuần tra. Giống như ngắn ngủn thời gian nội, các loại biến cố nối gót tới Hắn duỗi tay so thủ thế, phía sau những cái đó thanh âm đỉnh chỉ, hắn tiếp tục cùng chân hàm câu thông, ngươi như thế nào không phát video thông tin, ngươi phát một cái lại đây ta nhìn xem đi. Phát, nghe ta, qua đại khái 78 giây, video thông tin truyền được, hắn liền nhìn đến video kia một đầu quân mũ hạ mặt bộ làn da thối giữa chân hàm cười khổ đối hắn nói, đoàn trưởng, ngươi vẫn là như vậy mẫn cảm. Loại này virus chúng ta đoàn đi theo quân y đã xem qua, lây bệnh tính rất mạnh, nhiễm người sẽ trước cả người thối giữa, phát sốt, đường hô hấp cùng phổi bộ trước tiên bị hao tổn, kế tiếp là ho ra máu. Chân hàm bên người, mặt khác nữ binh cùng nhau thỏ đầu ra, mặt bộ thối giữa đến cơ hồ phân biệt không ra ai là ai, du hành cổ họng bị lấp kín, khôn kề bi thương cùng phẫn nộ nảy lên trong lòng, hắn trầm giọng nói, đừng từ bỏ, bên kia yêu cầu cái gì ngươi cùng ta nói, ta bên này cấp đưa qua đi. Kiên trì, đúng vậy trân hàm đồng ý tới du hành nhìn đến nàng dưới vành nón phiếm hồng tơ máu trong mắt lăn lộn thủy quang cắt đứt thông tin sau hắn mới hướng quản lý khu phòng họp đi trước khi đi đối nữ binh đoàn giám sát chạm hạ mệnh lệnh dùng máy bay không người lái đi tra xét liền rất hảo tạm thời đừng phái người đi ra ngoài cùng mặt khác đoàn giám sát chạm nhiều liên hệ bù đắp nhau vừa đi vừa hạ mệnh lệnh làm viện nghiên cứu cùng bệnh viện người bắt đầu chuẩn bị tùy thời muốn xuất phát vân hải nhà xưởng bên kia tiến triển thế nào Trước đem nhóm đầu tiên bóng dáng thu lấy nghi cho ta đưa tới. Chờ hắn đến phòng họp khi, lớn lớn bé bé cao tầng đã tới không sai biệt lắm, mọi người đều có từng người tin tức con đường, cho nên Nam Kính học chỉ đại khái nói trước tình, liền nhìn về phía Hạ Thính Tùng, Hạ Viện trưởng, người nói viện nghiên cứu có thể có biện pháp sao. Không đầu không đuôi ta nhưng đánh không được cam đoan. Hạ Thính Tùng trừng hắn một cái, sờ cũng chưa vút nào biết đâu rằng kia virus là cái dạng gì nhi Chúng ta yêu cầu nhìn xem người bệnh. Này không được tạm thời không thể kêu bọn họ trở về, sẽ đem virus đưa tới an toàn khu. Nếu không phái người mang theo dược liệu qua đi ở nơi đó trần trị, nếu không liền đem người an trí ở an toàn khu bên ngoài xa một chút địa phương, kiến mấy bài cách ly khu chị đến hảo lại làm trở về. Trước một loại đi ai đi, đang ngồi người cũng chưa người ngoi đầu, chỉ làm trầm tư trạng sau so một loại đi kia vân hải an toàn khu làm sao bây giờ. Liền như vậy lược hạ mặc kể này duỗi tay duỗi một nửa, phía trước điền tinh lực không đều uổng phí. Du hành nhất không mừng loại này diễn xuất, như vậy kéo kéo cọ cọ người đều lạnh. Có lẽ là hắn không đem chính mình vị trí vị trí xem đến như vậy trọng, đối mặt rất nhiều sự tình sự tình, ngược lại có thể thoát ly gông cùm xiềng xích nhẹ nhàng một chút. Muốn bảo toàn chính mình người, vẫn là muốn thanh danh ích lợi, dứt khoát một chút. Hắn liền nói đã tính toán làm người của hắn về trước tới, liền ở ly an toàn khu gần nhất cái kia thị trấn đặt chân là được chờ tìm ra trị liệu phương pháp lại nói cứu viện Vân Hải an toàn khu sự tình. Đến nỗi mặt khác binh đoàn người có trở về hay không tới, hắn làm mặc kể. Ta thủ hạ người đã chuẩn bị tốt này liền xuất phát. Hắn đứng dậy rời đi phòng họp, audio chuyện được đăng ở cổ Úc đọc truyện.com chương 367 biến dị người 30. Rời đi phòng họp lúc sau, hắn hướng chân hàm nơi đó hạ lệnh chỉ làm nàng thu nạp nhân thủ chạy nhanh trở về tốt nhất đi nhanh một ít ở trên đường làm quân y tốn nhiều điểm tâm áp một chút bệnh tình, hắn sẽ làm người đường đi thượng tiếp ứng. Nếu mặt khác binh đoàn người muốn đi theo, khiến cho bọn họ đi theo cùng nhau trở về. Nếu là những cái đó đại lão không hề làm, làm chính mình người tiếp ứng ở về sau chính là chính mình binh, mơ tưởng lại làm hắn lại đưa trở về. Điểm binh tốc độ thực mau, mang lên tần chế bóng dáng thu lấy mi, du hành tự mình mang đội viện nghiên cứu nội sinh vật y học chờ tương quan lĩnh vực nghiên cứu chuyên gia mang theo một đám, bệnh viện bác sĩ mang theo một đám y dược vật tư càng là không có tiết kiệm, manh mông cuồn cuộn một đội nhân mã liền như vậy xuất phát. Trên đường hắn cũng không nhàn dỗi, cùng chuyên gia nhóm cùng nhau mở họp nghiên cứu, cũng cùng chân hàm bên kia video mở họp trước tiên nghiên cứu bệnh trạng chờ nhận được người thời điểm, không sai biệt lắm đã có manh mối. Virus trước mắt là dựa vào thân thể tiếp xúc lây bệnh, bởi vậy du hành bọn họ đều ăn mặc cách ly phục che chờ người trở về đuổi, trên đường trước dùng hộ tâm đan pha loãng dược tề cho mỗi cá nhân rót một chén, tốt xấu trước bảo vệ tâm mạch. Đi theo nữ binh đoàn cùng nhau trở về mặt khác binh đoàn người thật đúng là có thô thô 300 người tới, hắn cũng đối xử bình đẳng. Hắn phía trước thu được tin tức nam kính học đám người còn án binh bất động, nói là còn không có cùng vân hải an toàn khu nói hợp lại. Không có gì so tận mắt nhìn thấy cục nội người chậm rãi ở quyền thế trung tính kế ăn mòn càng làm cho người đau lòng. Có lẽ năm đó lục an đông một tay kéo rút khởi Nam Hải An toàn khu bằng mau tốc độ thuận lợi trơn nhãn quá độ mặt thế lúc đầu nhất gian nan thời kỳ. Lúc ấy hắn nhất định không có nghĩ tới ở nhiều năm lúc sau tương đối an nhàn sinh hoạt đã sớm dục sinh hù bại. Ở hắn này tòa áp trận núi lớn biến mất lúc sau các lộ thần thông đều dần dần xông ra. Hắn biết hắn nên nhanh hơn tốc độ. Ở trong quân, nữ binh đoàn vẫn luôn ở vào hoàn cảnh xấu, mấy năm nay hoãn lại đây, nhéo viện nghiên cứu cùng phòng hộ cháo mới không cho người coi khinh. Lúc này đây chi viện Vân Hải, nữ binh đoàn nhân số cùng nam binh là ngang hàng, bất quá không thể như vậy tính nam binh bên kia, mấy cái đại lão cãi cọ sau từng người ra một ít nếu bị hao tổn gánh vác đi xuống cũng không thương gân động cốt. Nữ binh đoàn liền không nhất định. Lần này hắn mang theo người ra tới, dư lại người đều làm thù viện nghiên cứu, phòng hộ cháo cũng dịch tới rồi viện nghiên cứu nội, nghe tin tức truyền đến, nhìn trộm tầm mắt càng ngày càng nhiều. Mà kể lúc này đây có cứu hay không đến hồi này nhóm người tay, vì tự bảo vệ mình hắn phải hoàn toàn khởi động đoạt quyền kế hoạch. Hắn trong lòng nghĩ sự trên mặt lại không lộ ra tới làm những người khác thấy, đỡ phải giao động quan tâm. Chị liệu không tính thuận lợi, nếu muốn đúng bệnh trước phải biết virus là cái gì. Ở Vân Hải An Toàn Khu khi chết quá một ít người, chờ hai quân hội hợp sau, tử vong nhân số liền đại biên độ giảm xuống, nhìn như là bị khống chế. Vân Hải An Toàn Khu tin tức cũng cuồn cuộn không ngừng mà đưa tới, là Nam Hải An Toàn Khu thu được sau truyền truyền tới, bên kia tình huống thật sự quá không xong, biến dị người từ ngày đó khởi liền đình chỉ tiến công, làm ra một bộ chờ toàn thành từ tuyệt lại đến thu thập thư thái, bệnh chết người bọn họ còn có thể tựa hồ cũng không sợ hãi. Nhưng không có phần ngoài công kích Vân Hải cũng chỉ thừa một hơi. Bọn họ cũng cấp mặt khác căn cứ cầu cứu, liền xa cuối chân trời Hồ Kinh căn cứ cũng đệ tin nhi, nghe nói đã có cứu trợ đội ở trên đường. Đây là một cái tin tức tốt, thời gian bay nhanh 8 ngày qua đi, chuyên gia nhóm rốt cuộc làm ra xin phòng bệnh, hiệu quả còn tính không tồi, ngừng ho ra máu trứng, theo cái này phương hướng lại hoàn thiện đi xuống là có thể nhìn đến hy vọng. Hồ kinh căn cứ tới cứu trợ đội cũng đã đến Vân Hải an toàn khu, nghe nói đã chết năm thành người, đốt cháy lò hỏa vẫn luôn không có dừng lại, thiêu đến bầu trời đều mông một tầng mây đen. Không ngừng là bởi vì lây bệnh còn bởi vì nếu không kịp thời thiêu, biến dị người sẽ đến trộm thi thể. Bọn họ căn bản không e ngại này đó bệnh chết thi thể. Biến dị người đem Vân Hải an toàn khu coi như quyền dưỡng chàng, bọn họ không cần động thủ chỉ cần chờ toàn thành tử tuyệt là có thể ngồi mát ăn bát vàng, ăn nhiều một cơm. Hai bên khi có giao lưu, bên này xin phòng bệnh ra tới, bên kia liền cầm phương thuốc bắt đầu nghiên cứu chế tạo cuối cùng đem vân hải an toàn khu tỷ lệ tử vong từ ráng xuống. Biến dị người lúc này đây danh tắc khiếp sợ cả nước. Này một năm quá thật sự không bình tĩnh, biến dị người thực thông minh cơ hồ ở cùng thời gian đoạn động thủ gần một nửa an toàn căn cứ đều tao ương. Ở virus tập kích hạ, lúc đầu tử vong mất tích dân cư số lượng thực đánh, bọn họ đục nước béo cò bàn lĩnh thực lợi hại, một ít căn cứ bị hung hăng cắn xuống dưới một ngụm thịt tân nhiên đều quá không tốt. Chờ du hành mang theo hoàn toàn khỏi hàn đại quân phản hồi an toàn khu khi đã là 2 tháng sau, hắn cảm giác được an toàn khu không khí rõ ràng biến hóa, nữ binh đoàn giống như trở thành thước thượng thịt mỡ các thế lực đã như hổ rình mồi. Hắn không có hoảng loạn, ở hắn không ở an toàn khu khi bọn họ không thể chinh phục hắn, hiện tại hắn đã trở về, nói không chừng hưu chết về tay ai. Vào đông, nữ binh đoàn luyện binh cũng không có đình chỉ qua đại niên 30, sơ nhị luyện binh liền bắt đầu. Dù hành vội xoay quanh, không ngừng ở viện nghiên cứu cùng huấn luyện doanh qua lại truyền, cùng mặt khác cao tầng đánh cờ cũng tiến hành đến hừng hực khí thế. Này một năm tân niên, an toàn khu nổi tiếng súng không ngừng, sản rất huyết đều là hồng. Chờ đến đầu xuân, an toàn khu mới cuối cùng định ra tới. Hắn đem phân liệt quân quyền toàn bộ chỉnh hợp ở bên nhau, quản lý tầng phương diện bảo lưu lại nam kính học mặt ngoài địa vị, làm cao tầng đối nội đối ngoại chỉ có hai thanh âm. Thực mau năm năm qua đi. Này 5 năm, năm tới, Nam Hải an toàn khu quá đến xem như thần tiên nhật tử, mặt khác an toàn căn cứ lại vẫn là phong vũ phiêu diêu, 5 năm, năm gian, loại nhỏ an toàn khu cơ hồ toàn hủy hoại, người sống sót phân tán đến mặt khác căn cứ chạy trốn, hiện tại cả nước đại căn cứ có 37 cách trải rộng cả nước các nơi. 5 năm, năm sau, hắn đã thuận lợi tiếp quản Nam Hải an toàn khu, hắn có vô số loại biện pháp làm đối phương lặng yên không một tiếng động mà chết đi, nếu đêm này đó thủ đoạn dùng ở khống chế nhân tâm thượng càng thêm làm ít công to. Ở đặc thu thủ đoạn hạ, quân bộ thế lực thống nhất không có nửa điểm khói thuốc súng. Trở thành quân bộ đệ nhất nhân, chính phủ phương hắn liền càng không e ngại. Mất đi quân bộ lực lượng, nam kính học đám người chỉ là hổ giấy, xin giúp đỡ hổ kinh căn cứ cũng vô dụng. Hiện tại cơ hồ sở hữu an toàn căn cứ đều là như vậy làm, mà thế chiếc quân chính hệ thống đã không còn nữa tồn tại. hồ kinh căn cứ không dám xé rách ra mặt chỉ giữ gìn giả dối thể diện. Từng người vì vương, năng giả cư chi từ xưa đều là như thế. An toàn khô theo dõi phạm vi ở ngoài nào đó biến dị người nơi tụ tập một đám câu lũ thân ảnh tụ ở bên nhau, thần sắc đờ đẫn. Ở chỗ sâu trong trong bóng tối, trẻ sơ sinh tiếng khóc không ngừng, nghe được những cái đó tiếng khóc những người này ánh mắt mới có thể xuất hiện rất nhỏ dao động. Đi thôi, nhớ rõ chúng ta nói qua nói. Màn ảnh kéo gần, này đó gầy yếu tái nhật người, thoạt nhìn đều không tuổi trẻ. Bọn họ giữa, đại đa số người thậm chí liền gật đầu đều không biết bị xô đẩy, đá đá ra bên ngoài những cái đó khóc nháo trẻ con thanh cũng ở sau người càng ngày càng xa hẹp dài thông đạo lúc sau bọn họ bị đẩy ra đại môn lão đảo đi ra ngoài nùng liệt ánh mặt trời tươi xuống tới bọn họ lại giống như từ một cái vực sâu đi vào một cái khác trong bóng đêm phó quan tiểu vi tới báo an toàn khu cửa tới một đám người sống sót nam tiên sinh cho ngươi đi một chuyến người sống sót có cái gì vấn đề Hắn biên lao mặt biên hỏi, giống nhau có người sống sót tìm lại đây, đều sẽ tiếp thu kiểm tra có phải hay không biến dị người ngụy trang nhưng thật ra thực dễ dàng phân biệt sợ là sợ sẽ là mật tháng. Mấy năm trước hắn cùng chu thụ minh cùng nhau dẫn người đi mỗi viện nghiên cứu cứu người, khi đó hắn khiến cho nữ binh nhìn chằm chằm một thời gian, nhìn chằm chằm hơn nửa năm không có dị thường mới triệt rớt. Khi đó nhân lực tài nguyên nhiều khó được không thể lại phí ở phía trên có thể nhìn chằm chằm lâu như vậy cũng coi như hiểu rõ một cọc tâm sự. An toàn khu nhân viên lưu động thường xuyên, thật muốn nhìn chằm chằm là nhìn chằm chằm không xong. Mỗi ngày làm chuyện này, khác việc đều không cần làm. Chỉ có tự thân cường đại, cái gì đầu châu mặt ngựa đều không sợ mới là nhất hữu dụng. Sau lại an toàn khu đã xảy ra kia khởi biến dị người nội ứng công hãm đại sự kiện liên lụy xử bắn gần 5.000 người, bên trong liền có hai cái là năm đó kia viện nghiên cứu cứu ra. Hiện tại an toàn khu có người sống sót chính mình đi tìm tới, tuy rằng có chút hiếm lạ cũng không phải không có khả năng. Chỉ là người đáng tin hay không không phải một đối mặt một dò hỏi là có thể điều tra ra, lúc này làm hắn qua đi, là nói bên trong có xác định không bình thường người sống sót. du hành một đường đi còn đang suy nghĩ, chờ nhìn thấy trịnh mẫu thời điểm còn không có phản ứng lại đây. Hảo hảo trịnh tướng quân A, đem bá mẫu mang về đi, đáng thương thế nhưng bị tàn phá thành như vậy, những cái đó biến dị người xứng đáng thiên lôi đánh xuống. Trịnh mẫu toạt nhìn tình huống thật không tốt, mặt hoàng khô gầy, toạt nhìn già rồi 10 tuổi không ngừng, cùng 60 nhiều 70 lão thái thái không sai biệt lắm, càng quan trọng chính là hai mắt vô thần, liền tính nhìn thấy hắn cũng chỉ là hơi chút dao động mà thôi. Dù hành cảm tạ nam kính học nắm trịnh mẫu về nhà trịnh mẫu tay thua lệ đến giống cắt đá mặt ngoài, hắn gắt gao mà nắm lấy thuận tiện thăm mạch. Thân thể là thật sự hư, nhất phái dầu hết đèn tắt mạch được. Hắn ánh mắt hơi hơi biến động, không chỉ như vậy. Hắn mang trịnh mẫu trở lại trước kia trụ ký túc xá, gần nhất hắn vội, đều là ở tại quân doanh ký túc xá, vừa mới lên xe trước hắn làm người trước tiên lại đây quét thức quá một lần, mở ra cửa sổ trong phòng đều là thoải mái thanh tân hương vị. Trịnh mẫu có chút câu nệ mà ngồi xuống, chờ trong phòng mặt khác người ngoài đi ra ngoài, khóa cửa thượng, nàng mới nhìn du hành cười rộ lên, đã nhiều năm không gặp ngươi, ngươi quá đến được không? Hảo thực hảo. Du hành nói, đại tỷ cũng thực hào, nàng kết hôn, hiện tại mang thai, lại quá nửa năm nên sinh, mẹ, ngươi phải làm bà ngoại. Nàng đôi mắt rốt cuộc có càng nhiều thần thái, tùy quang chậm rãi ngâm ra tới. Hống trịnh mẫu đi tắm rửa, du hành mới rảnh rỗi đi hỏi, đây là có chuyện gì? Trịnh mẫu chân phải là thọt tay phải nâng không đứng dậy, từ mạch tượng thượng xem thế nhưng là sinh dục quá nhiều tạo thành thân thể hư không? Hắn trong lòng có phẫn nộ suy đoán, cái này suy đoán làm hắn trong lòng thiêu ra một phen hừng hực liệt hỏa. Nói là bị biến dị người đuổi ra tới, cùng phe có 106 người, đăng ký năm sau kỳ đều ở 50 tuổi tả hữu, toàn bộ đều bị đánh gãy tay phải chân phải gân. Bọn họ đều nói tuổi quá lớn, làm không được việc cũng không thể ăn, biến dị người lười đến ăn bọn họ, liền đều cấp đuổi ra tới. Cái này lý do trăm ngàn chỗ hở, ý định làm cao tầng nghe xong tâm sinh ngăn cách. Không thể làm sống không kiên nhẫn ăn, biến dị người thế nhưng còn cố ý mà lương thiện không đành lòng giết người người tốt. Dựa theo bọn họ phong cách hành sự tùy tiện giết chết trôn cái nào hố mới là bình thường. Đem người thả lại tới, nói không có mưu đồ đều không thể làm người tin phục. Làm chúng ta người cũng qua đi thầm một lần, đem người đều coi chừng, ăn xuyên dùng đừng bạc đãi bọn họ. Quay đầu lại trịnh mẫu thu thập thỏa đáng ra tới, đã là một giờ lúc sau. Du hành trong lòng biết rõ ràng, làm bộ không biết chỉ tiếp đón nàng, mẹ mau tới, chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều. Trên bàn cơm, trịnh mẫu tả hiểu lấy cái muỗng từ từ ăn, du hành chỉ giúp gắp mấy chiếc đũa đồ ăn. Cơm nước xong, trịnh mẫu có chút đứng ngồi không yên, du hành hỏi, nếu không ta hiện tại mang ngươi đi đại tỷ ra nhìn xem nàng. Không, không cần, đã trễ thế này đừng xào nàng ngủ. Trịnh mẫu liên tục xua tay, nghĩ nghĩ lại hỏi, nàng kết hôn. Người đại tỷ phu là phương sĩ vũ sao? Không phải, phương sĩ Vũ đã bị bắn chết, Du Hành nói, liền ở ngươi mất tích kia một năm. Kia một lần lúc sau, an toàn khu bắt được tới không ít biến dị người gian tế chính là bọn họ nội ứng ngoại hợp phóng biến dị người tiến vào đi săn. Trịnh mẫu sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, người xem trong lòng thở dài, Du Hành ngồi sổm xuống, giữ chặt tay nàng, mẹ, ngươi là ta thân mụ ta là ngươi thân khuê nữ, ngươi trước kia đối ta thật tốt à, sinh nhật thời điểm cho ta mua đại bánh kem còn mang ta đi công viên trò chơi chơi. Năm ấy ta mới vừa hồi an toàn khu liền phát hiện người mất tích ta khi đó thật lo lắng ngươi nhưng tìm không ra người sau lại cũng liền hết hy vọng ta cùng đại tỷ hiện tại quan hệ khá hơn nhiều đã lâu không cãi nhau qua đại tỷ cũng trở nên ôn nhu ba ngày hai đầu mang theo tỷ phu tới cửa cho ta tặng đồ liền cùng ngươi trước kia nói giống nhau đại tỷ muốn chiếu cố muội muội đại tỷ hiện tại làm được nhưng hảo trịnh mẫu ôm hắn khóc lớn lên cuồng loạn du hành rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi khóc ra tới mới hảo Trường 368 biến dị người 31. Chờ trịnh mẫu ngủ, du hành công đạo lính cần vụ hỗ trợ thủ chính mình ra khỏi thành đến an trí những cái đó người sống sót cách ly sở. Người đều ngủ rồi, đứng ở ngoài cửa có thể nghe được động tĩnh, những người đó ngủ đến cũng không an ổn. Tránh đến một bên hỏi tiểu vi, tiểu vi đem văn kiện cho hắn, đều hỏi qua ở chỗ này. Xem du hành ngồi sổm đèn đường biên xem, tiểu vi tiếp theo nói ta cảm thấy bọn họ có chuyện giấu giếm, bất quá hỏi không ra tới. Tướng quân khả năng muốn ngươi ra ngựa, kia một năm tướng quân một người thẩm vấn toàn bộ viện nghiên cứu, có thể nói là nhất chiến thành danh, đến bây giờ cha tấn thất bên kia ngẫu nhiên còn sẽ nhắc tới đâu, đều tò mò là dùng cái gì thần kỳ diệu pháp. Sau lại xem viện nghiên cứu người đối tướng quân trung thành và tận tâm, càng thêm cho rằng trong đó có thần bí địa phương, hiện tại trong quân tân binh giữa còn truyền lưu tướng quân là ngoại tinh nhân cách nói đâu. Phòng hộ cháo kia đồ vật căn bản không có khả năng là hiện đại khoa học kỹ thuật sản vật sao. Nhìn một lần, du hành nhìn đến trong đó hạng nhất sau, thở dài một hơi. Tuy rằng còn không có dò hỏi quá trịnh mẫu, nhưng căn cứ nàng mạch tượng nàng mấy năm nay quá sinh hoạt cùng mặt khác nữ người sống sót đều là không sai biệt lắm. Giống heo mẹ giống nhau sinh hài từ chậm rãi đánh mất làm người tôn nghiêm. Hắn trong lòng cùng nổi lửa, hít sâu vài cái mới ấn xuống đi, nghe xong tiểu vi nói, hắn gật đầu, ngày mai đi. Hắn nghĩ ngày mai đưa trịnh mẫu đi xem trịnh hằng lỷ. Sau đó lại đến dò hỏi nàng vấn đề trung quy mẹ con một hồi. Đúng rồi, thân thể kiểm tra báo cáo ra tới không? Còn không có ta ta hỏi một chút nói là nhanh nhất muốn ban đêm 11 giờ mới có thể ra báo cáo. Hảo, ngươi nhìn trầm trầm điểm, nếu có vấn đề liền cho ta biết. Tạm thời đừng làm cho bọn họ cùng những người khác tiếp xúc. Nói muốn tìm thân nhân cũng đúng, ghi nhớ tên làm nam kính học bên kia cha một cha. Sau khi trở về... Hắn một giấc ngủ đến đại hừng đông, tỉnh lại hậu cần vụ binh nói tiểu vi thì nói kiểm tra sức khỏe không thành vấn đề, làm ta chờ ngươi tỉnh lại cùng ngươi nói một tiếng. Kiểm tra sức khỏe báo cáo ra tới cho ta xem, dù hành lật xem một phen, xác thật là không thành vấn đề phía trước phương bắc một cái an toàn khu tiếp thu quá một đám người sống sót, kết quả kia phê người sống sót trên người mang bệnh truyền nhiễm, nhất thời không bắt bẻ nhiễm bệnh hơn phân nửa cái an toàn khu, đó là một loại tân bệnh truyền nhiễm, hữu hiệu đặc hiệu dược một chốc làm không được thiếu chút nữa đem toàn bộ an toàn khu toàn diệt. Ở kia lúc sau, các an toàn căn cứ ở tiếp thu người sống sót thời điểm, trừ bỏ kiểm tra hay không sẽ là biến dị người ngụy trang, cũng sẽ làm thân thể kiểm tra, xác nhận không ngại sau mới có thể thả ra cách ly khu, làm cho bọn họ cùng người nhà đoàn tụ. Hảo kế tiếp ngươi làm tiểu vi nhìn điểm, hắn cười khổ, nói thật liền tính ta mẹ cũng tại đây một đám người sống sót bên trong ta cũng không thể bảo đảm nàng cũng là hoàn toàn vô hại. Thân thể của nàng kiểm tra ta trong chốc lát mang nàng đi làm, bổ thưởng, mặt khác dựa theo quy định phái người theo dõi đi, không cần bận tâm ta. Biến dị người hành sự như vậy trói lọi thả ra một đám thấy thế nào như thế nào có vấn đề người sống sót đến an toàn khu bên này nhiều thế này lão nhược bệnh tàn, liền như vậy đi bộ hai ngày hai đêm. Không có bất luận cái gì phòng thân thủ đoạn mà đi đến an toàn khu, không hề biến dị người công kích này khả năng sao. Không nói cái này, liền nói bọn họ lười đến thu thập này đó hàng phế phẩm chính là thiên phương dạ đàng. Biến dị nhân tính tàn ngược từ mặt thế phía trước liền biểu hiện ra đối nhân loại bình thường căm thù, như vậy thiện lương ôn hòa thủ đoạn, không phải bọn họ bản tính. Nhưng cứ như vậy, những người này tồn tại liền tương đối xấu hổ trước mắt xem ra, bọn họ xác thật vô hại, nhưng an toàn khu cao tầng bao gồm hắn, là không có khả năng thật sự tin tưởng biến dị người không hề chuẩn bị. An toàn khu trăm vạn người, không phải do bọn họ không coi trọng. Khinh khinh xào xào, liền ở an toàn khu chất nhập 100 nhiều cây châm, nhưng này 100 người tới rõ ràng đều là đồng bào a. Nam Kính học trước tiên đem Trịnh Mẫu nói ra mang tiến an toàn khu có thể nói là xem ở mặt mũi của hắn thượng khá vậy đem hắn để ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng nếu trịnh mẫu không mang theo cái gì virus còn hào nếu là xảy ra chuyện đầu một cái bị vấn tội chính là hắn bất quá nam kính học khó thuần cùng đào hố hắn còn không bỏ ở trong mắt hắn có thủ đoạn chế trụ đối phương đối phương cũng chỉ có thể dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn du hành thở ra một hơi chỉ có thể hy vọng bọn họ xác thật không có dị thường thật kim không sợ hồng lò hỏa chỉ cần tự thân chịu đựng được lại nhiều người dám thì cũng không sợ Kế tiếp, hắn mang trịnh mẫu đi bệnh viện làm thân thể kiểm tra chờ hai người về đến nhà trịnh hằng Lệ cùng lão công đã đang chờ. Mẹ, hai mẹ con lại lần nữa ôm khóc giống, trịnh hằng Lệ khóc lóc hỏi, mẹ ngươi đi nơi nào ngươi đi nơi nào, ta rất nhớ ngươi nhìn trong chốc lát thấy ngoài cửa lính cần vụ ở dùng tay ra hiệu, hắn đối trịnh hằng Lệ lão công gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Trịnh Hằng Lệ dọn lại đây mỗi ngày bồi nàng kết hôn mấy năm vẫn là năm nay đầu năm mới mang thai lại cùng Trịnh Mẫu gặp lại Trịnh Hằng Lệ lòng tràn đầy đều hóa thành thủy mỗi ngày dính nàng có Trịnh Hằng Lệ làm bạn nhìn Trịnh Mẫu trên mặt tươi cười càng thêm tự nhiên du hành cũng buông tâm ở nếm thử hỏi qua năm đó sự tình lại dẫn tới Trịnh Mẫu sắc mặt đại biến suy sụp tinh thần vài thiên lúc sau hắn cũng liền không hề dò hỏi cùng Trịnh Mẫu cùng phê tới người sống sót còn bị thủ sẵn khống chế hành động trước mắt đã đại khái họa ra lộ tuyến. Đối bọn họ nguyên tiên sinh sống biến dị người tụ tập mà địa chỉ có đại khái phương hướng, liền chờ an toàn khu đằng ra tay tới lại phái binh đi đánh. Bất quá du hành nghĩ, khả năng nơi đó lại đã người đi nhà trống Nhìn chằm chằm khẩn một chút có bất luận cái gì dị thường đều đừng buông tha. Hắn lại lần nữa công đảo Hắn cũng từ bọn họ trong miệng dò hỏi quá trịnh mẫu tin tức cùng hắn suy đoán giống nhau. Trịnh mẫu đúng là không ngừng sinh dục hơn nữa một nữ nhân còn đuổi theo định mà nói trịnh mẫu mấy tháng trước còn sinh một thai đâu Bất quá càng nhiều bọn họ cũng không biết mỗi ngày mơ màng hồ đồ mà sống qua ai sẽ đối những người khác nhiều hơn chú ý. Thời gian quá thật sự mau Trịnh Hằng Lị Lâm bồn sinh sản, trường tử sinh ra. Nhưng tại đây nửa năm nhiều theo dõi quan sát du hành tâm ngược lại càng xa càng chặt. Ngày này, Trịnh Mẫu từ Trịnh Hằng Lị ra rời đi, nói là phải về nhà một chuyến, vệ binh hộ tống nàng về nhà lúc sau nàng đối với ngoài cửa bảo vệ cửa binh cười cười chậm rãi đóng cửa lại môn đóng lại trên mặt nàng cười liền rớt xuống dưới như là điện ảnh pha quay chập ánh mắt cùng khóe miệng từ sáng ngời chầm đến trong bóng tối. Nàng chậm rãi đi tới ngồi vào trên sofa cúi đầu hơn nửa ngày không nhúc nhích. Ẩn ngốc camera theo dõi đúng sự thật ký lục hạ nàng mỗi một động tác đây là nửa năm trước hắn mang trịnh mẫu đi kiểm tra sức khỏe khi làm người ở trong phòng trang. Nếu hắn chỉ là an toàn khu bình thường nhất người sống sót. Hắn cũng sẽ đối mất thích nhiều năm trở về trịnh mẫu tâm tồn phòng bị, đừng nói hắn hiện tại nắm giữ toàn bộ quân bộ càng là trên thực tế người cầm quyền, khống chế được viện nghiên cứu an toàn khu mạch máu đều ở trong tay của hắn. Cái này thân phận, liền chú định có đáng giá mưu tính địa phương hắn cần thiết vì thuộc hạ những người này phụ trách. Làm như vậy giống như thực không có lương tâm, là ở vũ nhục thân sinh mẫu thân, bất quá hắn cũng không dối dám ở cái gì vị trí thượng liền phải làm chuyện nên làm quyết định liền đi làm hậu quả chính mình gánh vác từ trang thượng theo dõi trịnh mẫu ngày thường biểu hiện đều có chuyên gia giám thị ở cõng người thời điểm nàng biểu tình quá làm người thương tâm giống như lâm vào cái gì khủng bố bóng đè nhưng ngẫu nhiên nhiếp đến nàng đôi mắt ánh mắt lại có hoài niệm du hành nhìn càng ngày càng kinh hãi nói bóng nói gió quá thật nhiều thứ trịnh mẫu lại căn bản không muốn đề gắt gao trầm mặc trịnh hằng lị thấy hai lần rất là không đành lòng đối du hành bất mãn người làm gì luôn là bục mẹ. người nếu là hoài nghi nàng có gây rối chi tâm vậy làm mẹ đến ta nơi đó trụ không có biện pháp hắn chỉ có thể chậm rãi chờ chờ trịnh mẫu hành động kia một ngày ở cái này trong quá trình hắn hy vọng trịnh mẫu có thể ở nữ nhi cùng cháu ngoại thân cận hạ phóng hạ ý nhiệm chính là trung quy vẫn là chờ tới rồi ngày này thu được tin tức nói trịnh mẫu bắt đầu hành động khi du hành có một loại rốt cuộc tới trần ai lạc định cảm ở video giám sát chung trịnh mẫu đột nhiên biến mất là thật sự hoàn toàn biến trong suốt cái loại này biến mất Nhìn môn bị mở ra các nàng lập tức đi vào xem xét người quả nhiên đã không thấy. Cũng may dám thị nữ binh sớm có chuẩn bị các nàng cũng không hoảng loạn chỉ dùng năng lượng mắt kính tìm tòi dị thường năng lượng thể. Chính là nhìn không thấy. Nhìn không thấy bất luận cái gì màu đỏ bóng người. Người phụ trách ổn định không có hoảng loạn nói lập tức đề một xô nước ngã vào lầu một hàng hiên nhìn chằm chằm vết nước. Còn có chuẩn bị tốt bắt võng. Nếu năng lượng mắt kính vô dụng dùng tia hồng ngoại nhiệt giống mi. Khi thúc xá lầu một hàng hiên kia quán vết nước cuối đột nhiên xuất hiện ướt át dấu chân, sau đó kia dấu chân di động đến bay nhanh thực mau liền đem vết nước cọ làm May mắn tia hồng ngoại nhiệt giống nghi có hiệu quả ẩn nấp chỗ nữ binh tướng lộ tuyến báo đi lên, phòng điều khiển, lộ tuyến bị vẽ ra tới. Đầu tiên là hướng chợ ngầm chợ đen đi, hiện thân hình sau lấy một cái màu đen dương hành lý. Trịnh mẫu chân trước mới vừa đi, sau lưng kia chắp đầu người liền đem bó trụ ép hỏi không ra là thứ gì sau, người phụ trách điểm điểm viện nghiên cứu phương hướng, xem ra mục tiêu là nơi này. Đủ rồi, ở giao lộ liền đem người tiệt xuống dưới đi. Ai, đã biết vi vi tỷ. Ta thật là tưởng không rõ tướng quân đối A-di thật tốt A. Tướng quân tỷ tỷ cũng sinh tiểu hài tử, lại qua hai ngày chính là trăng tròn, cuộc sống này thật tốt A-di vì cái gì phải làm này đó. Nữ binh nhóm là có chút vì tướng quân Minh bất bình. Ở tướng quân công đạo các nàng thời điểm, kỳ thật các nàng là cảm thấy tướng quân có chút tâm tàn nhẫn, đối mẹ ruột đều như vậy, đề phòng. Cho dù các nàng có thể lý giải tướng quân cách làm, nhưng tâm lý vẫn là không dễ chịu. Có lẽ là có chút kính nể, cũng có chút kính sợ đi, nhưng ở nhìn đến tướng quân mụ mụ thật là nằm vùng sau, các nàng tâm tình thập phần phức tạp. Tướng quân khẳng định thực thương tâm, được rồi chạy nhanh đi vội đi. Trần Vi nghiêm khắc mà nói tướng quân lòng giả không phải chúng ta có thể so sánh, hào hào mà báo đi lên, đừng lộ ra dư thừa biểu tình. Kết quả tiệt xuống dưới lúc sau phát hiện cái này dương hành lý bên trong tác tràn đầy áp sốc này cái dương nếu như bị ném vào viện nghiên cứu, không ngừng viện nghiên cứu, này nhất chỉnh phiến đều sẽ bị di thành đất bằng. Người phụ trách thập phần nghĩ mà sợ chạy nhanh cấp du hành để tin tức. Du hành thu được cuối cùng tin tức khi, bình tĩnh gật đầu, vất vả các ngươi. Ta bên này còn đi không khai, các người trước thẩm đi, cùng phê tiến vào người sống sót tuy rằng đã bị phóng hướng các gia cũng muốn tái thầm một lần. Chợ đen chắp đầu người càng muốn nghiêm thẩm buông máy truyền tin sau, hắn dựa vào cửa sổ bậc lửa một cây yên, màu trắng yên cuốn tán đến giữa không trung Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm hắn có thể trực tiếp dùng thôi miên đi bộ trịnh mẫu nói, vạn vô nhất thất chính là nếu có càng tốt biện pháp, hắn cũng không thường ngay từ đầu liền dùng như vậy quyết tuyệt thủ đoạn. Có lẽ cho dù nàng có vấn đề, nhưng đang xem qua hắn lúc sau, đang xem qua hạnh phúc đại nữ như cùng tân sinh cháu ngoại lúc sau, nàng sẽ vứt bỏ đâu. Đáng tiếc trịnh mẫu vẫn là từ bỏ bọn họ, chưa nói tới nhiều thương tâm, chỉ là có chút cảm khái. Nếu hắn thật sự không hề phòng bị phi biến dị người lại có thể trong suốt ẩn thân trịnh mẫu đắc thủ khả năng tính phi thường cao. Viện nghiên cứu một hủy, không ngừng sở hữu nghiên cứu thành quả hủy trong một sớm, nghiên cứu khoa học nhân tài, vây thủ nữ binh nhóm toàn bộ đều sống không được. Thẩm vấn trịnh mấu cũng không thuận lợi, như vậy gầy yếu nữ nhân khẩu ngạnh thật sự. Cha tấn binh cũng không dám rộng hình, nói như thế nào đều là tướng quân mẹ ruột đâu Trần Vi ở xin chỉ thị quá du hành sau đem người bắt giam Vì thế thẩm vấn trọng điểm đè ở chợ đen chắp đầu người mặt trên thực mau đào ra cùng biến dị người có lén giao dịch đội. Trọng phạt dưới, vẫn là có người bí quá hóa liều, vì thư lợi đem tập thể sinh tử ném ở một bên. Mà trịnh mẫu ở nhìn đến hắn thời điểm, từ ái đã hoàn toàn biến mất nàng thất vọng mà nhìn du hành, người cùng người ba giống nhau, đều là ích kỷ người, chỉ làm đối chính mình có lợi sự tình. Hà hà hắn là liền thân sinh hài tử đều không buông tha, người là liền thân mụ đều không tín nhiệm thế nhưng ở nhà trang theo dõi. Trang theo dõi, như thế nào sẽ có loại này đáng sợ người? Bọn họ đều đã đoán sai, ngươi nơi nào là giàn hoa, ngươi chính là ác ma. Ác ma, cùng ngươi ba giống nhau ác ma nàng cổ gân xanh toàn bộ nổi lên phẫn nộ hô, hô to khi ánh mắt là nói không nên lời phẫn hận như là nhìn một đống quanh năm hù hóa rác rưởi dãy rộ lực độ quá lớn còng tay cùng đầu gõ đến cửa sắt loảng xoảng loảng xoảng vang canh giữ ở một bên bác sĩ hộ sĩ chạy nhanh đem người ôm lấy tiêm vào chấn định tề sau đó xoa hãn đối hắn nói tướng quân vị này nữ sĩ cảm xúc vẫn luôn thực không ổn định có tự mình hại mình khuyên hướng chúng ta cũng là không có biện pháp du hành trầm mặc gật đầu các người đều đi ra ngoài đi ta tự mình tới hỏi nàng Trường 369 biến dị người 32. Trịnh mẫu biểu hiện ra đối hắn cực đại kháng cự, mắt thấy muốn lại đánh thượng một châm chấn định du hành cuối cùng dùng tới thuật thôi miên. Đến ra khẩu cung cùng mặt khác kia 100 tới cái người sống sót một đôi, liền đối thưởng. Này một nhóm người giữa kỳ thật chỉ có trịnh mẫu là chính chủ, những người khác đều là nghe nhìn lẫn lộn những cái đó biến dị người yêu cầu bọn họ muốn ở an toàn khu quấy dối, nghĩ đến đây là muốn hấp dẫn lực chú ý cùng tầm mắt làm trịnh mẫu giấu ở bên trong. Năm năm trước mất tích đã lâu trịnh phụ ở kia chàng đại sự cố chung cũng vào an toàn khu chuẩn xác không có lầm mà sờ vào gia đình quân nhân khu ký túc xá trịnh ra. Trịnh phụ mang đi trịnh mẫu liêu đào đào cùng trịnh mẫn kỳ thật lúc ấy cũng sờ đến trịnh hằng Lệ vị trí. Lúc ấy trịnh hằng Lệ là hoài phương sĩ Vũ Hải Tử có lẽ là còn sót lại tình thương của cha quấy phá làm trịnh phụ buông tha nàng. Năm đó trịnh hằng Lệ ở không hề hay biết thời điểm tránh thoát một lần đại kiếp nạn trịnh phụ, hẳn là chính là mặt thấy trước kia nhóm đầu tiên biến dị người chi nhất. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, nhóm đầu tiên biến dị người có được xuất sắc nhất năng lực, bọn họ tự khống chế lực rất mạnh, cắt tự nhiên, loại này nhiều làm biến dị đám người thể thủ lĩnh. Sở dĩ nhiều năm trôi qua trịnh phụ săn thú còn đem trịnh mẫu bọn họ bắt đi, liền liên lụy đến một cái du hành còn không thể nào biết được biến dị người cao cấp cơ mật. Biến dị người thực người đạt tới nhất định lượng lúc sau thân thể sẽ bị bóng dáng cắn nuốt chỉ lấy bóng dáng hình thái hoạt động an toàn khô coi là hồng thủy mãnh thú, ngay từ đầu bó tay không biện pháp hắc ảnh chính là như vậy tới. Mà nay năm thường xuyên xuất hiện đơn bạc phiến trạng hắc ảnh càng xu hướng rắn chắc được xưng là thăng cấp bản tăng mạnh bản hoặc là tiến hóa bản hắc ảnh còn lại là càng thêm lợi hại tồn tại mà như vậy tồn tại không rời đi một loại huyết tinh phương pháp. Căn cứ trịnh mẫu theo như lời, muốn càng ngày càng giống người, nhất định phải thực thân tộc huyết nhục một cái thân tộc huyết nhục để đến quá mặt khác người thường mấy chục cái, huyết thống càng tiếp cận càng tốt. Tin tức này nghe được du hành sờn tóc gáy, lại vừa hỏi quả nhiên trịnh mẫu mấy năm nay không ngừng sinh dục ngắn ngủn 5 năm liền sinh 9 thai. Thân thể chính là như vậy háo trống không? Ta không 2 năm có thể sống. Trịnh Mẫu đờ đẫn mà nói, ngay sau đó ánh mắt trở nên hung ác lại chờ mong, giống Thảo Nguyên thượng tử chiến đến cùng cô lang. "Cứu cứu ngươi đệ đệ, đó là ngươi thân đệ đệ." Trịnh Mẫu gần nhất một thai, sinh ra một cái bẩm sinh biến dị người, mới sinh ra liền cắn người, nếu không phải Trịnh mẫn tay mắt lanh lẹ, Trịnh Mẫu bộ ngực đều đến bị gặm sứt. Hắn là trời sinh biến dị người am hiểu chính là ẩn nấp Không biết có phải hay không bởi vì đứa con trai này, trịnh mẫu ở kia lúc sau cũng được này phân ẩn nấp thân hình bản lĩnh. Biến dị người ngủ đông mấy năm, đối Nam Hải an toàn khu phòng hộ cháu hận đến ngứa răng, vừa lúc sau khi nghe ngóng, hắc các ngươi muốn đi Vân Hải chơi một chút a Kia được, chúng ta cũng thuận tiện đến Nam Hải rào phong rào vũ lãng một lãng. Chỉ là Nam Hải hiện tại kín không kẽ hở, nội ứng phát triển không đứng dậy, vì thế tế ra tổn hại chiêu, phóng người sống sót trở về ngươi nói nhiều như vậy thảm bẹp người sống sót hướng cổng lớn một sự an toàn khu còn có thể không cho người đi vào. Đến nỗi người sống sót người được chọn chọn tới chọn đi, trịnh phụ sung phong nhận việc hắn đẩy ra trịnh mẫu. Dù sao trịnh mẫu đã sung sướng không được, hắn liền dùng lưu lại nhi tử nuôi nấng hắn lớn lên vì điều kiện đổi trịnh mẫu đi vào làm 5 vùng. Trịnh mẫu nhìn một ngày một cái dạng tiểu nhi tử, nước lặng tâm một lần nữa nhảy lên lên. Mấy năm nay rốt cuộc là nhiều ít năm, nàng cũng đã quên tóm lại không ngừng hoài hài tử, sinh hạ tới, sau đó lại hoài hài tử. Trong căn cư có rất lợi hại giáo thụ, điều trị đến làm các nữ nhân không nghỉ xả hơi mà sinh hài tử. Nàng mỗi ngày đều ở ác mộng chung tỉnh lại, nàng hài tử rũi tay nhỏ chào nàng, khóc đến tê tâm liệt phế. Vừa mới bắt đầu nàng quá thống khổ chậm rãi, nàng đã có thể mặt không đổi sắc mà sinh, sau đó nhắm mắt lại liền ôm một cái đều không có chỉ làm người ôm đi. Lại nhiều xem một cái thì thế nào đâu, bọn họ đều sống không quá ngày mai, liền tính sống qua ngày mai cũng chỉ là bị dưỡng phì heo cuối cùng cũng muốn chết. Thẳng đến đứa nhỏ này sinh hạ tới, hắn như vậy cường đại, hắn sinh ra cường đại, hắn là trời sinh cường giả, hắn sẽ sống sót, hắn có thể sống sót. Hắn là hoàn mỹ nhất hài tử, hắn cắn chính mình tinh tế hàm răng xé xuống nàng cánh tay một chỉnh khối thịt nhưng nàng lại lộ ra vui mừng biểu tình. Ăn a ăn a, nhanh lên lớn lên, ta có thể cho ngươi ăn, còn có ngươi ba. Chờ ngươi trưởng thành, ngươi ba cũng là của ngươi. Trịnh mẫn xa xa mà nhìn, che miệng ánh mắt vô hạn hoảng sợ. Điên rồi, tàu tử đã điên rồi. Du hành che lại ngực lẳng lặng mà tưởng trịnh hằng mạn nên là thực thương tâm đi, bên ngoài chính dựa vào trượng phu, không ngừng kêu nói muốn gặp hắn trịnh hằng lị biết chân tướng khi cũng sẽ khổ sở đi. Trịnh mẫu sát thật là yêu bọn họ, nhưng ở cha tấn bên trong, trịnh mẫu ý chí cùng sinh khí đã bị toàn bộ ma diệt, thậm chí tư duy đã là vạn vẹo. Nhỏ nhất hài từ ra đời, khác nhau đằng trước huynh thì cường tráng, làm trịnh mẫu thấy được tân hy vọng, nàng ở trong vực sâu chính mình tìm tân một chản chỉ lộ đèn sáng, cho dù đó là sai, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Tường quan người chờ đều sử quyết liền dư lại trịnh mẫu. Nhưng nàng cũng chỉ có 2-3 tháng có thể sống, hắn làm người đem nàng bắt giữ ở ngục chung cuối cùng về điểm này thân duyên liền đổi nàng tự nhiên chết đi đi. Hắn cũng không có thời gian thấy trịnh hằng lỷ, chỉ làm người cấp đại tỷ phu truyền lời, làm hắn coi chừng hảo trịnh hằng lỷ. Cơ mật sự tình không thể nói, chỉ có thể làm trịnh hằng lị tiểu tâm chính mình cùng sắp xuất thế hài từ an nguy tiểu tâm người xa lạ còn có trịnh phụ trịnh mẫn cùng lưu đào đào. Hắn cũng có rất nhiều sự tình muốn vội. Hắn từ trịnh mẫu trong miệng biết được một cái bí ẩn biến dị người tụ tập điểm, bởi vậy phái người đi tra. Thẩm vấn chợ đen đội, thẩm vấn tương quan nhân viên, có nữ binh kinh ngạc khó hiểu, năm ấy ở chợ bắn chết mau 5.000 người. Như thế nào còn có người dám làm cái này? Đúng vậy, như thế nào nhân tâm sẽ khủng bố phức tạp đến nước này đâu? Những người này xác nhận không có hiểu lầm toàn bộ ở chợ xử bắn, ở kia lúc sau tiêu diệt liên hệ hoa điểm người cũng truyền quay lại tin tức nói hoa điểm đã người đi nhà trống Này một năm liền như vậy đến cùng, giống như phát sinh rất nhiều sự, rồi lại trì trệ không tiến. Trời tối áp đè ép vài thiên, sau đó mưa to đại tuyết liền xuống dưới, toàn bộ thế giới trắng xóa một mảnh. Ở đại tuyết bay tán loạn mấy ngày nay, Trịnh Mẫu ở mắng không cam lòng chung đã qua đời, Du Hành đi đưa tối tăm nhà tù trên mặt thường đều là vết máu hồ rách nát chữ viết, hắn xoay người thời điểm nói, hào hào rửa sạch rớt. Không có lễ tang, hù cho cốt chôn ở nghĩa địa công cộng. Trịnh Mẫu bi kịch bị tuyết trắng bao trùm. Vô tung tích nhưng tồn tại người phải đi lộ còn rất dài. 6 tháng cuối năm, Nam Hải An toàn khu khởi động 10 năm kế hoạch bắt đầu đối quanh thân địa vực tiến hành hoàn toàn dọn dẹp. Năm mặt khi, đem toàn bộ tỉnh rửa sạch ra tới, phòng hộ cháo bao trùm phạm vi mở rộng đến toàn bộ tỉnh. Cùng năm, đuổi ma tháp ở Nam Hải An toàn khu cảnh nội đại quy mô dựng lên, có lần đầu tiên kinh nghiệm kích phát phù triện lực lượng này việc lại làm lên liền không khó khăn, suy một ra ba Ở kia lúc sau, Nam Hải An Toàn Khu lại vô biến dị người lui tới. Năm thứ hai, Vân Hải An Toàn Khu bắt đầu di chuyển cùng năm Hoàn thành hai đại an toàn khu xác nhập Nam Hải An Toàn Khu siêu Việt Hồ Kinh căn cứ trở thành cả nước chiếm địa diện tích lớn nhất thu nạp người sống sót số lượng nhiều nhất an toàn khu. Mặt thế đệ thập lục năm, Nam Hải An Toàn Khu phê lượng sản xuất phòng hộ cháo, mang đến hoàn toàn mới phòng hộ hệ thống ở toàn thành hàng rào điện cơ sở thượng cường lực thăng cấp công phòng hệ thống. Cùng năm thứ bảy đại bóng dáng thu lấy nghi đầu nhập sử dụng, vô số trọng giáp đoàn xe từ Nam Hải an toàn khu rời đi, hướng từng người an toàn khu căn cứ vận trở về tân khoản thu lấy nghi cùng một đám đã kích hoạt thuyền mật đuổi ma phù đuổi ma phù nhưng dùng cho đuổi ma thấp cùng tương quan xuống ống cải tạo có thể dự kiến đến ở chỗ biến dị người đối kháng trong quá trình, nhân loại lại chiếm trụ hai phân ưu thế. Mỗ tòa núi sâu, suốt đêm ồn ào thanh không ngừng, ô tô tiếng gầm rú rằng có một suốt đêm, xe đầu ánh sáng ở giữa sườn núi chỗ quải đạo, bay lên không hướng sơn đạo bên cạnh rừng rậm mà đi, rất xa kéo thành tuyến, cuối cùng đèn xe tắt liền hoàn toàn thấy không rõ. Chờ đến ánh mặt trời sáng lên, thái dương treo lên không lâu, nơi cực xa uốn lượn trên sơn đạo cờ xí liệt liệt ném động, Đầy mặt phong xương nữ binh thua kính viễn vọng, hồi thùng xe hội báo tình huống. Du hành không chụp mũ, ăn mặc quân trang, còn cháu một kiện cách ly phục, đây đều là mấy năm nay biến dị người phát điên dường như làm sinh hóa phá hư nháo. Hắn dừng lại ở máy tính bàn phím thượng ấn động tay, nghiêng đầu, làm sao vậy? Đội quân tiền tiêu phát tín hiệu, nói phát hiện đại lượng từ sơn thượng hạ tới vết bánh xe, bất qua ở phía trước một dặm ngoại toàn bộ biến mất. Tướng quân, biến dị người rất có khả năng lại đào tàu quá đáng giận. Đi rồi liền đi rồi, vẫn là muốn đi lên nhìn một cái. Biến dị người có siêu việt thường nhân năng lực mấy năm nay thật sự một lưới bắt hết tụ tập mà rất ít nhiều là đến giờ địa phương đều đã chạy hết lưu lại một đống vứt đi vật. Lúc này đây quả nhiên cũng là như thế này, hắn nhìn dơ bẩn hỗn độn trong phòng, cơ hồ cũng chưa mặc quần áo người sống sót đờ đẫn mà hoặc ngồi hoặc nằm, đối bọn họ này đó ngoại lai người không hề phản ứng. Này đó người sống sót đều là thượng tuổi, hắn làm người đưa tới quần áo, lại đem thân thể kiểm tra một lần xác định không có mang theo virus nhưng lây bệnh bệnh tật lúc sau mới có thể cùng nhau mang đi. Có đôi khi, bọn họ đi vào tụ tập mà khi nhìn đến sẽ là đầy đất thi thể, biến dị người dọn ly tụ tập mà trong khoảng thời gian ngắn mang không đi sở hữu tài sản, liền sẽ lựa chọn ngay tại chỗ giết chết. Có đôi khi, lại sẽ lựa chọn lưu lại, chính là lưu lại cũng không nhất định là hào tâm. Không giống người mà bị quyền dưỡng nhiều năm, những người này trạng thái làm người nhìn chua sót. Giàn xếp hào người sống sót, lại đem toàn bộ tụ tập mà quét một lần, hữu dụng mang đi, vô dụng tiêu hủy. Ở bọn họ rời khỏi sau, còn sẽ đem kiến trúc toàn bộ hủy diệt làm biến dị người lại khi trở về cũng không có địa phương có thể thức thời giàn xếp. Nếu là bọn họ chính là muốn ở nơi này, phải kiến phòng ở trả giá thời gian làm ra động tĩnh cũng đủ bị an toàn khu lại lần nữa giám sát đến. Dù hành biết trước mắt còn vô pháp hoàn toàn đem biến dị người bắt giữ hầu như không còn, chính là bọn họ có thể giống như bây giờ, chậm rãi đem biến dị người từ từng bước từng bước tụ tập trong đất bước ra đi, không ngừng áp xúc sinh tồn không gian. Một ngày nào đó, một ngày nào đó, hoang phế trong thành thị, một đoàn hác ảnh cái hạ, sau đó loàng xoảng loàng soàng loàng soàng mà rơi xuống mười mấy chiếc xe buýt. Che trời lấp đất hắc ảnh xúc lên, rơi xuống đất thành một đống thân cao hai ba mễ điều nhân con mẹ nó mệt chết ta, mụ nội nó ta vừa mới liền tưởng tùng móng vuốt đều cấp ném, trọng chết cá nhân. Chính là chính là chúng ta liền tính sẽ phi, sách theo này những đồ vật một suốt đêm, đều phải tay chiều kinh hảo sao. Phụ trách gửi vận chuyển điều nhân díu dít mà oán giận, nói đến thức giận thời điểm cánh còn vịt đến ào ào mà đem trên đường rác rời cuốn lên. Hảo, đều an tĩnh một chút từng tiên sinh nói các ngươi xảo người. Một cái nam Hải Nhi từ trong xe nhảy ra tới, nhìn là nhân loại bình thường tiểu Hải Nhi bộ dáng, chống lạnh nói chuyện khí thế mười phần, điều nhân nhóm lập tức liền câm miệng. Nam Hải Nhi đắc ý mà nhướng mày, nhảy bắn hồi thùng xe. Đoàn xe bắt đầu đi phía trước di động, điều nhân nhóm đen đùi mà phỉ nhổ, dơ lên cánh theo thứ tự bay đến trên nóc xe nghỉ ngơi. Hảo hảo, chớ chọc hắn, hắn chính là liền thân cha đều có thể ăn xong đi người. Người nói chuyện trong giọng nói không phải khiển trách khôi hài, biến dị người ăn khởi người tới nơi nào còn phân thân sơ. Nếu có thể ăn thượng thân cha mẹ thân nhi nữ kia mới là đại bổ đâu. Đáng tiếc lúc trước bọn họ không biết nghĩ cho chính mình trừ chút huyết mạch liền không đối chính mình thân nhân xuống tay, ngầm còn giữ gìn một vài, hộ tống các thân nhân đều vào an toàn khu. Kết quả sau lại biết bí mật này, bọn họ muốn ăn đều ăn không đến, thật mẹ nó đen đùi. Phi, lão từ đã biết. Kiên Nam Hải có thể ăn thân cha là hắn tâm tàn nhẫn, có thể ăn cùng là biến dị người thân cha, đó là thật là có bản lĩnh. Nghe nói khi đó mới năm tuổi đâu chập chập chật. Trong xe, giọng Nam vang lên, người lại nói như vậy, tiểu tâm bọn họ ghi hận ngươi ngày nào đó ban đêm sờ soạn đem ngươi bắt ném ở đâu cái vùng núi hẻo lánh. Nam Hải trợn trắng mắt ta sợ cái điều, nếu là dám đối với ta động thủ ta liền đem bọn họ cấp nuốt. Nói, Nam Hải phần đầu nháy mắt hóa thành nguyên hình, chỉ thấy phần đầu đột nhiên biến mất trong không khí lại truyền ra nguy hiểm xé rách thanh. Hì hì hì, ăn đến bọn họ xương cốt đều không dư thừa hả. Khi nói chuyện, phần đầu lại lần nữa xuất hiện giống như vừa mới nguy hiểm hơi thở không có tồn tại quá. chương 370 biến dị người 33. Hảo, lại đây ngồi đi. tằng hứa tiếp đón hắn, quay đầu lại lại nhìn chằm chằm máy tính, sau đó nặng nề mà thở dài. Lần này mới ở nửa tháng đã bị đuổi qua, Nam Hải an toàn khu thật sự quá phiền lòng cùng thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Cũng tìm hiểu không đến tin tức không biết mang đội chính là ai, như thế nào lợi hại như vậy, gắt gao mà trụi ở bọn họ phía sau. Hắn trong lòng đổ thêm dầu vào lửa quanh thân tàn ra khủng bố hơi thở, Nam Hải lại không sợ, nói chúng ta đánh trở về sao. Như vậy cùng rùa đen rút đầu liếc mắt một cái tránh tới trốn đi nhiều không mặt như à. Tẳng hứa lắc đầu, đánh không lại. Nam hải quá tà môn, nhằm vào chúng ta vũ khí từng đợt thoát ra tới. Hiện tại các căn cứ đều ở ra bên ngoài khuếch trương, dựng lên một loại tháp. Cái loại này tháp đối chúng ta khắc chế quá lớn. Ta tự mình đi tiếp cận quá, có vô hình lực lượng ở xé rách thân thể của ta. Liền đứng không đến 5 phút ta trở về ăn 10 cái người thực mới bổ trở về. Tưởng hủy diệt kia tòa tháp chính là gần chút nữa nói. Tháp nội lại có một cổ hấp lực muốn đem hắn nghiền nát hít vào đi. Hắn bay nhanh né tránh viên đạn dừng ở phía sau. Tháp nội trang bóng dáng thu lấy nghi, cũng có tay súng bắn tỉa đi kia một chuyến, từng tùng nguyên khí đại thương, hắn oán độc mà nhìn tháp thượng vươn pháo đài cùng nòng súng, xoay người rời đi. Nam Hải an toàn khu A, Nam Hải tròng mắt xoay chuyển, quay đầu lại nhảy ra một chương ảnh chụp, đó là một cái ngồi ở trong xe nữ nhân, chỉ chiếu đến nửa bên mặt nghe nói đó là hắn thân tỷ tỷ. Thân tỷ tỷ A. Hắn liếm liếm môi, lộ ra thèm nhỏ rãi biểu tình, hắn là trời sinh biến dị người, bất qua biến cường quá trình cùng những người khác là giống nhau, cũng khát cầu thân duyên lực lượng. Này hẳn là trước mắt hắn duy nhất thân nhân, nói cách khác phải chờ tới chính mình lớn lên mới có thể sinh hài từ đâu kia quá muộn. Ban đêm không có hành quân, quân đội ngay tại chỗ hạ trại qua đêm, trên đường đã đem này phê người sống sót thầm một lần, Trần Oánh phát hiện quan trọng manh mối, không chờ hừng đông liền tới báo hắn. Nhìn báo cáo trông viết tin tức du hành đem tuổi đúng rồi đối thật đúng là đối thượng. Trịnh Cường, năm nay 9 tuổi, là bẩm sinh biến dị người từ nhỏ ăn người sống lớn lên. Người sống sót gặp qua hắn ẩn thân biến mất bộ dáng, này cùng trịnh mẫu năm đó đặc thù năng lực cũng đối được. Thật sự trưởng thành đi lên A. Hắn thở dài đào không phải bởi vì kia hư vô mờ mịt thân duyên, mà là trịnh cường là trước mắt xuất hiện duy nhị bẩm sinh biến dị người chi nhất một cái khác là 7 năm trước sinh ra, nghe nói là tây bộ căn cứ phát hiện trước mắt cũng là còn không có bắt được. Như vậy biến dị người có càng khủng bố uy hiếp đương nhiên cũng có càng dai nghiên cứu giá trị. Hắn phía trước còn đang suy nghĩ trịnh phụ đã phát rồ đến cái loại này trình độ, sao có thể buông tha đứa con trai này. Những lời này đó hẳn là lừa gạt trịnh mẫu, hiện tại vừa thấy trịnh cường đã lớn lên trong lúc nhất định đã xảy ra một chút sự tình. Cũng không biết ai mới là trên cái thất thịt mỡ, có thể đem bức họa miêu ra tới sao, lại đi cẩn thận dò hỏi bọn họ đối trịnh cường bề ngoài ấn tượng đi. Ngày hôm sau bọn họ cứ theo lẽ thường lên đường, lần này hành động hắn mang theo cũng đủ đồ ăn cùng vũ khí, nhân viên sung túc nếu thuận lợi nói có thể lại đi hai cái đã dò xét ra tới biến dị người căn cứ. Cùng ngày giữa trưa trịnh cường bức họa liền đạt ở hắn trên bàn, khó được chính là trịnh cường Thoạt nhìn cũng không phải trong tưởng tượng tối tăm tàn bạo bộ dáng đôi mắt cùng trịnh mẫu rất giống, có trẻ con phì, miệng tự nhiên trên mặt đất câu nhìn tính tình thực hảo, điểm này lại cùng trịnh phụ giống nhau giống nhau. Đây là một cái bình thường tiểu nam hài, bọn họ nói toạt nhìn lại bảy tám phần giống, ta lại làm người sửa lại tu một tu, hẳn là có thể tới tám chín phần giống. Hành liền như vậy làm đi. Họa hảo lúc sau tán đến các nơi an toàn khô đi, làm cho bọn họ tiểu tâm lưu ý. Cuối cùng, du hành bắt được cuối cùng thành phẩm chính mình thu một chương kẹp ở trong sách tính toán quay đầu lại thiêu cấp trịnh mẫu. Này một chuyến liền đi rồi hơn nửa năm trong lúc bọn họ ở mặt khác hai cây an toàn căn cứ bổ sung quá vật tư, hùng hăng mà nghỉ ngơi quá hai lần cuối cùng đi vòng vèo hồi Nam Hải. Một chuyến xuống dưới riêng mang ra tới tân binh cũng bài rũa đến không sai biệt lắm có chút càng xuất sắc đã có thể một mình đảm đương một phía. Cái này quá trình tử thương cũng là khó tránh khỏi, không phải sở hữu biến dị người đều thờ phụng lui một bước trời cao biển rộng, có biến dị người không chỉ có không trốn, còn muốn tới một cái cá chết lưới rách. trưởng thành lịch trình luôn là mang theo mồ hôi và máu, nhưng chỉ cần bước vào an toàn khu đại thành môn, nghe những cái đó kêu gọi, nhìn những cái đó dùng sức lay động cánh tay, một cổ hào hùng cùng kiêu ngạo đột nhiên sinh ra. Chúng ta là quân nhân A, du hành nhìn ngoài cửa sổ thấy hình bóng quen thuộc. Trịnh Hằng Lị đứng ở trưởng phu bên người. Bọn họ trường tử đã rất cao ước chừng đến trịnh hằng lị bả vai tiểu nữ nhi ngồi ở trượng phu trên cổ, ngón tay hắn kêu to, mơ hồ có thể nghe ra non nớt tiếng kêu. Gì, gì, hắn liền cười vẫy tay, chờ toàn bộ ràn xếp xuống dưới, người sống sót hoặc là vật tư đều thích đáng an bài hảo sau, du hành mới có thể nghỉ ngơi. Như vậy nhật tử không tính khó qua, mấy năm nay đều là như vậy lại đây. Người một khi không nhúc nhích mà kệ là thân thể cơ năng Vẫn là tinh khí thần đều sẽ lui về phía sau Nam Hải ở phần cứng tượng đã dẫn đầu rất nhiều Lục An Đông đánh hạ hả hào cơ sở Sau đó ở du hành can thiệp hạ các loại ở thế giới này Thời đại này không tồn tại đồ vật cũng chậm rãi xuất hiện rộng khắp sử dụng Có thể nói chỉ cần nhân loại bên trong không tìm đường chết An toàn khu có thể hào hào mà quá vài thập niên Nhưng như vậy quá bị động không phải du hành phong cách hành sự Nếu an toàn khu vừa lòng với hiện trạng Chờ điểm này yêu thế hao hết biến dị người không ngừng lớn mạnh đến lúc đó giao thất thịt cá nên đảo ngược. Cách ngôn nói sấn người bệnh muốn mạng ngươi, đại khái chính là như vậy cạnh ý tứ tóm lại ở hắn nắm giữ Nam Hải An Toàn Khu bao gồm sau lại xác nhập tiến vào Vân Hải An Toàn Khu, đại đa căn cứ chờ Đông Nam khu vực giải rác An Toàn Khu quân sự quyền to lúc sau, liền mở ra 10 năm dọn dẹp kế hoạch. Mỗi cách hai năm, hắn liền sẽ tự mình mang đội đi ra ngoài một lần, mang lên xem trọng hạt giống tốt trên đường nhiều đập đập chờ trở về lúc sau mà kệ là kiến thức gan dạ sáng suốt vẫn là năng lực đều có thể thượng một mảng lớn, vì an toàn khu quân đội chuyển vận nhân tài. Năm nay, hẳn là Nam Hải cuối cùng một lần lớn như vậy quy mô mà dọn dẹp. Du hành trên bản đồ thượng dùng hồng bút quyền quyền vẽ tranh, biến dị người có thể hoạt động địa phương đã không nhiều lắm, bọn họ lại muốn xuất binh, đi được quá xa, hao tâm tổn chí còn không bằng làm địa phương an toàn khu tự hành xử lý đáng tin cậy chút. Lúc này đây hắn mang đội, liền đi rồi 8 tháng, chiến tuyến kéo đến quá dài, bọn lính đều thực mỏi mệt. Còn có vật tư chờ, này đó đều là vấn đề lớn. Hắn lắc đầu, mười mấy năm qua địa an toàn khu san sát tương đương với quốc nội chính quyền phân cách cũng không phải mỗi cái an toàn khu đều là hữu hảo Hiện tại an toàn khu chi gian giao lưu, liền cùng thời cổ chư hầu quốc rất giống ích lợi vì thượng, nếu muốn được đến viện trợ liền yêu cầu trước kiến bang giao. Đối phương lo lắng bọn họ đại quân tiến vào an toàn khu là không có hảo ý, bọn họ còn lo lắng đối phương lòng mang ý xấu đâu. Cho nên, lại hướng xa địa phương đi đã không hiện thực, hắn cân nhắc một hồi triệu khai hội nghị. Một lần nữa chế định tân 10 năm kế hoạch trầm ồn phát triển. Bước đến mức tận cùng, biến dị người nhất định sẽ bắn ngược, sẽ liều chết một bác. Bất quá ta phòng trường tạm thời còn không đến lúc ấy, hiện tại cũng chỉ có chúng ta cùng hồ kinh căn cứ đối ngoại dọn dẹp công tác làm được tốt nhất. Mặt khác an toàn khu quanh thân, một tảng lớn địa phương còn không có thu phục, biến dị người còn có thở dốc chỗ ngồi. Hội nghị thượng mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ý tưởng đều không sai biệt lắm, đó chính là chờ Nhà bọn họ trước cơ tuyết đã quét sạch sẽ, nhà người khác lại không tốt lắm rũi tay một không cẩn thận đã bị băng, nguy hiểm quá lớn. Bọn họ Nam Hải Binh cũng là sống sơ sờ, sờ người, không đáng mạo lớn như vậy hiểm. Vì thế cũ 10 năm kế hoạch trước tiên hoàn thành tân 10 năm kế hoạch chính thức bắt đầu. Nam Hải an toàn khu phát triển đến càng thêm hào, bên ngoài lại khi có biến dị người tin tức xuyên trở về. Đông Nam vùng biên cương vực biến dị người hang ổ cơ hồ đều bị Nam Hải an toàn khô phá hủy, bọn họ chỉ có thể không ngừng ra bên ngoài rời, khác căn cứ không có như vậy đại quét sạch lực độ, cái gọi là người thiện bị người khinh mã thiện bị người kỷ, đói khát dưới biến dị người cũng là muốn ăn cơm, đương nhiên liền phải tuyền một ít mềm quả hồng xuống tay. Bọn họ cũng không hướng an toàn khô đi, chỉ canh giữ ở bên ngoài, nhìn chằm chằm những cái đó săn thú đội xuống tay. Sau lại liền nghe nói có ba cái căn cứ toàn thành phong bế. Du hành lắc đầu, không cho rằng đây là một cái ý kiến hay. Thời gian thực mau, miễn cưỡng rảnh rỗi lúc sau, hắn có càng nhiều thời giờ đi đọc thư tịch Nam Hải thư tịch đã rất nhiều, ở siêu tập vật thư thời điểm thư tịch cũng bị xếp vào danh sách chung, có thể đổi công điểm. Bên ngoài an toàn khu tới Nam Hải mua sắm thiết bị cũng ở hắn yêu cầu hạ đưa tới thư tịch này cũng có một cái khác chỗ tốt, Nam Hải trường học chưa bao giờ thiếu thư, trường học cũng có thể lục tục xử lý lên. Ở lúc đầu nhân tài phay đứt gãy lúc sau, Nam Hải giáo dục hệ thống một lần nữa thành lập vì các ngành sản xuất cung cấp thích hợp nhân tài. Dù hành biết mấy năm nay đại khái cũng cứ như vậy, hiện tại nhân loại đã lược chiếm ưu thế, mà thời gian sẽ không ngừng tăng lên hai bên chi gian tranh lệch. Sau đó tuyệt địa bắn ngược nhân loại cùng biến dị người chi gian thế tất sẽ có một hồi đại chiến. Kia sẽ là lại một lần sinh từ quyết chiến, sẽ hoàn toàn thay đổi thế giới cách cục. Bọn họ cùng bọn họ đều ở ấp ủ, đều chờ cấp đối phương một đòn chí mạng. Cái này quá trình yêu cầu nhiều ít năm, thật không tốt nói, hắn có thể làm chỉ có không ngừng cấp mọi người kéo chặt huyền, dùng công điểm, dùng vinh dự tới thúc giục bọn họ không ngừng đi tới. Nam Hải mỗi năm sẽ tổ chức hai lần đại hình hoạt động tiếp thu mặt khác an toàn căn cứ bị thác tiến đến hỗ trợ quét sạch biến dị người ít nhất bốn lần quân diễn hoạt động khu vực ở Đông Nam khu vực. Đông Nam địa vực đã toàn bộ thu phục lấy nguyên an toàn khu vì trung tâm bọn họ bắt đầu ngoại phóng hộ gia đình, di chuyển chen chúc khu công nghiệp ban đầu dày đặc ký túc xá quản lý cũng bắt đầu khôi phục đến trước kia một nhà một hộ cư trú hình thức. Phòng hộ cháu đã làm ra tới, bao trùm phạm vi theo ngoại phóng cư dân hoạt động mà mở rộng, 10 năm qua đi, Nam Hải an toàn khu nội, mọi người sinh hoạt hình thái đã cùng mặt thấy trước thực tiếp cận, bất quá du hành đoán trước đại xung đột như cũ còn chưa tới tới. Cũng không có khác thần bí nguyên nhân, chỉ là con mẹ nó có an toàn khu làm khởi giá tới. Hồ Kinh căn cứ từ giữa điều đình cũng chưa dùng, kỳ thật hiện tại Hồ Kinh căn cứ lực ảnh hưởng đã giảm xuống rất nhiều. Nam Hải an toàn khu lực lượng mới xuất hiện, lại vẫn canh giữ ở Đông Nam cũng không có sương bá ý thứ. Mà các loại kỹ thuật thiết bị từ Nam Hải an toàn khu trải ra cực đại mà võ trang các an toàn căn cứ lực lượng. Ở mặt thế 26 năm hôm nay, các nơi lực lượng vũ trang kỳ thật đều kém không lớn quá kém, đã sớm bị biến dị người diệt Cái này kêu người nói như thế nào, chỉ có thể chửi má nó. Những cái đó đầu đất, ngay từ đầu, du hành còn sẽ mắng hai câu chờ nhìn mấy năm, ngay cả mắng đều lười đến mắng. Người là có thể từ tuyệt cảnh chung cầu được sinh cơ vĩ đại sinh vật cũng là có thể không ngừng tìm đường chết vương bát con bê. Mà thế 28 đầu năm khi, du hành lại một lần áp xuống một lần đoạt quyền nội chiến, trịnh hằng mạn đối ngoại là một nữ nhân hình tượng thế nhân luôn là đối nữ nhân luôn có thành kiến. Hắn cầm quyền này 20 năm sau mỹ nam kế gặp được đã không biết bao nhiêu lần, giống như bọn họ tổng cảm thấy chính mình cái này không kết hôn lão bà bề ngoài nghiêm túc đứng đắn, nội bộ nhất định là là khát vọng thiêu đốt củi đốt liền kém một phen liệt hỏa là có thể mênh mông lên. vì thế chế tắc nhằm vào kế hoạch của hắn khi luôn là thoát ra một vụ lại một vụ mỹ nam từ cái gì khoản cái gì hình đều có. hận không thể hắn dây tiếp theo liền lâm vào bề tình, bọn họ hảo làm trịnh hằng mạn sau lưng nam nhân. Trừ bỏ hắn chính là tìm trịnh hằng lị người một nhà phiền toái, bất quá trịnh hằng lị một nhà ở hắn chu đáo chặt chẽ dưới sự bảo vệ cũng không xuất hiện quá lớn vấn đề. Mà thế 28 hàng năm mặt trung bộ an toàn khu cấp Nam Hải mang đến một cái khiếp sợ tin tức xấu Tây Bắc Đại căn cứ ở tháng 5 khi bị biến dị người công hãm, lúc này sớm đã toàn thành luôn hãm. Biến dị người che giấu gần nửa năm, lúc này nhất định đã trầm ổn gót chân tin tức truyền ra tới lúc sau cử quốc toàn kinh. Cẩn thận tưởng tượng chuyện này cũng không kỳ quái. Tây bắc bên kia chỉ có như vậy một cái an toàn khu vị trí nhất xa xôi, biến dị người nhất định là ngàn chọn vạn tuyển mới tuyển cái kia căn cứ. Có lẽ nhiều năm ngủ đông, liền vì ngày này một kích thức chung. du hành tưởng, ngày này rốt cuộc tới. chương 371 biến dị người 34. Tây Bắc đại căn cứ, nghe nói đăng ký dân cư có hai trăm hơn hai mươi vạn, nhân số không tính là rất nhiều, bất qua Tây Bắc bộ vốn dĩ liền dân cư thưa thớt thu nạp toàn bộ Tây Bắc có thể có cái này con số cũng không tính thiếu. Nhiều người như vậy một cái đại căn cứ rơi vào biến dị người Tây ý nghĩa cái gì? Không thể nghĩ lại, nghĩ lại tâm đều nắm thành một đoàn. Được đến tin tức này sau, du hành liền bắt đầu điểm binh bị vật tư, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hồ kinh căn cứ nên có điều hành động. Này không phải căn cứ chi gian cãi nhau ẩm ý. Biến dị người chiếm cứ trăm vạn người đại căn cứ, này đã chạm được điểm mấu chốt là nguyên tắc tính vấn đề, hồ kinh căn cứ không có khả năng mặc kệ mặc kệ. Đại trong căn cứ mặt trừ bỏ người chân quý, còn có các loại vũ khí nóng, nếu là biến dị người đem tây bắc đại trong căn cứ đạn hạt nhân hướng cái nào an toàn khô một ném, vậy toàn bộ chơi xong. Được đến một cái đại căn cứ, liền giống như ở trên người cháu vài tầng khôi giáp, không thể tùy ý bọn họ phát triển đi xuống. Chờ Nam Hải an toàn khu chuẩn bị tuy thời có thể xuất phát khi Hồ Kinh căn cứ cả nước điểm binh văn kiện liền đến, Nam Hải bị điều binh 30 vạn, Nam Hải thời hạn nghĩa vụ quân sự binh lính số lượng 60 vạn, Nam Hải an toàn khu này vài thập niên tới có thể kiên nếu thường đồng vách sắt hao phí nhân lực không thể đo lường, bởi vậy diệt trừ ở an toàn khu có cố định cương vị chức trách có thể điều động chính là chính là 30 vạn. Này 30 vạn nhất điều đi, nếu Nam Hải xuất hiện biến cố nói kia đã có thể chứng trọi đá. Mặt khác 30 vạn tùy tiện cái nào từ xa cương vị điều khỏi, cái kia phòng hộ điểm liền phế đi an toàn khô nguy rồi. 30 vạn không được, du hành điểm điểm văn kiện cười lạnh hồ kinh căn cứ làm như vậy liền quá không thú vị, thật là không ra tay tắc đã, vừa ra tay nhất minh kinh nhân. Đúng vậy, đừng ai là ngốc từ dường như. Mặt khác căn cư cũng nói, điều động binh lực đều là bọn họ có thể điều động lớn nhất số lượng, đây là có ý tứ gì sao, rút củi dưới đáy nồi. Quen biết mấy cái căn cứ liên hệ lúc sau đều là cái này cách nói. Ta xem hắn không nhất định thực sự có như vậy ác độc tâm tư, chỉ là tưởng nhân cơ hội suy yếu chúng ta thực lực. Nếu có thể nghe được hổ kinh căn cứ ra bao nhiêu người thì tốt rồi, bọn họ đóng quân số lượng so với chúng ta còn nhiều đâu, 10 năm trước liền có 70 vạn, đến bây giờ tổng nên có cách trăm tới vạn đi, phòng chừng một chút, có thể điều động cũng có 5-60 vạn. Dù hành nói quản bọn họ ra nhiều ít dù sao chúng ta liền ra 15 vạn. Được rồi, chuẩn bị đi xuống đi, chúng ta ly đến xa nhất, ngày mai phải xuất phát bằng không không đuổi kịp. Trên thực tế, phía trước điểm binh thời điểm, hắn chuẩn bị chính là 20 vạn, nhưng hồ kinh căn cứ chiêu thức ấy kích đến người khởi phản cốt, vì thế hắn quyết định ở lâu hạ 5 vạn người che chờ an toàn khu. Hành! Ngày hôm sau, đại quân liền xuất phát, du hành cũng ở trong đó, ra đông nam địa giới, lộ liền không tốt lắm đi, bất quá không có nhìn thấy một cái biến dị người, mọi người đều nói, khẳng định đều ở Tây Bắc căn cứ đâu ta xem bọn họ khẳng định đều tập hợp ở bên nhau, vừa lúc tận diệt. Nói là nói như vậy, kỳ thật tình thế cũng không lạc quan. lưu tại an toàn khu người, ngày ngày đêm đêm thông qua vệ tinh cùng radar song hướng theo dõi Tây Bắc căn cứ, để ngừa biến dị người chó cùng rước dậu thật sự ném ra đạn đạo tới, hào kịp thời chặn lại. Một đại bảo khố bị biến dị người trưởng ở trong tay, thật sự không thể không làm người thật sâu đề phòng, biến dị người chiêu thức ấy, đã là 10 năm mài một kiếm rốt của kế thành cũng là từ chiến đến cùng ý tứ. Đi đến trên đường khi cùng mặt khác căn cứ người hội hợp, vì thế cùng lên đường. Bởi vì mang theo vật tư nặng nề, cho nên cho dù không có gì chặn đường chướng ngại, có thể đi lên vẫn là không mau. Chờ đến khoảng cách Tây Bắc Đại căn cứ gần nhất Khuê An căn cứ khi Đông Tuyết đã hạ vài tràng. Tuyết hạ đến quá lớn, các loại hành động đều tạm thời vô pháp khai triển, Nam Hải cũng ra một đám đàm phán chuyên gia cùng mặt khác đàm phán đoàn đội cùng nhau cùng Tây Bắc căn cứ làm giao thiệp. Bất quá đây là mặt ngoài công phu, biến dị người không có khả năng buông tha trăm cây ngàn đắng đánh hạ tới căn cứ, bọn họ cũng không có khả năng cắt ra một cái căn cứ cấp biến dị người thống trị, đây là một cái sinh từ kết đàm phán đoàn đội chỉ là ở bảo tuyết chung vô pháp khai triển hành động hạ từng người trong lòng biết rõ ràng cảnh thái bình già tạo xương khói mà thôi Lần này hành động rất lớn, mang đội người lại không có so du hành thân phận càng cao, hắn trước mắt là Nam Hải an toàn khu quân sự tối cao người phụ trách cũng là chính phương ẩn hình tối cao lãnh đạo chỉ là mặt ngoài treo phó chức. Cứ như vậy, hội nghị thượng cơ hồ chính là hắn ngồi chủ vị, các loại quyết sách cũng này đầy hắn ý kiến vì trước đồng thời cụ bị tối cao bác bỏ quyền lên tiếng. Mỗi ngày mở họp thời điểm Tổng có thể nhìn đến những cái đó tham dự lãnh đạo nhóm yêu cầu gián đoạn đi thưởng WC uống nước uống trà cảm thấy lãnh muốn thêm quần áo bị bệnh đến thời gian uống thuốc. Sau đó tránh đi người đi cùng thượng cấp câu thông. Mặt khác an toàn khu cao tầng đều đang mắng nương, nam hải cái kia chết gái có chồng, một phen tuổi còn ra cái gì môn. Hiện tại bọn họ lại muốn phái tân lãnh đạo tầng lại đây liền có vẻ quá cố tình, phí tổn cũng quá cao. Nhưng như vậy bị Nam Hải rắt đầu, mọi chuyện bị động cũng thật không tốt. Hải Nha thật là làm giận. Bảo tuyết một chút đã đi xuống một tháng, tuyết động dày nặng, căn cứ ngoại không có quét tuyết, xe một khai ra đi bánh xe hai phần ba đều hãm đi vào. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy tam mà kiệt minh mông cuộn cuộn đại quân tập kết khuê an căn cứ, lại bị mưa to đại tuyết giót cái lạnh thấu tim. Như vậy một tháng qua đi còn muốn lại chờ tuyết hóa lộ thông, Tây Bắc căn cứ tình huống xác định vững chắc lại có biến hóa lớn, thời gian càng kéo, biến dị người có thể thở dốc tăng mạnh càng thêm khó đối phó. Quả nhiên tuyết động hòa tan lúc sau, ở vào cục diện bế tắc đàm phán hoàn toàn tan vỡ, cố kỵ đến Tây Bắc căn cứ nội chăm tới vạn cư dân, Liên minh quân cũng không có áp dụng đại hình phá hư tính đạn đạo công kích mà thế 29 năm tháng 4 năm 21 ngày, Liên minh quân phát động công thành chiến cùng quốc nội biến dị người Liên minh chiếm cư Tây Bắc căn cứ kéo liên tục 6 năm đánh rằng co. Thật sự kia một năm Liên minh quân tập hợp thời điểm, không ai có thể nghĩ đến sự tình sẽ liên tục lâu như vậy, du hành cũng không ngoại lệ. Cũng may một chút mà ma, rốt cuộc mày nhỏ biến dị người thật mạnh phòng vệ, ma tận tây bắc đại căn cứ chung sở hữu vật tư tồn kho. Đã không có vũ khí, biến dị người chỉ có thể tự mình ra trận, mà lúc này, không biết cải tiến đến đời thứ mấy đuổi ma thiết bị đối thượng phát dục mấy năm hắc ảnh cũng không sợ chút nào. Kế tiếp chiến đấu không cần lắm lời, mà kệ này 6 năm tới các thế lực như thế nào thay đổi giao điệt tại đây cuối cùng thời khắc rốt cuộc ninh thành một sợi dây thừng, đã phát thề muốn đem biến dị người một lưới bắt hết. Hỗn loạn đại chiến lúc sau, đó là kết thúc xuân đi thua tới, Nam Hải an toàn khu đại quân thu hoạch lớn anh liệt di hài, rốt cuộc sút về nguyên quán. Những cái đó hoảng sợ một thế hệ người ác mộng, liền như vậy tan thành mây khói cuối cùng chiến dịch chung, du hành thậm chí không có tự mình lên sân khấu, chỉ ở nơi xa doanh địa chờ kết quả, những cái đó tiểu thuyết tình tiết chung cái gọi là thân nhân đoàn tụ, hối hận quá vãng cầu xin tha thứ từ từ toàn bộ không có xuất hiện. Hắn liền ngồi ở trong xe nhìn bên ngoài, không biết không trung quay cuồng chu lên màu đen thân ảnh chung, rốt cuộc nào một khối là nguyên thân đệ đệ, bất quá này cũng không quan trọng. Hắn lặng lặng mà mở miệng thụy đinh nổi tại không chung ký lục. Hiện phát hiện tân trùng loại ma vật tạm đặt tên ảnh ma, gửi thân với nhân loại bóng dáng giữa, lấy vật còn sống vì thực chăn nuôi đến trình độ nhất định khi cắn nuốt tự thân, cái này giai đoạn chỉ có thể dán mặt đất hoạt động. Trải qua tham thật thực thân duyên gần vật còn sống, có thể hữu hiệu mà xúc tiến ảnh ma phát dục. Chữ viết truyền tống đến Trung ương cơ sở dữ liệu tinh mịn phân tích lúc sau xác định tân phát hiện ma vật trùng loại thành lập cái này đánh rơi ở thời không sông dài trung vị diện mảnh nhỏ chiết xạ số liệu thế giới có thể là một loại tân ma vật bị phát hiện do đó đăng ký trong danh sách. Thủy Đinh mang theo ý cười nói, chúc mừng ký chủ để chỉnh số liệu phân tích kết quả đã ra tới. Căn cứ ký chủ đề trình thí nghiệm thể cùng tổng hợp phân tích số liệu, mặt trên đã bước đầu thông qua kế tiếp sẽ có càng kỹ càng tỉ mỉ khảo sát, xác định loại thuộc chờ toàn bộ thông qua sau ta lại nói cho ngươi, khen thưởng sẽ siêu cấp nhiều. Hào, hắn cười lên tiếng, quay đầu nhìn về phía bên ngoài, ý cười dần dần thu liễm. Biến dị người toàn bộ biến mất, nhưng là bọn họ mang đến mặt thế, còn xa không có kết thúc tương phản, hôm nay chính là chân chính bắt đầu. Hắn nói kiểm kê nhân số gom vật tư chuẩn bị nhổ trại Hắn nhìn nhìn thiên tầng mây đã dần dần dày nặng, mưa gió sắp đến. chờ tiên phong đội trở về, chúng ta lập tức hồi Nam Hải. Hào, vì thế Nam Hải bộ đội trở thành sớm nhất rời đi một nhóm kia, du hành không có phân cách Tây Bắc đại căn cứ ý tưởng. Trước đừng nói này 6 năm qua đi, bên trong bị vây công đến đạn tận lương tuyệt đáng giá nhất hẳn là chính là này tòa thành thục đại căn cứ chỉ cần căn cứ ở, một lần nữa vận chuyển lên chính là một khối bảo tàng. Bất quá Nam Hải ly đến xa nhất thật có thể kéo xuống tới 1-2 phân, phái người tới quản lý cũng tính không ra. Hắn không nghĩ vì việc này khởi tranh chấp vẫn là câu nói kia, Nam Hải quá xa, phi sân nhà tác chiến đối bọn họ tới nói phi thường bất lợi. Cho nên bọn họ đi rồi, ở kia lúc sau nghe quen biết an toàn khu bên kia tin tức xưng, hồ kinh căn cứ cùng mặt khác mười mấy phía tây, phía bắc căn cứ ở rằng co, bọn họ đều muốn đem tây bắc đại căn cứ nạp vào chính mình quản lý vòng hạ. Nhưng hồ kinh căn cứ ý tưởng không phải như thế, hiện tại biến dị người giải quyết sớt duy nhất tàn lưu vấn đề khả năng chính là Tây Bắc trong căn cứ những cái đó chịu đủ tàn phá tinh thần ra vấn đề người sống sót tâm lý khai thông cùng với những cái đó bị coi như dự trữ lương sinh hạ tới sau bị quyển dưỡng, không hề lễ nghĩa liêm sỉ thị phi quan niệm bọn nhỏ một lần nữa giáo dục vấn đề tư tư. Này đó đều không phải vấn đề lớn, chính là quốc gia an toàn, lý nên trở lại trước kia trạng thái. Cái này ý tưởng lý luận thượng là đúng, thao tác lên liền rất khó khăn. Các cứ một phương khống chế một tòa mấy trăm vạn mấy ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu nhân khẩu đại căn cứ, mang đến quyền dục thỏa mãn cảm là bất cứ thứ gì đều không thể rứt bỏ. Ở du hành sinh mệnh sau mấy năm cả nước bởi vì chuyện này loạn đến hỏng bét Nam Hải ở hắn chỉ thị hạ chưa từng có tham dự những cái đó, mặt khác căn cứ mượn sức không thành, đánh cũng đánh không lại, dần già liền đem Nam Hải lược ở một bên tạm thời không tới quấy rầy bọn họ. Ở hắn 97 tuổi kia một năm, hắn đem quyền bính chuyển giao cấp đi theo hắn nhiều năm thủ hạ, đó là một cái rất có dã tâm đối hắn cũng phi thường trung thành nữ nhân, làm trịnh hằng mạn hắn chấp trường Nam Hải An Toàn Khu gần 70 năm, vô hình bên trong đề cao An Toàn Khu nội nữ tính địa vị, Nam Hải An Toàn Khu là nữ binh binh đoàn nhất phát đạt hoàn thiện địa phương, xuất hiện ra một đám lại một đám năng lực trác tuyệt nữ tướng sĩ. Hắn không phải không có dã tâm, chỉ là hắn dã tâm lỗi thời, ở lúc ấy nếu triển lộ ra tới, Nam Hải an toàn khu thế tất sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn có lý do tin tưởng thế lực khác sẽ tạm thời tiêu tan hiểm khích lúc trước, trước đêm Nam Hải chia cắt sạch sẽ. Hiện tại thời cơ vừa vặn tốt, bên ngoài tranh đoạt không sai biệt lắm muốn đi vào kết thúc, hắn tử vong nhất định sẽ dẫn ra người khác áp chế đã lâu xâm lấn chi tâm, Nam Hải lại bất động nói liền thật sự thành án bản thượng thịt. Nam Hải đối ngoại triển lãm nội đấu cục diện mê hoặc người ngoài đã không có gì dùng, nó chú định cuốn vào đến trận này quyền lực chi chiến. Vì thế hắn tuyển một cái con dã tâm đời kế tiếp người lãnh đạo, sau đó nhắm hai mắt lại. Đời sau nhớ chung, trịnh Hằng mản công huân chắc thiệt bị truy kính vì tân liên minh đệ nhất vị lãnh tụ, nàng trải qua thành mê. Có người nói nàng là ngoại tinh lai khách không quen nhìn biến dị người tàn sát bừa bãi bởi vậy cống hiến ra bản thân chắc thuyệt kiến thức cùng ngoại tinh một loạt công nghệ cao sản vật thúc đẩy nhân loại cùng biến dị người chiến dịch kết thúc hỗ trợ nhân loại lấy được cuối cùng quyết chiến thắng lợi, đồng thời ở thúc đẩy đề cao nữ tính địa vị sự nghiệp thưởng phấn đấu trung thân cùng thời kỳ xuất hiện rất nhiều xuất sắc nữ tính vì quốc gia trùng kiến làm ra thật lớn cống hiến. Tương truyền, Nam Hải an toàn khu địa chỉ cũ mẫu nữ binh doanh chung, đến nay đứng sừng sững một khối cực kỳ vĩ ngạn đồ sổ pho tượng, nghe nói đó là trịnh hằng mạn ngoại tinh nhân nguyên hình, nên pho tượng tay phải còn kéo một cái hộp, đó là hiện tại phổ biến mở rộng cả nước phòng hộ cháo mẫu bản, mọi người đều tin tưởng, đó chính là ngoại tinh nhân sản vật. Lịch sử từ người thắng sáng tác trịnh hằng mạn hình tượng có thể vĩnh viễn lưu truyền. chương 372 Lục An Đông, phiên ngoại 1 Lục An Đông như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình sẽ biến thành chính mình ghét nhất cái loại này đồ vật. Hết thầy đều thực đột nhiên, trong nhà giúp việc cho hắn bưng lên sữa bò, hắn tính toán uống xong liền đi ngủ. Mệt a, mỗi ngày đều quá thật sự mệt trong nhà cũng không yên ổn, tiểu nhi tử không quá ngoan, luôn là gây chuyện thị phi, cũng may chính mình địa vị chiều cao vài phần bạc diện mới làm cái kia tiểu tử thúi không đến mức đi ngồi sổm nhà tu. Từ làm cái kia mộc, hắn bằng vào chính mình nỗ lực đem hết thảy đều xoay chuyển, liền chính hắn đều kinh ngạc cảm thán chính mình vĩ đại. Chính là thực rõ ràng, có chút đồ vật không phải sớm biết trước là có thể sửa đổi tỉ như nhà hắn tiểu tử thúi, hắn minh minh đem nữ hài như kia điều đi rồi, nhi tử vẫn là có thể cường đối phương. Phạm, lục an đông nhi tử là phạm, nghe thấy cái này tin tức khi hắn thiếu chút nữa ngất xỉu đi, phí đại lực khí mới đưa sự tình áp xuống tới. Ai kia tiểu tử khi nào có thể hiểu chuyện? Hắn liền phải thắp nhang cảm tạ Thở dài một hơi, lục an đông đem sữa bò uống sạch hầu gái lại đứng không đi, hắn kỳ quái mà ngẩn đầu, ngươi. Lại nhìn đến hầu gái dùng một loại thấu xương hận ý nhìn chính mình, hắn trong lòng chính là một cái lục bột. Cái này hầu gái là nửa tháng trước vừa tới, làm việc cần mẫn tay chân lanh lẹ hiện tại lộ ra như vậy biểu tình là vì cái gì? Hắn trực tiếp không đúng, muốn kêu to lại phát không ra thanh âm trên người cũng không có sức lực. Sữa bò có vấn đề. Bên tai vang lên tiếng còi, đây là địch nhân xâm lấn. Lục An Đông vội muốn chết, không ngừng ra bên ngoài bỏ muốn kêu người, lại bị phía sau hầu gái một phen túm trở về, đối phương cười nói, đừng khẩn trương A, trò hay mới vừa bắt đầu. Hắn bị giấu ở phòng trong mật thất thẳng đến mặt sau hỗn loạn ngừng lại kêu thảm thiết liên tục mật thất bị mở ra, một hình bóng quen thuộc đứng ở nơi đó, đi nhanh đi cảnh vệ đội đi ra bên ngoài lục xoát. Lục An Đông không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Hắn bị kéo ra ngoài ở ánh đèn nhìn thấy nhất không nghĩ nhìn đến người mặt đây là chính mình nhi từ A. Bên cạnh còn đứng hai người, một người nói, bốn thiếu hảo quyết đoán chúng ta nơi đó nhất yêu cầu chính là bốn thiếu như vậy cường giả tuy rằng hôm nay mới bắt đầu tu luyện chính là ngươi một hơi ăn sở hữu thân duyên, đây chính là đại bộ A. Chúng ta hiện tại là người một nhà ta cũng không sợ nói cho ngươi một bí mật chúng ta những người này A ăn cùng chính mình có huyết thống quan hệ người nhất bộ ăn một cái đỉnh thượng người ngoài 10 cái 20 cái đâu. Lục Nhiêu đại hỷ thật sự, trách không được các ngươi vừa mới nhường ta làm ta một người ăn, các ngươi thật là người tốt. Ta đây đem ta ba cũng ăn. Không không không, Lục tiên sinh chúng ta còn hữu dụng, có một số việc muốn cùng hắn nói chuyện. Chúng ta trước đi ra ngoài đi. Lục Nhiêu ngu xuẩn hảo khống chế, hiện tại lại là Lục An Đông duy nhất nhi từ, không lỗ bọn họ riêng mang đến một cái đồng bạn lộng chết hắn làm bóng dáng bám vào người đến Lục Nhiêu trên người. Nghe đến đó. Lục An đông nơi nào còn không rõ, hắn khóe mắt muốn nước ra lại mắng không ra một câu. Hắn nghĩ đến chính mình mộng cái kia mộng chỉ tới an toàn khu bị công phá hắn xuất lĩnh tàn quân ra khỏi thành môn thời điểm lại không có bất luận cái gì về chính mình nhi từ thông đồng với địch nội dung a con của hắn thế nhưng thông đồng với địch lòng tràn đầy phẫn hận ở ra cửa nhìn đến hành lang vết máu khi đặt tới đỉnh xúc sinh xúc sinh cha mẹ hắn hắn thê từ cùng mặt khác nhi nữ a. Hầu gái lôi kéo hắn, thưởng thức mà nhìn trên mặt hắn thống khổ, ha ha ha cười ha hả lục an đông, ngươi đau lòng. Thống khổ, biết ta mất đi ta nữ nhi là cái gì cảm thụ đi làm cha mẹ, ngươi bao che ngươi nhi tử hành vi phạm tội, hiện tại được đến báo ứng đi ha ha ha. Đau đớn xuống dốc ở trên người của ngươi, ngươi không đau không ngứa chỉ vì ngươi nhi tử thoát tội, hiện tại hảo, hắn trêu chọc phiền toái càng lớn hơn nữa, an toàn khu muốn hủy hoại, ngươi sẽ là lớn nhất tội nhân. Tội nhân. Lục An Đông lúc này mới bừng tỉnh, hầu gái thế nhưng sẽ là nửa năm trước cái kia bị nhi thử hại chết nữ hài mẫu thân. Hắn hiện tại suy nghĩ thắt mơ màng hồ đồ, nghe thấy cái này tin tức kinh ngạc sau chính là trầm mặc, hắn trong lòng khó chịu cực kỳ. Ngồi trên xe nhìn bên ngoài loạn tượng trong lòng xẹt qua vô số ý niệm. Xe khai đến bay nhanh, đầu đá lung tung mặc kệ người đi đường, lái xe tài xế thủy ý cười to. Lục An Đông không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, hắn dần dần khôi phục sức lực nội tâm khí phách lại bị ma đến chút nào không dư thừa. Thân nhân, tất cả đều đã chết. Nam Hải, là nhi thử nội ứng mang tiến vào. Hiện tại bọn họ lưu trữ chính mình, bất quá là muốn cho chính mình trở thành đối phương mâu, ngược hướng thứ hồi an toàn khu mà thôi. Hầu gái hoảng sợ kêu to chiếc xe cấp tốc chạy mang theo gió mạnh từ mở ra cửa xe thoán tiến vào quát đến nàng đôi mắt đau đớn chương 373 tiểu nhân quốc 1 ở chức nhiệm vụ thế giới du hành thuận lợi hoàn thành sở hữu nhiệm vụ Còn từ thư tịch trung thu hoạch số lượng khách quan tân hỏa điểm khấu trừ tất yếu vật tư mua sắm tiêu phí, có đại khái 600 triệu tân hỏa điểm nhập trướng, chứ cái này ra còn đạt được một ít che dấu thành tựu, trong đó tương đối làm hắn vô ngữ chính là thế nhưng có một cái linh hồn thuộc tính gọi là người bạn của chị em phụ nữ Thụy Đinh giới thiệu nói, có cái này thuộc tính lúc sau, nữ tính nhóm đối mặt hắn thời điểm vô ý thức mà hạ thấp cảnh giới, giam ba câu chi gian là có thể thu hoạch nữ tính tín nhiệm và hào cảm. Cái này thuộc tính có điểm lợi hại a Chẳng lẽ hệ thống tuyên bố cái này thuộc tính thời điểm không suy xét nữ tính quyền lợi sao? Nếu được đến cái này thuộc tính chính là một cái lòng dạ khó lường người đâu. Chính là ngươi không phải A. Thủy Đinh nói, hệ thống phán đoán qua ký chủ tính cách mới có thể cấp cái này thuộc tính, hơn nữa cái này thuộc tính cũng không phải vạn năng, nếu đối phương ban đầu đối với người ôm có cảnh giác liền sẽ không quá chịu ảnh hưởng. Nếu đông cứng mà dùng cái này thuộc tính, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại Nga. Sửa sang lại vừa lật lúc sau du hành về nhà độ cái giả, sau đó tiếp tục tiến vào nhiệm vụ thế giới. Khó khăn, khó khăn cấp bậc, công lược mục tiêu thu hoạch một gốc cây hoa mẫu đơn vương. Hoàn thành khen thưởng tân hỏa điểm 3.000 điểm, thất bại trừng phạt đảo khấu tân hỏa điểm 900 điểm. Mặt khá, du hành mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình bị thứ gì đè nặng sắp thở không nổi. Trung quanh một mảnh đen nhánh, hắn bỏ dậy vươn tay đỉnh đỉnh, đè ở trên người đồ vật mềm mại. Hắn sờ soạn đi ra ngoài, hy vọng có thể đi ra ngoài. Cũng may đi lên cũng không khó, hắn đi rồi một lát liền nhìn đến có ánh sáng, vì thế đi được càng nhanh, rốt cuộc hắn tránh thoát đè ở trên đầu đồ vật đi ra kết quả thiếu chút nữa ngã xuống. Hắn chạy nhanh lui về phía sau hai bước xuống chút nữa xem, dọa thật đúng là cao. Hắn đánh giá bốn phía trong lòng quái dị càng càng ngày càng nặng. Hắn một lần nữa ngồi xuống hấp thua thân thể này ký ức. Nguyên thân gọi là bành hằng đông. Năm nay 32 tuổi, là mẫu máy móc thiết bị công ty phân xưởng công nhân từ nhỏ đến lớn trải qua cũng bình thường, ở chỗ này tạm thời không đề cập tới. Đêm qua, bành Hằng đông thượng xong ca đêm dạng sáng 2 điểm về đến nhà rửa mặt ngủ, lúc sau chính là du hành tiến vào nhiệm vụ thế giới. Nhưng bành Hằng đông minh minh tan tầm sau ngủ ở chính mình ra A, hắn vừa mới nhìn một vòng, chung quanh cũng quá rộng lớn đi. Không đúng. Du hành lại lần nữa xem xét mấy lần còn ngồi sổm xuống nắm nắm có chút mềm mặt đất vừa mới che lại hắn chính là rất lớn mềm mại thảm. Này thảm hình dạng là lam hôi sọc cùng nguyên thân ngủ giường đệm thượng chăn giống nhau như đúc. Này kỳ thật chính là nguyên thân ngủ giường Như vậy vừa thấy quả nhiên hắn vẫn là ở nguyên thân trong phòng ngủ cao mất đến nhìn không thấy biên trần nhà. Siêu đại ngăn tu cùng cửa sổ du hành phản ứng lại đây không phải phòng ngủ cập bên trong đồ vật biến đại mà là thân thể này thu nhỏ. Đem tình huống thăm dò rõ ràng lúc sau, du hành trong lòng liền có một ít ý thưởng. Hắn xoay người hướng đầu giường đi đến, hắn muốn đem điện thoại tìm ra. Đi đến đầu giường còn rất mệt, chăn mềm mại một chân một cái ấn di động liền trên đầu giường trên bàn, hắn thấy lại lấy không được. Nhìn ra cách vài mễ bộ dáng, nhưng thực tế thượng nhiều nhất liền 30cm. Thân thể này quá nhỏ, hắn tả hữu nhìn xem, đem tầm mắt đặt ở gối đầu thượng. Gối đầu đối lúc này hắn tới nói cùng Tiểu Sơn không có gì khác nhau, nhưng hắn vẫn là đi cậy một chút. Thật là may mắn là miên gối đầu, nếu là mùa hè chúc gối đầu hắn nhất định dọn bất động. Hắn đứng ở gối đầu trước mặt thân thể đại khái là gối đầu một nửa cao, bởi vậy phòng trừng hiện tại thân thể thu nhỏ lại đến không sai biệt lắm chỉ có 4cm cao. Hắn lại kéo lại túm đem gối đầu dựng thẳng lên tới, lấy thân thể cùng mặt chống đỡ, gian nan mà tính toán hảo góc độ đem gối đầu đầy. Gối đầu giá lên giường đầu bàn, du hành tiểu tâm mà bỏ lên trên gối đầu, cũng may hắn không ngừng hình thể thu nhỏ, chất lượng cũng biến nhẹ, lấy gối đầu đương sườn dốc bò thực thuận lợi, hắn bò tới rồi trên bàn, di động liền đặt ở nơi đó. Hắn đưa điện thoại di động khởi động máy, đứng ở trên màn hình di động bắt đầu chọc chọc chọc dẫm dẫm dẫm, đầu tiên là thấy rõ ràng hiện tại thời gian là buổi sáng 7 giờ 11 phân, sau đó mở ra quay số điện thoại bàn đánh báo nguy điện thoại. Đô đô đô. Thẳng đến cắt đứt đều không có người tiếp mà kệ đánh vài lần đều giống nhau. Hắn lại cấp nguyên thân thân thích gọi điện thoại, chỉ có nguyên thân đường huynh tiếp đối phương ngao ngao kêu to, đông tử A làm sao bây giờ. Ta biến thành tiểu người lùn thiên A đây là nguyền rùa sao vẫn là gặp quỷ. Dù hành dẫm nút loa, đường huynh bành hằng tài thanh âm truyền tới không tư xoẹt kéo thiếu chút nữa đem lỗ tai chấn điếc, hắn không thể không lui ra phía sau vài bước vừa định nói chuyện trò chuyện gián đoạn. Hắn vừa định đánh trở về, bành hằng tài đánh trở về, không cẩn thận bị ta cắt đứt, con mẹ nó tức chết ta. Ca, người bên kia thế nào? Ta cũng biến thành tiểu người luôn. Người cũng là như thế này. Ta đi thật là thấy quỷ. Ta thiếu chút nữa bị chăn buồn chết không biết a. Ta ba bọn họ ở cách vách phòng, ta hiện tại liền giường đều hạ không tới, không biết bọn họ tình huống, gọi điện thoại cũng không tiếp. Lúc sau Du Hành lại đánh cho mấy cái đồng sự tiếp điện thoại chỉ có hai cái tình huống cũng đều không sai biệt lắm, mọi người đều là vẻ mặt mộng bức. Cũng may ngủ trước di động đều tại bên người, nói cách khác liền liên hệ những người khác đều làm không được. Cắt đứt điện thoại sau, Du Hành nghĩ nghĩ, như vậy nhiều người biến thành tiểu nhân, khẳng định không phải kết thúc. Như vậy mà thế, nơi nào liền xưng được với khó khăn? Cho nên hẳn là còn có hậu chiêu. Hiện tại hành động không tiện hắn cũng không thèm để ý trước tìm kiện quần áo xuyên mới nói đi. Hắn hiện tại là trần trụi nguyên lai like quần áo ở trong chăn, hiện tại cũng xuyên không được quá lớn. Hiện tại tìm cây kéo kim chỉ tới vá áo cũng không hiện thực, hắn từ nhẫn chữ vật đem áo tơ vàng lấy ra tới, một mặc vào áo tơ vàng liền tự động phục tùng thành vừa vặn tốt lớn nhỏ, đạm kim sắc váy mặc ở trên người, xứng với đại quê mùa mặt thật sự không thể xem tốt xấu không trần trụi, hắn bắt lấy khăn trải giường theo giường trụ đi xuống, khăn trải giường tập trụ ở giữa không trung rốt cuộc kéo không xuống, hắn liền đánh giá một chút độ cao tiểu tâm mà nhảy xuống đi, áo tơ vàng bồng thành một đóa tiểu kim hoa, rơi xuống đất thời điểm đồng thời dương xuống dưới chân đạp lên lạnh băng trên sàn nhà, du hành tính toán đi bên ngoài nhìn xem tình huống, đi đi rốt cuộc phải đi đến phòng ngủ môn thời điểm, nhìn đến có cái gì từ môn phía dưới khe hở chen vào tới, đầu tiên là một nắm, sau đó bắn ra hai chỉ lỗ tai, lại một tễ, lộ ra quen thuộc quất hoàng sắc miêu mặt. Đây là nguyên thân dưỡng quất miêu, du hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền thấy quất miêu nhìn chằm chằm hắn, dịu ngoan linh hoạt đôi mắt bỗng nhiên co rút lại, lập tức lộ ra công kích tính tới, rất lớn miêu một tiếng, bay nhanh mà bài trừ chân trước, sau đó là mập mạp miêu thân, cuối cùng là hữu lực kiện thạc chân sau, một con uy phong lẫm lẫm đại béo quất miêu xuất hiện ở trước mắt, như vậy thể tích rất khó tưởng tượng là như thế nào từ kia đạo môn phùng chui vào tới nhưng du hành đã không có thời gian tưởng này đó bởi vì này chỉ miêu hùng hổ mà nhào tới mang theo thẳng tiến không lùi vương bá chi khí hắn cất bước liền chạy miêu phía sau kia chỉ béo miêu chạy vội nhấc lên gió mạnh thổi đến hắn quần áo đều ở phiêu hắn vừa chạy vừa kêu tiểu hoa là ta tiểu hoa đại danh tiểu hoa quất miêu không dao động móng vuốt một chảo du hành nghe được quần áo tan vỡ thanh âm nó là thật sự muốn cắn chết hắn hắn không thể bị bắt được Du hành trong lòng chỉ có cái này ý niệm. Hắn đôi mắt tà hữu nhìn xem, nhìn chúng đầu giường bàn. Hắn dùng lớn nhất tốc độ chạy tới oạch hoạt tiến cái bàn phía dưới. Miêu, hắn từ cái bàn phía dưới tiếp tục thường thường cái bàn mặt sau chạy. Miêu trào tử vói vào tới bắt cào nguy hiểm thật không đem hắn câu đi ra ngoài. Du hành dựa vào mặt thường đại thở dốc mệt đến miệng khô lưỡi khô. Một đôi màu vàng nâu đôi mắt xuất hiện ở cái bàn đế phùng nhi chỗ, dựng đồng triển lộ ra thú loại thị huyết cùng bạo ngược loại này tầm mắt xu hành ở nó chảo lão thừ thời điểm gặp qua. Đầu giường bàn lay động lên quất miêu ở va chạm ở cào chi chi tê tê gãi thanh nghe được nhân tâm kinh run sợ Thân thể thu nhỏ lúc sau, giống như cũng trở nên nhu nhược không nơi nương tựa Dù hành hoãn trong chốc lát ngẩng đầu, nhảy dựng lên bắt lấy ngăn kéo cái đáy bò đi lên, bò vào thấp nhất một tầng trong ngăn kéo. Hắn nghĩ nghĩ, đầu giường bàn có bốn bài ngăn kéo, trừ bỏ nhất tiếp theo tầng ngăn kéo không khóa lại lúc sau, mặt khác ba cái đều là khóa lại. Hồ hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất hiện tại là an toàn kia chi quất miêu cũng vào không được. Mới vừa trải qua quá một hồi người miêu truy đuổi đại chiến, làm hắn vừa mệt vừa đói. Vốn dĩ hiện tại chính là nên ăn bữa sáng thời điểm, hắn lấy ra một ống dinh dưỡng tề, dinh dưỡng tề ngã vào trong ngăn kéo hắn phế đi lão đại kính mới đưa cái nắp mở ra đôi tay ôm cái nắp hai chân bàn cái ống lại đá lại đá mới đưa cái nắp rút ra. Cái nắp vừa ra, bên trong dinh dưỡng dịch liền ào ạt mà ra bên ngoài mạo, hắn chạy nhanh đem cái ống bế lên tới chậm rãi nghiêng góc độ làm dinh dưỡng dịch chảy ra, rũi đầu qua đi uống, thiếu chút nữa vầy đầy mặt. Quản khẩu cùng đầu của hắn giống nhau đại Hắn uống lên một lát liền cảm thấy bụng no rồi, lúc này dinh dưỡng dịch còn dư lại chín thành. Hắn chống dinh dưỡng dịch cái ống để ở ngăn kéo thượng tiểu tâm mà đem cái nắp một lần nữa ấn đi lên. Ăn xong này một cơm, trên người quần áo đều ướt dinh dưỡng tề sền sệt dính vào trên người trên quần áo thực không thoải mái. Ăn uống no đủ, du hành cầm quần áo cởi ra phóng làm chính mình lại ở ngăn kéo tìm cái khô giáo địa phương nằm xuống nghỉ ngơi. Mới vừa tiến nhiệm vụ thế giới, liền phòng ngủ cũng chưa đi ra ngoài quá, hắn liền cảm thấy mau mệt suy sụp. Hắn ở suy đoán hiện tại ngoại giới tình huống, nếu sở hữu nhân loại đều biến thành mấy cm tiểu nhân, xác thật sở hữu trật tự đều phải rối loạn. Lấy thân thể này vì lệ, từ dưới giường đến chạy đến phòng ngủ môn, này đoạn khoảng cách cùng trường bào 3.000 mễ không có gì khác nhau. Quá nhỏ, này ngắn nguồn khoảng cách cũng đã là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Vô pháp ra ngoài càng bởi vì thân hình biến hóa vô pháp sử dụng đại đa số sinh hoạt sản phẩm suy nghĩ một hồi, Du Hành không tự giác mà cười, thế giới này thực sự có ý tứ. Ký chủ, người thật cao hứng sao, Thủy Đinh bay ra tới, dừng ở hắn bên người, nó tự hồ tìm được rồi khó được lạc thú ai nha nha, nó thế nhưng sau so ký chủ còn béo còn cao. Một viên đỏ thẫm cầu xuất hiện tại bên người, còn tự mang màu đỏ ấm quang, Du Hành cười hư hư sờ soạn một chút cảm thấy lúc này cảnh này rất ít hoang đường tìm kiếm cái lạ. Ngươi không cảm thấy thực hào chơi sao? Ngươi nhìn xem, ngươi hiện tại thoạt nhìn đều so với ta lớn. Thủy đinh ký chủ nha, này nơi nào hào chơi? Đây là mặt thế à. Sau đó lại cảm thấy thú vị buồn cười ký chủ thế nhưng đột nhiên nổi lên tính trẻ con, nó phối hợp mà nói, hào chơi. Nói xong ở du hành trên người nhảy nhót, huyễn hóa ra tới mau nhung xúc cảm làm du hành nhịn không được cười rộ lên. Bất quá ký chủ, lại như thế nào hào chơi, ngươi cũng muốn tiểu tâm nga. Du hành chơi đủ rồi tứ chi mở ra, nhìn ngăn kéo trần nhà ta biết đến. Ngẫu nhiên phóng túng không quan hệ, nếu là vẫn luôn treo coi khinh tâm, vậy ly chết không xa. Hắc hắc hắc ký chủ cố lên. Tiểu quả cầu đỏ biến mất trong ngăn kéo lại túi om. Hắn tiếp theo tưởng, hắn nên lấy cái gì làm vũ khí đâu? Nếu có thể đủ phát huy tác dụng, còn muốn xứng đôi hắn hình thể. Cái đinh, đoàn châm, đinh mũ hắn bất đắc dĩ, liền tính có thể mua đến vô số súng ống đạn dược hắn hiện tại này thân thể cũng là không dùng được. Hắn từ ngăn kéo bò đi ra ngoài tiểu tâm mà hướng lên trên mặt mấy tầng bò tuy rằng mặt trên tam thành khóa, bất quá hắn từ ngăn kéo phía sau bò vẫn là bò đi vào. Hắn thuận lợi sờ đến đinh mũ cùng châm toàn bộ thu ở nhẫn chữ vật. Đến nỗi đinh sắt hắn nhớ rõ thu ở bên ngoài phòng khách tivi quầy chung thùng dụng cụ tổng muốn đi thu hồi tới. Dù hành tiểu tâm mà từ đầu giường bàn mặt sau ra tới, tễ vách tường ra bên ngoài xem, vừa lúc đối thượng miêu đồng, kia chỉ miêu còn ở. Nó nhào tới, trốn vào vách tường cùng cái bàn khe hở gian, hắn còn muốn tiếp tục hướng bên trong chạy kia chỉ miêu móng vuốt vói vào đại sứ kính mà chảo, đem vách tường cào ra từng đạo dấu vết màu trắng hôi phấn dương hắn vẻ mặt. Đây là nguyên chủ dưỡng năm năm miêu A, như thế nào sẽ đối thu nhỏ chủ nhân có lớn như vậy địch trí? Chẳng lẽ là nhận ra linh hồn của chính mình không phải chủ nhân vừa giáp xong? chương 374 Tiểu nhân quốc 2 Hắn một lần nữa trở lại trong ngăn kéo thẳng đến giữa trưa quất miêu mới rời đi phòng ngủ Hắn tiểu tâm mà lại lần nữa chạy đến phòng ngủ môn Dễ như trở bàn tay mà khom lưng đi ra ngoài Trong phòng bếp có thanh âm Hắn không có quá khứ trước tiên ở phòng khách trên bàn mâm đựng trái cây thu hồi dao gọt hoa quả Lại chạy đến tivi hạ trong ngăn kéo mở ra thùng dụng cụ hắn đem toàn bộ thùng dụng cụ đều thu được nhẫn chữ vật có thể bắt được tay vũ khí đều bắt được tay sau hắn liền không hề ở bên ngoài hoạt động ít nhất ngăn kéo hiện tại thực an toàn dàn xếp xuống dưới sau hắn bắt đầu dùng gen thu bổ dịch ăn vào khi một khắc thân thể đau nhức trước mắt đen một cái chớp mắt nhịn không được ở trong ngăn kéo lăn lên đau à đau hắn phát hiện ngoại giới cũng cho hắn mang đến cảm giác áp bách Loại cảm giác này loại cảm giác này rất giống năm đó hắn ở lữ quán ngủ, sau đó bị bốn phía vách tường đè ép bức tỉnh, hắn biến thành thật lớn sâu, đôi mắt đối với trần nhà. Hắn mở to mắt cảm giác được chính mình tứ chi chống lại tấm ván gỗ, đầu nhìn chằm chằm, hắn không mang thân thể đau đớn, chạy nhanh dũi chân đá, dùng đôi tay đi đẩy. Bá, ngăn kéo bị đẩy ra, hắn chạy nhanh ra bên ngoài bỏ bang kỳ rơi trên mặt đất quá đau thân thể cốt cách huyết nhục biến hóa mang đến thống khổ có thể so với rút gần lột cốt đầu dưa đau đến bang bang vang. Du hành cường chống xem chính mình tay chân thân thể thế nhưng đã biến đại trên người áo tơ vàng theo thân hình biến hóa mà biến hóa. Miêu miêu, quất miêu không biết khi nào dựa lại đây cúi đầu mở ra miệng. Du hành sau này bỏ hắn đau đến tay chân nhũn ra cùng mì sợi dường như dịch bất động chính mình hắn lấy ra đao tay lại cầm không được. Đào loảng soảng một tiếng rơi trên mặt đất, hắn tâm trầm đến vô tận đáy nước, run rẩy tay đem dao nhỏ một lần nữa bắt lấy, tập trung cả người sức lực bắt lấy. Chỉ cần này chỉ miêu cúi đầu dựa lại đây, ở nó cắn chính mình kia một khắc, hắn nhất định sẽ đem đào đâm vào nó khổ. Đến gần rồi, hắn cảm giác được bên tay đụng phải ấm áp đồ vật, hắn nghiêng đầu trực diện quất miêu, quất miêu lại rời đi đầu, há mồm cắn hắn quần áo, sau đó liền đem hắn nhắc lên. Chờ hắn nằm ở trong ổ mèo thời điểm, mới lòng ngực kia khẩu khí này chỉ miêu không có thương tổn hắn. Miêu quất miêu cũng đi theo nằm xuống tới, bắt đầu liếm hắn mặt liếm tóc liếm mặt liếm nó bắt đầu rũi móng vuốt trào quần áo của mình. Dù hành dùng sức mà dẫy rụa, lại bị quất miêu ngăn chặn lông xù xù lông tóc lấp kín hắn miệng mũi, làm hắn đánh giá ra bản thân thân hình lúc này hẳn là vẫn là so này chỉ miêu tiểu dù hành thân thì vẫn là đau đớn không ngừng, bất quá so vừa vặn tốt bị một chút, hắn ngạnh bẻ ra quất miêu đầu nghiêng đầu đi thở dốc lại gắt gao mà giữ chặt quần áo của mình. miêu quất miêu sinh khí mạnh mẽ mà chụp đánh hắn, bén nhọn móng tay câu phá hắn làn da kia mấy móng vuốt hạ thật sự thâm, hắn cảm giác được cổ cùng cánh tay truyền đến đau nhức ấm áp máu chảy ra. có lẽ là máu kích thích quất miêu càng thêm táo bạo lên cong eo súc cổ lại lần nữa mở miệng. Quất miêu đối hắn ôn hòa thái độ chỉ liên tục mười mấy giây, lại lần nữa há mồm khi du hành sợ hãi cả kinh, bé nhọn hàm răng hướng trên mặt hắn tới gần, hắn như thế nào trốn đều trốn không thoát bị đè ở quất miêu dưới chân không thể động đẩy. Nó hướng hắn trên mặt cắn, một ngụm hai khẩu, răng nanh cắm vào da thịt phẳng phất cảm thấy vị trí này không tốt, nó hàm răng truyền qua trên cổ hắn, thực mau cổ liền truyền đến đau đớn. Không thể lại như vậy đi xuống, hắn sẽ bị chậm rãi cắn chết. Hắn lại lần nữa nắm lên dao gọt hoa quả, thừa dịp quất miêu chơi đến cao hứng khi hung hăng cắm vào đối phương trong cổ. miêu trước khi chết dễ dụa làm du hành rất là lại bị một phen đau khổ chờ gian nan mà đẩy ra thi thể, hắn đã mệt đến liên thủ chỉ đều không động đẩy. Hắn đau đến vô pháp hồ hấp nhưng cũng biết đây là dược hiệu phát huy tác dụng cùng với miêu cắn thương miệng vết thương đau đớn, vừa mới thân thể hắn biến đại. Nếu không phải như thế lời nói... Hắn tuyệt đối ôm không dậy nổi dao gọt hoa quả dùng châm hoặc là đinh mũ trong khoảng thời gian ngắn là tuyệt đối giết không chết này chỉ đại phì miêu. Hắn có chút chờ mong mà tưởng, nếu thuận lợi nói hẳn là sẽ tiếp tục biến đại chờ hắn lại dùng gen cải tiến dịch sẽ khôi phục thành bình thường hình thể sao. Hắn miên man suy nghĩ làm chính mình xem nhẹ thân thể không khỏe, nắm chặt thời gian cho chính mình rửa sạch miệng vết thương thượng dược. Hắn bò lên trên bàn trà, đá ngã lăn cái ly đảo ra ly trung thủy, rửa sạch lúc sau lại dùng cồn hướng một lần, cuối cùng mới đắp thượng dược cao, bọc lên thật dày một tầng. Cái này quá trình thực gian khổ, vài thứ kia toàn bộ không thuận lợi, sử dụng tới vạn phần không có phương tiện. Chuẩn bị cho tốt lúc sau đầy người đều là hãn, lại mệt lại đau ghé vào trên sofa thẳng thở dốc nhi. Dù hành bị trong chốc lát khôi phục thể lực tỉnh lại sau nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này bên ngoài có chút hắc thoạt nhìn nên là tới rồi trạng vạng. Lại chỉ chớp mắt hắn giống như nhìn đến phòng khách cửa sổ thượng có màu xanh lục. Thân thể tuy rằng so ăn gen dược trước lớn một vòng, nhưng rốt cuộc vẫn là quá nhỏ, có vẻ cửa sổ khoảng cách đặc biệt đặc biệt xa, hắn hít mắt dùng duỗi tay xoa xoa bị nước mắt mồ hôi che lại hai mắt sau lại tinh tế nhìn lại. Kia mặt màu xanh lục ở động, hắn thở phì phò lấy ra kính viễn vọng, khổ chung mua vui mà tưởng, sống lâu như vậy loại này thể nghiệm tính đệ nhất gặp trước kia nơi nào tưởng được đến liền ở cùng cái trong phòng khách xem cửa sổ thế nhưng còn phải dùng được với kính viễn vọng. Giống như trong nhà diện tích có bao nhiêu đại dường như. Hắn ôm lấy cùng hắn thân thể chờ cao kính viễn vọng thấy cửa sổ thượng màu xanh lục là bãi ở cửa sổ bên cạnh kia gây phú quý trúc. Trong một đêm kia cây trúc cất cao trở nên dày đặc lại chắc địch thế nhưng đem cửa sổ che khuất một nửa. Lúc này cây trúc còn ở tiếp tục lớn lên, lá cây cùng cảnh khô cùng sinh trưởng gian cho nhau tễ động xem kia xu thế giống như muốn hướng trần nhà đi. Như vậy sinh trưởng tốc độ, hắn giống như nhớ tới cái gì, hắn bỏ dậy bắt đầu sờ soạn quất miêu thi thịt còn bò đi lên. Tuy rằng hắn hiện tại hình thể tiểu vô pháp nhìn ra quất miêu lớn nhỏ, bất quá lại có thể lợi dụng miêu A cùng quất miêu đến nay đối lập sai biệt tới phán đoán. Quất miêu quả nhiên biến đại, nó thi thể cơ hồ đem miêu chỗ ngủ mãn, mà ở nguyên thân trong trí nhớ ít nhất còn có thể không ra 2 phần 3 địa phương này miêu A là nguyên thân tân mua, không có biện pháp quất miêu lớn lên quá lớn, ban đầu đã sớm không thể dùng. Nguyên thân phi thường thích này chỉ miêu, nhưng hắn ngày đầu tiên tới liền giết này chỉ miêu. Mất tự nhiên sinh vật cùng thực vật sinh sản xu thế cùng với làm nhân loại hắn hình thể nghịch hướng biến hóa cùng với trong nhà quất miêu công kích tính, nếu này đó đều không phải ngoài ý muốn nói, khiến cho du hành trong lòng đại khái hiểu rõ. Hắn cẩn thận hồi thường một lần, nguyên thân chỉ dưỡng một con mèo, trong phòng khách còn có ba con cá vàng. Hắn nhìn về phía bầy cá chỗ, nơi đó mặt cá đã không thấy. Trừ bỏ sủng vật ở ngoài, thực vật thượng cũng chỉ có kia cây phú quý trúc. Quất miêu đã tử vong, Phú Quý Trúc tạm thời giống như không có công kích trí tứ. Đem sự tình qua một lần sau, du hành vẫn là không có hoàn toàn yên tâm, hắn yêu cầu một cái an toàn địa phương hấp thu dược hiệu cái này ra trước mắt liền hắn một người ở toạt nhìn an toàn nhất bất quá, nhưng hắn vẫn là không yên tâm. Một đài cơ giáp rơi xuống đất ở du hành trong mắt chính là không có cuối núi cao. Hắn đứng lên hướng lên trên bò chờ bò tiến cơ giáp nhập khẩu tiến vào bên trong lại đóng cửa lại sau, hắn mới thật sự an tâm xuống dưới. Hắn đau đến mùa qua đi, lại đói đến tỉnh lại, chính là liền khai dinh dưỡng tề cái nắp sức lực đều không có, chỉ có thể bất đắc dĩ mà ôm bụng tiếp tục ngủ. Tỉnh lại lúc sau, du hành chỉ cảm thấy thân thể từ trong ra ngoài thoải mái, chính là quá xuống Xem thân thể của mình, hắn chấn kinh rồi, thân thể thế nhưng lại rút nhỏ, giống như phía trước hình thể căng đại kia một khắc chỉ là một cái mỹ lệ mộng. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn sắc mặt ngưng trọng mà luôn mãi kiểm tra thân thể, xác định thân thể sát thật lại thu nhỏ, này thật là một cái không xong tột đỉnh tin tức. Cô cô cô, hắn bụng điên cuồng mà kêu lên, hắn thở dài từ nhẫn chữ vật đem dinh dưỡng tể lấy ra tới, ngồi ở dinh dưỡng tể bên người làm đối lập như vậy vóc người quả nhiên cùng hắn mới vừa tiến vào nhiệm vụ giờ quốc tế giống nhau như đúc. Gen dược tề thế nhưng vô dụng sao? Hắn biên suy tư biên thuần thục mà hai chân kẹp lấy quản thân, đôi tay ôm lấy cái nắp dùng sức mà ra bên ngoài rút nửa người trên ngửa da sau, dùng ra toàn thân sức lực. Kẻ hèn một cái nắp thế nhưng trở thành nan đề. Mở ra lúc sau hắn chạy nhanh thấu đi lên nọ uống một đốn, cho dù uống đến bụng lưu viên, này quản dinh dưỡng tề vẫn là dư lại rất nhiều, hắn đem dinh dưỡng tề ôm dựa vào trên chỗ ngồi cũng không nghĩ che lại, mở ra bàn điều khiển bắt đầu dẫm quang bình thượng kiện phát ra khai khoang mệnh lệnh cửa mở, hắn tiểu tâm mà bỏ đi xuống chạy đến cửa thực vật thanh hương xông vào mũi thập phần nồng đậm, hắn thăm dò nhìn nhìn, toàn bộ đều là phú quý trúc. Hắn không biết chính mình ở cơ giáp nằm bao lâu, bất quá đại khái tính ra tới tổng sẽ không vượt qua nửa tháng. Nói như vậy cũng không đúng, mặc kệ lại cấp bao nhiêu thời gian, một bụi phú quý trúc cũng không có khả năng lớn lên bộ dáng này. Hắn nghĩ đến càng nhiều, là chính mình ra như vậy, vẫn là bên ngoài thực vật cũng như vậy. Xoay người trở về đóng cửa lại du hành tạm thời không có ra ngoài tính toán, hắn bắt đầu rèn luyện thân thể. Tuy rằng hình thể không tăng đại chính là thân thể tố chất xác thật đề cao, nhĩ thanh mắt sáng, phía trước lần đó tinh tế thế giới nhiệm vụ cho hắn di chạch không ít dinh dưỡng thể thật là ở nhà du lịch hàng cao cấp, còn nó lúc sau tiến vào nhiệm vụ giờ quốc tế việc quan trọng nhất rốt cuộc không phải siêu tập đồ ăn, không ra tới thời gian cùng tinh lực có thể làm hắn đầu nhập đến tăng lên trên thực lực lâu dài xem cực kỳ hữu ích. Cơ Giáp đứng sừng sững vì hắn cung cấp tuyệt đối an toàn lĩnh vực, hắn ở bên trong ngây người 2 tháng, tại đây 2 tháng bên trong, bành hằng đông gia đã tới xa lạ khách thăm, phân biệt là 3 con chim sẻ cùng một con bạch đế đốm đen miêu sở dĩ dùng dấu chấm hỏi, thật sự là chúng nó cộng cùng trước kia bộ dáng có cực đại biến hóa. Đầu tiên là ba con chim sẻ phá tan trên cửa lớn mặt pha lê từng nhóm thứ ngạnh chen vào tới, xem bề ngoài là chim sẻ không sai, hình thể lại cùng heo con không khác biệt tiến vào lúc sau cánh cắt đứt nhất chỉnh phiến phú quý trúc lực phá hoại kinh người. Phải biết rằng những cái đó phú quý trúc lớn lên thực thô trắng hắn phòng trừng đường kính hẳn là ở 15cm tả hữu như thế dễ dàng mà bị cắt đứt cái này làm cho hắn đối chim sẻ cánh lực công kích có khắc sâu nhận thức đuổi kịp cái nhiệm vụ thế giới điều nhân cánh cắt lực có đến liều mạng. Chim sẻ đem trong nhà phú quý trúc toàn bộ cắt đứt đoạn rớt cảnh khô lá cây trên mặt đất phô một tầng, lúc sau chúng nó liền như vậy nằm xuống, bắt đầu sinh trứng. Dù hành nhìn chính mình tiểu thân thể yên lặng mà tiếp tục làm thao. Thực mau cơ giáp bên ngoài càng thêm náo nhiệt, hắn thấy thảo đôi chất đầy màu xám nâu trứng, giống như một giấc ngủ tỉnh bên ngoài liền cùng chợ bán thức ăn giống nhau ẩm ý lên. Tần sinh chim sẻ nhi díu rít mà kêu, như mà âm quán nhĩ, hắn đếm đếm, đại khái 17 chỉ tả hiểu Hảo đi thanh âm nhiều ít tăng thêm vài phần lạc thú, như vậy an ủi chính mình cũng không tồi. Có một ngày ban đêm, du hành bị đâm tỉnh cơ giáp bị thứ gì đâm cho loảng xoảng vang, hắn chạy nhanh bỏ dậy ra bên ngoài xem, đáng tiếc chỉ nhìn đến trong bóng đêm có hình thể thật lớn đồ vật ở phịch ngẫu nhiên có thể thấy hai đối u lam sắc đôi mắt rất là thấm người. Hắn có chút lo lắng mà sờ sờ hai mắt của mình, tu luyện kiện thể quy tắc chung hai tháng thế nhưng liền khí cảm đều còn không có luyện ra, này cũng liền ý nghĩa không có nhập môn, thân thủ liền vô pháp được đến đại biên độ đề cao. Đây là thực khác thường, những cái đó gen dược lại không phải nước sôi để nguội, nơi nào có thể uống lên không tác dụng. Không có đêm coi năng lực, hắn đành phải thở dài lại lần nữa ngủ hạ cũng may cơ giáp không hề chấn độc, hắn miễn cưỡng có thể ngủ. Bên tai có thể nghe thấy loài chim kêu thảm thiết thanh âm, cũng có mãnh thú ở gầm rú. Trong nhà đây là vào cái gì mãnh thú? Nghe tới những cái đó chim sẻ cũng không phải đối thủ. Du hành chờ mình, nhớ tới thân thể tu luyện không tiến triển, thân thể không có linh căn thế giới này không có linh khí vô pháp tu tiên, tu đạo cũng tìm không thấy thiên địa nguyên khí. Này đó kỳ thật cũng chưa cái gì, là một người bình thường cũng không quan hệ thế giới ngàn ngàn vạn, có rất nhiều nhân loại bình thường thế giới. Hắn chân chính phiền não chính là khối này mới 4cm tả hữu, có thể so với đậu giá thân thể, liền bên ngoài mới vừa phu hóa ra tới chim sẻ nhỏ nhi đều đánh không lại có thể bị một viên chim sẻ trứng trực tiếp tạp bẹp. Hắn chẳng lẽ còn có thể ở chỗ này tăng cả đời, nhiệm vụ cũng mặc kệ cho đến sống thọ và chết tại nhà. Kia rước khoát hiện tại liền tự mình kết thúc tính, đỡ phải lãng phí thời gian. Nhiệm vụ là nhất định phải làm thư tịch cũng là nhất định phải đi tìm. Hắn chậm rãi thả chậm hô hấp rốt cuộc tiến vào mộng đẹp. chương 375 tiểu nhân quốc ba, ngày hôm sau, hắn nhìn đến một con bạch đế đốm đen miêu, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là gấu trúc đâu. Thẳng đến kia miêu đứng dậy duỗi người, phát ra một tiếng hùng hồn miêu ngao ô, hắn mới xác định là miêu. Kiêm miêu cũng quá lớn, oa chiếm cứ phòng khách một nửa, chờ nó đi ra ngoài du hành tầm nhìn từ có thể giải phóng, lúc này mới nhìn đến tối hôm qua miêu điều đại chiến tình hình chiến đấu kinh người, trên mặt đất là một tầng bị ép tới lạn lạn thực vật xanh tầng, phòng ở thoạt nhìn bảy đảo tá oai vừa mới kiêm miêu từ môn nơi đó đi ra ngoài môn đã sớm không có thay thế là một cái cực đại bất quy tác động, lại điên xuống dưới không ít hòn đá. Nơi này thực mau liền không thể ở, du hành tưởng Hắn làm tốt muốn đi ra ngoài chuẩn bị, lại không có lập tức thực thi Hắn thử nửa 2 tháng, vẫn là vô pháp luyện ra khí cảm duy nhất thu hoạch chính là thân thể trải qua dài đến 4 tháng, không hề gián đoạn rèn luyện trở nên cường tráng rất nhiều, lại bởi vì mỗi ngày dùng ăn dinh dưỡng tề, thân thể dinh dưỡng được đến nguyên vẹn bổ sung, lúc này hắn so với 4 tháng trước càng nhiều hai phân ra ngoài tồn tại tự tin. Có thể đi ra ngoài, du hành vẫn cứ chuẩn bị một hồi. Hiện tại hắn có thể sử dụng vũ khí, chỉ có phòng ngực công kích nhất thể phòng hộ cháu, hắn luyện tập rất nhiều biến, mới làm được có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem đồ vật từ nhẫn chữ vật thả ra, sau đó dùng chính mình siêu tiểu thân thể đi ấn động kia khối đại gạch chốt mở, điện lưu công kích sẽ là hắn lớn nhất bảo mệnh át chủ bài. Đến nỗi thao tác cơ giáp phản kích trước mắt cũng không phải một cái ý kiến hay, tuy rằng có thể thông qua tinh thần liên thông tới tiến hành thao tác chính là tất yếu quang bình tiếp xúc thao tác cũng là tất yếu, căn cứ hắn trước mắt trạng thái căn bản không có biện pháp sử dụng ra tốt hơn trình độ. Hắn tuyển ở kia chỉ miêu đi ra ngoài kiếm ăn thời điểm đem cơ giáp thu hồi tới, rời đi cái này đã rách nát bất kham ra. Ra cửa xuống lầu, hắn nhìn đại biến dạng thế giới, sinh ra tự thân thập phần nhỏ bé cảm thán không phải hắn đột nhiên văn nghệ triết lý lên, mà là hắn ở cái này hoàn cảnh trung phụ trợ hạ, xác thật nhỏ bé đến kỳ cục. Chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt chỗ là cao mất đến nhìn không thấy đỉnh thảo thảo diệp so với hắn vòng eo còn dài rộng, cây cối căn bản chính là siêu cấp kinh thiên cự vô bá, hắn chỉ có thể nhìn đến màu cọ nâu một tảng lớn thân cây quá thô, hắn cũng quá nhỏ, càng lại nhìn đến loài chim che trời mà bay qua, nhìn không ra là cái gì điều thái thái thái thái xa, thậm chí đám kia điều tầng trời thấp xẹt qua khi phiến khởi phong đem hắn cuốn lên tới, đụng phải cỏ dại tung mới dừng lại du hành ôm cỏ dại trượt xuống dưới tay bị cắt ra thật dày miệng vết thương, đau đớn thả máu chảy không ngừng. Lại có điều thanh truyền đến, hắn cũng không rành lo miệng vết thương, chạy nhanh nằm sấp xuống ôm lấy cỏ dại ôm không thỏa thuận quả nhiên dây tiếp theo cuồng phong lại đến từ chỗ cao xem, này phiến xanh mượt chỉnh chỉnh tê tê cỏ dại bị phong một quát, đồng thời đảo hướng một phương hướng, lục sóng dập dành kia hình ảnh miễn bàn thật đẹp nhiều có ý thơ. Nhưng màn ảnh kéo vào, dày đặc trong bụi cỏ mặt một cái đủ mọi màu sắc sơn phiến lóa mắt tiểu nhân chính liều mạng ôm thảo lá cây, nửa người dưới bị phong quát đến cùng mặt đất thiếu chút nữa thành đường thẳng song song. Du hành nhắm chặt hai mắt cùng miệng, chỉ cảm thấy bụi đất phốc phốc mà hướng trên mặt hắn phát, trong miệng đều là hạt cát. Thật vất vả điều đàn qua đi, du hành bang kỳ rớt trên mặt đất, trên người đã bọc một tầng bụi đất, mí mắt càng là dày nặng, duỗi tay một sờ đều là hạt cát. Chờ đem chính mình thu thập hảo, Hắn cúi đầu xem chính mình một thân yêm dưa chua nhăn ba bộ dáng thật sự thực bất đắc dĩ. Thế giới này thay đổi, không cần cướp đoạt nhân loại bất luận cái gì vũ khí cùng năng lực sở trường đặc biệt chỉ cần đem người hình thể áp xúc áp xúc lại áp xúc siêu mini hình thể là có thể tự động chặt đứt sở hữu nhưng thao tác không gian, mặc cho người lại thông minh lại có dũng khí cũng không thắng nổi điểu đàn tầng trời thấp bay qua kia vài dây mang ra phong. Chí mạng nhược điểm, cảm thán một chút du hành tiếp tục đi phía trước đi. Hắn hiện tại tính toán là tìm được rời nhà gần nhất hiệu sách, sau đó lại hướng ra phía ngoài truyền rời tìm được một nhà khác hiệu sách chậm rãi lại đến gần nhất trung học đi, nơi đó cũng có thư viện. Hắn khổ chung mua vui mà tưởng, chiếu như vậy tốc độ, không biết đi đến lão thời điểm, có thể hay không đem cái này tỉnh thư viện hiệu sách đi một lần. Hô hô hô. Đột nhiên nghe được cái gì quái thanh âm, như là khinh bà cánh ở vỗ, du hành quay đầu nhìn lại, một con uy vũ con dán chính rung động cần, mắt kép lại đại lại viên nhìn chằm chằm hắn, chi trước một đôi kìm lớn từ bá đạo đong đưa kia khí thế cùng con cua so cũng không kém. Đương nhiên, nếu kia đối cái kìm không phải đối với hắn nói, hắn có thể càng thêm ca ngợi này chỉ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đại con rán. Du hành cất bước liền chạy. Cái ót bị gió thổi đến vèo vèo lạnh cỏ dại bị con rán liêm cắt đứt theo phong thế thổi đến hắn trên mặt chạy vội chạy vội cùng một con từ mương toàn đi lên lão thử tới cái đôi mắt, hắn lập tức dừng lại bước chân lấy ra phòng hộ cháo, nhảy lên đi nhanh chóng khởi động chốt mở, hắn đã trước tiên thiết chí hảo bao trùm phạm vi, vừa lúc này đây hắn vì trung tâm đường kính 10cm. từ từ tê, to lớn con dán cùng to lớn lão thử lần lượt đụng phải đi, phát ra nồng đậm tiêu xú vị. Chỉ cần đi đến tiểu khu đại môn, liền hoa hắn cả ngày công phu. Lộ không dễ đi, gập gành bất bình đều là hố đất thổ mật đáp, cỏ dại dày đặc đi lên dãy trái dễ phải mà vòng, so đi mê cũng còn khó, nếu không phải dán này bài bồn hoa đi, thật đúng là sẽ lạc đường. Ngẫu nhiên gặp gỡ trước kia tiểu động vật lại là một phen phiền toái, chỉ có thể nghĩ thoáng chút an ủi chính mình rốt cuộc ăn thượng thịt vẫn là thịt nướng đâu. Rốt cuộc thấy tiểu khu đại môn khi đã là đại giữa trưa cũng may cỏ dại dày đặc ánh nắng không mảnh, hắn tế ở tiểu khu đại cửa sắt phía dưới khe hở nghỉ ngơi, lấp đầy bụng sau tiếp tục đi ra ngoài. Kế tiếp hai ngày, du hành vẫn luôn ở trên phố đi, hắn dựa vào góc tường chậm rãi đi, vào đêm liền tránh ở cơ giáp ngủ. Bên ngoài ban đêm càng thêm náo nhiệt. Thật lớn như đèn lồng đong đóm xua tan đêm tối, con muỗi ong ong ong mà tổ đội bay loạn, ngẫu nhiên cũng có gà trống giống nhau đại châu chấu ở thảo gian nhảy, dáng người mạnh mẽ tứ chi sắc bén. Nếu không có cơ giáp có thể bằng thân, hắn đã sớm chết chắc rồi. Hắn đã xác định này đó hình thể biến đổi lớn sinh vật đối hắn rất có công kích tính có lẽ đối nhân loại đều là như thế này, bất quá hắn tạm thời không có gặp được những nhân loại khác không thể nào đối lập gặp được tổng muốn tới cắn một ngụm cao một chút. Hôm nay ban ngày hắn liền gặp được một đám nghe con như vậy đại lão thử thiếu chút nữa bị xé thành mảnh nhỏ, ngay cả những cái đó muỗi thấy hắn cũng muốn nhào lên tới cắn. Kia muỗi là hắn cái đầu gấp 2 cao, lại thích thành đàn hoạt động, nếu là thật bị cắn, vô cùng có khả năng sẽ bị nháy mắt hút khô huyết. Hắn trực tiếp mở ra phòng hộ cháo, bùm bùng, bùng điện chết một đoàn, trong không khí là nồng đậm tiêu xú vị, thiếu chút nữa không đem hắn xú ngất xỉu đi. Ngày thứ ba, hắn rốt cuộc nhìn đến tiểu khu phụ cận gần nhất tiểu siêu thị, hắn tính toán đi vào tìm điểm nước. Dinh dưỡng dịch có thể bổ sung thân thể sở hữu dinh dưỡng, khả nhân khát nước khi còn nói tưởng uống nước, phía trước ở cương thi giờ quốc tế, mấy năm trước hắn đều tránh ở hầm dựa dinh dưỡng tề mà sống, cái loại này khát vọng uống nước cảm giác còn ấn tượng thập phần khắc sâu tuyệt đối là không thoải mái thể nghiệm. Hiện tại hắn nhẫn chữ vật duy nhất thủy tài nguyên chính là nguyên thân trong nhà ấm nước, kia ấm nước là trước một đêm nấu thủy, nguyên thân không uống xong, đã bị hắn thu lên. Lúc mới bắt đầu hắn bỏ không tiếp nước quản, không có điểm dừng chân rất khó bỏ, không có biện pháp lấy thùng nước trang nước máy chứa đựng. Chờ hắn rèn luyện ra cơ bắp cùng thể năng khi trong nhà đã đình thủy. Cho nên hắn hy vọng có thể ở siêu thị tồn một ít bình trang thủy, dựa theo hắn hiện tại ăn uống, một lọ 550ml nước khoáng liền cũng đủ hắn uống 2 tháng. Nếu có thể nói lại thuận tai tồn một ít đồ ăn, chờ dinh dưỡng dịch ăn nị thời điểm còn có thể thay đổi khẩu vị. từ nhìn đến siêu thị chiêu bài, Lại chạy đến cửa siêu thị lại hoa khá dài thời gian. Siêu thị môn là đóng lại, lôi kéo sắt lá mảnh, bất qua sắt lá mảnh cũng không có kéo đến đế lạc khóa, còn có một đạo khe hở. Khe hở đánh giá chỉ có 2-3cm, hắn tiểu tâm mà nằm bò chen vào đi. Nhập khẩu địa phương còn có cỏ dại, càng đi đi thảo càng thưa thớt qua quầy thu ngân liền hoàn toàn khẩn sạch sẽ. Hắn nhìn cao ngất không có cuối ba hàng cái giá, dựa theo ký ức bắt đầu hướng đệ tam bài đồ uống khu đi tính toán đem nhất quan trọng vật tư lấy tề. Đi ở kệ để hàng bên, hắn nhìn đến trên mặt đất rơi dụng không ít đồ vật thoạt nhìn đã có người đã tới. Này thực bình thường, đã qua đi mau năm tháng, gần nửa năm thời gian, những người khác cũng là yêu cầu ăn cái gì. Hắn xem một chút đóng gói, vuốt đóng gói hoàn hảo đều thu ở nhẫn chữ vật. Hiện tại đã mặc kệ theo dõi không theo dõi, hắn đã không cụ bị tích góp một bao tài lại đến hẻo lánh địa phương thua tốt kỹ năng. Liền tính bị người thấy hắn cũng không sợ, hắn có bảo toàn tự thân tự tin. Trên kệ để hàng đồ vật thực loạn tùy dư lại không nhiều lắm, hắn cầm 6 bình nước khoáng cùng mười mấy bình mặt khác đồ uống liền thua tay lại sau đó lại tiểu tâm mà bỏ lên trên cách vách kệ để hàng tính toán sờ điểm bánh quy đồ ăn vặt kẹo sô-cô-la gì, sau đó hắn liền nghe được rất nhỏ tiếng vang. Hắn dừng lại động tác đem chính mình chen vào kệ để hàng giữa cẩn thận mà nghe động tĩnh tới chỗ. Động tĩnh đến từ kho hàng, nguyên thân từ nhỏ ở nơi này lớn lên, này gian tiểu siêu thì cũng đã kinh doanh hai đời người, phụ cận cư dân đều quen thuộc vô cùng. Tổng cộng này ba hàng kệ để hàng, kho hàng liền ở cuối cùng một loạt kệ để hàng bên kia phía sau cửa thanh âm chính là từ kho hàng truyền ra tới. Đợi trong chốc lát thanh âm không có tái xuất hiện, hắn mới tiếp tục thu thập đồ vật. Thực mau hắn liền chuẩn bị cho tốt lấy ra kính viễn vọng nhìn thoáng qua quầy thu ngân mặt sau trên tường đồng hồ, đã là buổi chiều 5 điểm thập phần, ở mùa đông buổi chiều 5 điểm khi thiên đã bắt đầu tối sầm. Vì thế hắn tính toán đêm nay ở chỗ này qua đêm, ngày mai lại tiếp tục đi ra ngoài. Bất quá ở trên kệ để hàng vẫn là không an toàn, hắn bò vào quầy thu ngân ngăn kéo, bên trong đều là tiền hương vị, không thể nói dễ người Hắn bôi đen mở ra một viên sô-cô-la kẹo mềm ôm lấy chậm rãi cắn thiên hoàn toàn đen xuống dưới, ngăn kéo khe hở bên ngoài hoàn toàn là một đoàn hắc thói quen hắc ám lúc sau, hắn hơi chút có thể thấy rõ ràng một chút. Này mấy tháng hắn thường xuyên như vậy luyện tập nhãn lực trong bóng đêm coi vật lâu rồi lúc sau lực có hiệu quả. Tuy rằng gen dược vô pháp đem hình thể khôi phục nhưng ngũ cảm thể năng chờ sát sát thật thật tăng cường rất nhiều. Đêm coi là trước mắt rất thực dụng năng lực có thể trước tiên biết được sau đó tránh né trong bóng đêm nguy hiểm. Đêm dài lúc sau, bên ngoài động tĩnh liền náo nhiệt lên. Ách minh thanh chấn cánh thanh cỏ cây tất tốt thanh chờ, sau nửa đêm hắn còn nghe được có cái gì tiến từ sát lá kẽ dèm khích chui vào tới. Cạnh cửa cỏ dại rào rạt vang, sau đó là vài cọ sát mặt đất thanh âm, nghe được làm người lỗ tai tê dài. Nghe tới số lượng không ít, du hành nghiêm túc nghe cẩn thận số, lục tục vào được ba điều xà. Xà không ngừng bỏ động, có lẽ bỏ lên trên kệ để hàng, đóng gói túi bị cọ sát đến ào ào vang. Một lát sau cọ sát thanh đi vào quầy thu ngân. Du hành dựa vào ngăn kéo chỗ sâu nhất góc vẫn không nhúc nhích, sau đó liền nhìn đến có màu đỏ đại đèn lồng xuất hiện ở khe hở ngoại, lưỡi rắn hô hô hô mà ném động, hai ba giây công phu, xà mắt rời đi, xà ở quầy thu ngân dạo qua một vòng sau dịch khai. Xà hoạt động thanh âm cũng không có liên tục thật lâu, ở an tĩnh lại lúc sau du hành cũng mơ mơ màng màng màng ngủ rồi. Ngày hôm sau hắn liền phát hiện tạm thời ra không được nơi nơi đều là xà hoạt động thanh âm, hắn thử thăm dò đi ra ngoài, nằm ở quầy thu ngân hạ xà liền dựng thẳng lên lưỡi rắn, thập phần mẫn cảm mà cọ đi lên, hắn đành phải lại lần nữa lui về phía sau. Như thế liền đợi 4 ngày, hắn nhưng thật ra không nóng nảy, hắn từ lúc bắt đầu liền biết trước mắt thân thể này chẳng huống làm cái gì đều không mau được yêu cầu rất lớn kiên nhẫn. 4 ngày sau hắn vẫn là không có thể rời đi bởi vì bên ngoài hạ mưa to. Mưa to đã đến cho hắn mang đến không ít phiền não, con rán gì đó bay loạn, có một con còn chui vào ngăn kéo, bị hắn lấy đinh sắt đánh chết. Nguyên thân nơi thành thị gọi là Trạch Đô, nghe tên liền biết là một cái nhiều nước mưa thành thị, lần này trời mưa đến lại cấp lại mạnh. du hành đối chiếu năm rồi mùa đông trời mưa quy luật đếm đếm, trận này vụ ít nhất muốn hạ nửa tháng. Bất quá Trạch Đô ngầm bài tiết hệ thống làm được thực hào, không sợ giọt nước. Trời mưa 7 ngày, hắn đã bị vả mặt. Giọt nước vào tiểu siêu thị, trước tiên tiến vào tránh mưa bầy rắn cơ linh thật sự, sớm liền bỏ lên trên lầu 2. Lại hạ 2 ngày, giọt nước liền đến ngăn kéo phía dưới, du hành không thể không suốt đêm rời đi quầy thu ngân, theo dây điện bỏ lên trên lầu một trần nhà, một lần nữa ở đèn quản thượng lạc hộ. Kế tiếp giọt nước một ngày so với một ngày thâm, hắn tổng có thể nghe được nơi xa có quái dị thanh âm, giọt nước thường xuyên rung động giống như có đại gia hòa ở trong nước hoạt động. Dựa theo trạch đô xây dựng, liền tính không có người phụ trách kiểm thu cũng không có khả năng ngắn ngủn 5 tháng không đến bài thủy hệ thống liền toàn diện sụp đổ. Phía trước hắn vẫn luôn đãi ở nguyên thân trong nhà, đó là lầu 2 cho nên hắn biết hà quá vũ, nhưng cũng không biết bên ngoài giọt nước thế nhưng đã như vậy nghiêm trọng. Rất có khả năng là hình thể biến hóa tính cách đại biến sinh vật nhóm, chúng nó hoạt động lộng hỏng rồi thành thị bài thủy hệ thống cái nào mấu chốt phân đoạn. Ở đèn quản thượng ở hơn phân nửa tháng, hắn mỗi ngày làm sự tình chính là ôm đã sớm cắt điện dây điện làm vận động, hít xà A, đảo điếu leo lên lạc. Đợi mưa tạnh thời điểm hắn xoa bóp tay chân cơ bắp, vừa lòng gật đầu. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 376 Tiểu Nhân Quốc 4. Nước mưa hoàn toàn ngừng lại lúc sau, hắn cũng không dám vội vã đi ra ngoài, chờ tiểu siêu thị xà rời đi, chờ đến giọt nước hoàn toàn thối lùi ánh mặt trời bốc lên khởi mặt đất hơi nước, hắn mới chuẩn bị ra cửa. Không thể không nói, sau cơn mưa thời tiết sát thật hào rất nhiều, mặt đất tân mọc ra rất nhiều tân thực vật, hắn phân biệt ra một ít có thể dùng ăn thảo loại xả đoạn nhai nhai ăn luôn bổ sung dinh dưỡng. Hắn còn ở góc tường thấy được có thể dùng ăn loài nấm cao hứng mà hái xuống, giữa trưa nghỉ chưa thời điểm liền đảo ra tới phơi khô. Hắn nhẫn chữ vật còn có nguyên thân trong nhà gạo chờ đồ ăn, hắn tính toán về sau có cơ hội vẫn là muốn ăn một đốn hiện nấu cơm tới ăn mới hào lòng mang đối sinh hoạt tốt đẹp kỳ vọng, du hành tiếp tục đi phía trước đi, đi ngang qua có chút cửa hàng cảm thấy có yêu cầu, liền sẽ nghĩ cách chui vào đi. Thác hiện tại khối này tiểu thân thể phúc tiến nơi nào đều rất phương tiện, làm hắn tích lũy không ít dùng đến đồ vật. Có một ngày, hắn ở một cái góc thường nhìn đến một khối thi thể, mặt trên vây quanh một tầng thật dày ruồi bọ, ruồi bọ mỗi người đều cùng hắn hình thể giống nhau cao. Hắn không dám qua đi, vòng đường đi. Nói thật hắn đến bây giờ đều còn không có gặp được người sống, mưa to lúc sau nhưng thật ra đã gặp qua tam cổ thi thể trong đó hai cụ là chết đuối chết thi thể phao đến thối nát trắng bạch hắn có thể làm chỉ là dùng đinh sắt đào ra một cái hố đem đối phương chôn lên. Chờ rốt cuộc đi vào phụ cận gần nhất hiệu sách khi hắn hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu ra quét thư tịch thấy thì thấy không được chỉ có thể toàn bộ quét đi. Kệ sách phía dưới thư thịch rất nhiều đều bị bọt nước hỏng rồi, cũng có bị gặm cắn dấu vết cho nên có thể sử dụng được với cũng không có rất nhiều, nhưng này cũng làm hắn bận việc thật lâu. Lúc sau nhật tử là không có gì để khen, hắn tiểu tâm mà tránh né mặt khác đại hình sinh vật nỗ lực mà làm chính mình sinh hoạt hảo quá một chút. Hắn tồn bật lừa cùng que diêm bật lừa thật sự là không dùng được que diêm là sau lại ở quầy bán quà vặt phiên đến, cái này quá trình cũng thập phần gian khổ. Tóm lại, ở ăn đến sợi ấm chân thời điểm, hắn thỏa mãn mà hít mắt. Tam xỉa răng xoa một tiểu tiệt chân giò hôn khói ở hỏa thượng nướng, thực mau liền phát ra mê người mùi hương. Dù hành bay nhanh mà ăn xong rồi, sau đó tắt hỏa nhanh chóng trốn đi. Hắn giấu ở trong ngăn tủ nghe sột sột xoạt xoạt thanh âm tiến vào, sau đó lại thất vọng mà rời đi, trong lòng sinh ra một loại cùng khứu rác nhanh nhạy tiểu động vật nhóm đấu trí đấu dũng khoai ý tới. Sau lại hắn rốt cuộc gặp gỡ sống đồng loại, đại đa số đều ở Thương Thành, siêu thị quầy bán quà vặt nhà ăn linh tinh có đồ ăn ở địa phương. Người thu nhỏ lúc sau, liền tính là một gian nho nhỏ siêu thị cũng đủ sinh sống, bọn họ tụ tập ở nơi đó, sức ăn đi theo hình thể thu nhỏ mà kịch giảm, đồ vật cơ hồ ăn không hết. Ở quá hạn sử dụng phía trước chúng ta đều không cần lo lắng đồ ăn. Bọn họ dùng hết thảy đồ vật đem khe hở lấp kín, phòng ngừa bên ngoài sinh vật vào nhằm công kích nhật thử quá thật sự thoải mái du hành chỉ gia nhập quá hai cái địa phương ngắn ngủi nghỉ ngơi mấy ngày, chưa từng có thường trụ quá, hắn sợ chính mình sẽ bị như vậy yên lặng an nhàn sinh hoạt ma bình ý chí. Đồ vật sớm hay muộn gặp qua kỳ, sớm hay muộn sẽ ăn xong, thủ như vậy một cái bảo khố không có sai, khá vậy, không thể không bao giờ ra cửa à. Trở về sau không có đồ ăn ăn lại ra ngoài, thích hứng hoàn cảnh liền quá muộn. Như vậy sinh hoạt qua thật lâu, du hành vẫn luôn nhớ kỹ thời gian kia hẳn là hắn rời đi nguyên thân ra sau thứ 196 thiên, hắn sinh hoạt đã xảy ra thật lớn chuyển biến. Nếu nói ở đi vào thế giới này lúc sau hắn vẫn luôn là thành thạo tuy rằng mỗi thời mỗi khắc đều rất nguy hiểm, những cái đó đại hình sinh vật đối nhân loại thực không hiểu hào, nhưng hắn đều có thể toàn thân mà lui, ngẫu nhiên còn có thể dùng phòng hộ cháo ăn thượng mấy khẩu thịt nướng gì đó kia một ngày hắn chính đi ở trên đường, mới từ một con thật lớn lão thử trong miệng tránh thoát, hắn tế ở tường phùng nhi đại thở dốc đột nhiên thiên địa một mảnh tối tăm. Hắn cảm giác được nguy hiểm, lập tức đem cơ giáp lấy ra tới cơ giáp ở tường phùng chung chống đỡ, ở hướng nhập khẩu thượng bò trong quá trình, hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, không khí thay đổi. Bò đến một nửa du hành thiếu chút nữa rơi xuống, tư duy càng ngày càng mơ hồ, hắn lấy kim đâm chính mình vài cách, dẫy ruột tiếp tục thường thường thượng bò. Bên tai phảng phất còn nghe thấy động vật tiếng kêu, lộ ra bất an cùng hoảng sợ. Có thứ gì tới sao? Cơ hồ là máy móc mà tiếp tục bò, chờ vào cơ giáp khoang điều khiển đóng cửa lại, hắn đã lâm vào hôn mê. Quá khó tiếp thu rồi, trời tối xuống dưới lúc sau trong không khí giống như nhiều ra thứ gì, là độc khí sao? Hỗn loạn điên đảo ở cảnh trong mơ, du hành còn đang suy nghĩ vấn đề này, chờ hắn tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy đôi mắt có chút hoa, xem đồ vật đều mênh mông. Cho chính mình bắt mạch quả nhiên là chúng độc, hắn rũ xuống mềm như bông tay, thở phì phò nghỉ ngơi trong chốc lát mới vì chính mình trị liệu. Loại này độc cũng không chí mạng, hút vào sau sẽ tạo thành thân thể cơ năng toàn diện giảm xuống, cơ bắp lòng vô lực máu lưu động trệ hoãn, nói được đơn giản một chút đó chính là mệt mệt đến liền mở mắt ra ra sức lực đều không có. Bất quá có thể theo sự trao đổi chất bài xuất đi thân thể liền sẽ khôi phục. Không phải chí mạng độc khí liền đủ để cho du hành cám ơn trời đất. Nói cách khác sở hữu người sống đều sống không nổi, nhân loại sẽ hủy diệt Giải độc lúc sau hắn mới nằm bò cửa sổ ra bên ngoài xem, hiện tại bên ngoài vẫn là như vậy hắc giống như nhất sền sệt mực nước, một chút ánh sáng đều nhìn không tới Đợi ba ngày, bên ngoài vẫn là như vậy, du hành liền bắt đầu đi ra ngoài Vừa mới bắt đầu hắn ăn trước giải độc đan lại đi ra ngoài, phát hiện chính mình có thể ở bên ngoài căng bốn cái giờ tả hữu dùng thân thể của mình làm nghiên cứu sau hắn phát hiện nếu không có dùng giải độc đan hắn chỉ có thể khiêng nửa giờ không biết này đó độc khí là nơi nào tới du hành nghĩ luôn là dùng giải độc đan không phải biện pháp nếu độc khí thời gian dài đều sẽ không biến mất hắn yêu cầu rèn luyện thân thể của mình thích cứng bên ngoài không khí nhân loại thân thể thực cứng cỏi loại này khiêu chiến tính không được cái gì hắn bắt đầu không ngừng thử thân thể thừa nhận điểm mấu chốt không ngừng ma hợp Cùng lúc đó hắn phát hiện từ ngày đó lúc sau, bên ngoài sinh vật càng thêm táo bạo tàn sát bừa bãi, mỗi ngày đều có thể nghe được giống lên một tiếng cắn xé thanh. Không chỉ như vậy, ở một ngày nào đó hắn đột nhiên vướng ngã, hai lần lúc sau mới phát hiện là ven đường cỏ dại vướng ngã hắn. Quay đầu nhìn lại, cỏ dại cùng có tư duy giống nhau lại chạy trốn trở về. Hắn nhấp miệng, lấy ra đinh mũ làm ra muốn chát động tác kia cây cỏ dại một cái siêu thấp hèn eo dán mặt đất, dáng người mạnh mẽ mềm mại, du hành thay đổi mấy cái phương hướng đi thử cuối cùng xác định cây cỏ dại xác thật có linh tính. Rõ ràng chỉ là bình thường nhất cỏ dại, du hành có chút suy đoán, sau đó ngồi xuống hai chân bàn trụ cỏ dại, động thủ khai đào. Cỏ dại kích động mà cuồng ném, non nớt phiến lá bạch bạch mà chụp phủi du hành mặt du hành không giao động nếu vướng ngã ta còn không phải là tưởng cùng ta chơi Yên tâm đi ta sẽ đem ngươi mang đi. Tiểu thảo cũng không cao cũng liền ba cây hắn như vậy cao, hẳn là mới vừa chui từ dưới đất lên không lâu, ném người tuy đau lại chỉ có vệt đỏ cũng không hoa nước làn ra. Lại dài hơn trường phiến lá biến ngạnh vậy không nhất định. Thuận lợi đem này cây thảo đào xuống dưới, du hành ma lưu nhi mà lấy bao ni lông trang một túi thổ bỏ vào nhẫn chữ vật lại đem này cây thảo cột vào bối thượng, bó rắn chắc mang đi. Chờ ban đêm tiến cơ giáp nghỉ ngơi lại cười xuống tới. Lúc này tiểu thảo thành thật nhiều, mềm nhẹ mà lấy phiến lá cọ hắn. du hành nằm ở trên cái giường nhỏ không nghĩ động quá mệt mỏi, loại này mỏi mệt mỗi ngày đều phải trải qua vài biến, mệt đến linh hồn đều ở kêu gào. Thấy hắn không để ý tới người tiểu thảo lấy hệ dễ đi đường, đem khoang điều khiển thăm tới tìm kiếm, chờ xem hắn ngồi dậy, liền chạy nhanh xoát xoát xoát mà dịch lại đây, mạnh mẽ mà đè ở trên người hắn. Không hề áp lực hắn đem thảo đẩy ra âm thầm gật đầu, này cây thảo trừ bỏ cuốn hắn chân vướng ngã hắn, đào nó ra tới khi phản kháng mà ném hắn ở ngoài cũng không có xuất hiện khác công kích hành vi. Hắn mang theo thử đem bao ni lông lấy ra tới tiểu thảo chạy nhanh nhảy lên đi đem hệ dễ chắt nhập phiến lá cao hứng mà run rẩy Người có nghe hay không đến hiểu ta nói gì? Vân, du hành sở trường đi sờ tiểu thảo phiến lá, đổi lấy nhẹ nhàng vung. Hắn liền biên đùa với tiểu thảo nói chuyện vừa ăn đồ vật, không nghĩ tới nghe được bao ni lông rào rạt vang, tiểu thảo đem chính mình từ thổ nhưỡng rút ra đi bổ nhào vào trên người hắn dinh dưỡng tề thượng Hắn chính ôm quản uống đâu tiểu thảo không chút khách khí mà đem hắn mặt đẩy ra, mang theo bùn hệ dễ chen vào đi. Phi Phi Du hành đem bắn đến trong miệng nước bùn phun rớt bất đắc dĩ mà nhìn tiểu thảo đem dinh dưỡng tề lộng đào, sền xệt chất lỏng sái đầy đất nó sốt ruột mà lấy bộ dễ cùng phiến lá đi hợp lại, sau đó càng hợp lại càng phô khai, chỉnh viên thảo cơ hồ ghé vào trên mặt đất dùng sức cọ Thực hào, thực hoạt bát, thực cơ linh. Hắn một lần nữa lấy bánh quy ra tới ăn, ăn xong lúc sau bắt đầu rèn luyện thân thể, làm lơ tiểu thảo ở sau người không ngừng hoạt động. Quả nhiên, hắn đánh giá phiên đảo dinh dưỡng thể hẳn là phát làm kia cây tiêu thảo lại đến hắn bên người tới bắt nộn xinh xinh diệp tiêm nhi chọc hắn, chọc chọc chọc hắn làm bộ không phản ứng, sau lại liền nghe được bao ni lông bị thứ gì lứt qua tất tốt thanh kia thảo lại lần nữa đem cùng chui vào thổ nhưỡng, phiến lá có chút hụp xuống. Hắn liền có chút buồn cười. Buổi tối ngủ ngủ đến một nửa. Hắn lại bị tiểu thảo lăn lộn tỉnh, hắn nhắm mắt lại sờ lên bao ni lông, đem túi thu vào nhẫn chữ vật sau nửa đêm mặc kệ tiểu thảo như thế nào lăn lộn đều mặc kệ nó. Ở vào ấu niên kỳ tiểu thảo cũng không đủ để đối hắn tạo thành chân chính thương tổn hắn nổi lên thuần phục đối phương tâm tư, mặc kệ là thêm một cái giải buồn đồng bọn vẫn là thêm một cái có thể chịu chính mình khống chế chỉ huy giúp đỡ, hắn đều tưởng thử một lần. Biến dị thảo có linh tính, sinh tồn điều kiện cũng tự hồ phát sinh biến hóa, du hành thành công mà đem tiểu thảo bổ sung dinh dưỡng thời gian rèn luyện đến cùng chính mình đồng bộ cũng chính là một ngày tam cơm. Thế giới vạn vật thật là thần kỳ, một ngày phao tam hồi thổ hoặc là tam hồi dinh dưỡng dịch tiểu thảo thích nhất còn lại thời gian rút căn có thể tới chỗ đi tinh thần sáng láng. Thật là thành tinh vật nhỏ. Ở kia lúc sau, hắn ở đi lại thời điểm liền nhiều quan sát xem còn có thể hay không gặp phải như vậy thực vật, nhưng thật ra có nhìn đến quá ba lần, bất qua kia hình thể cùng lực công kích hắn chịu đựng không nổi càng miễn bàn đào đi mang trên người. Hiện tại này tiểu thảo ban ngày liền ở hắn bối thượng cột lấy đâu, sợ nó chính mình cất bước chạy. Ở bên ngoài hắn thân thể không khỏe tiểu thảo lại đặc biệt hoạt bát trong bóng đêm sương mù đối nó hẳn là hữu hào. Kỳ thật hắn ở bên ngoài đi lại thời gian đã trở nên thực đoàn, hắn yêu cầu ở kiệt lực phía trước trở lại cơ giáp cũng đến ở gặp được vô pháp ứng đối nguy hiểm khi tránh né cho nên ở trong bóng tối đi rồi hồi lâu hắn mới vừa tới tiếp theo cái hiệu sách địa điểm. Lúc này đây đến lúc sau hắn không có vội vã ra quét thư tịch sau đó rời đi, hắn yêu cầu tu trình một chút. hắc ám áp lực cùng vật lộn, không còn có gặp được những nhân loại khác này đó đều làm hắn có chút mỏi mệt không ngừng là thân thể thượng cũng là tâm lý thượng. Như vậy tâm lý yếu ớt chính mình, du hành vừa mới bắt đầu còn có chút kinh ngạc, hắn là quá quán cô đơn sinh hoạt người A, lại không phải không quá quá độc thân đào vong nhật từ, như thế nào lúc này đột nhiên cảm tính lên. Sau lại mới phát hiện ở bên ngoài hành động thời điểm loại này cảm xúc nghiêm trọng nhất trở lại cơ giác ngủ một đêm sau, cái loại cảm giác này liền hoàn toàn đã không có. Lúc ấy mới biết được nguyên lai sương mù không ngừng sẽ làm thân thể suy yếu vô lực đối tinh thần cũng sẽ có ảnh hưởng, thân ở sương mù chung, người sẽ trở nên tiêu cực bi quan. Kết quả lúc này đây ở hiệu sách mới vừa dàn xếp xuống dưới, ở cơ giáp tỉnh lại lúc sau hắn bắt đầu đổi ý ngày hôm qua quyết định, hắn hào thật sự. Sức sống tràn đầy căn bản không mệt. Hải nha, mấy ngày nay hắn chú ý vẫn luôn lặp lại, trong chốc lát mệt đến không nghĩ động, trong chốc lát cảm thấy không có gì khó khăn hắn làm được động, người đều phải cấp trình phân liệt. Liên tính như vậy, du hành vẫn là bảo trì mỗi ngày rời đi cơ giáp bại lộ bên ngoài thời gian, không ngừng tăng cường đối hoàn cảnh sức chống cự, hắn không dám đem sở hữu át chủ bài đều đè ở ngoại tại công cụ thượng người muốn chính mình đứng lên tới mới nhất vô địch. Hoa một ngày công phu đem hiệu sách đào rỗng, hắn liền chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi rồi. Hiệu sách lầu một bị thực vật chen đầy, chỉ có lầu hai hơi chút còn có chút đất trống, cho nên lần này rời đi hắn là từ lầu hai bò đi xuống, hắn hoàn toàn không nghĩ lại từ lầu một những cái đó sậm rạp mãn dính không biết cái gì động vật phân chung trải qua. Sau khi ra ngoài thấy một cái thương trường biển số nhà, Du hành nghĩ nghĩ vẫn là vào xem từ trời tối rốt cuộc không lượng quá, hắn đã không có tái ngộ thấy những nhân loại khác. chương 377 Tiểu Nhân Quốc Năm, thương trường mở ra. Hắn thấy bên trong có thể trạng thật lớn hắc màu nâu sinh vật ở hoạt động, cũng thấy không rõ đó là cái gì chủng loại, rứt khoát trực tiếp tránh đi bò thủy quản đi lên, hắn leo lên kỹ thuật hiện tại luyện được đặc biệt thành thảo, dùng thủy đinh nói, đó là hô hô hô mà thoán lên rồi, đặc biệt mau lạc. Bò một nửa thời điểm thủy quản mặt sau vươn thật dài xúc tu, sau đó một viên đầu to giò ra tới, du hành trong lòng chuông cảnh báo vang lên, nhìn xúc tu run dày biên độ cùng góc độ tiên hạ thủ vi cường rũi chân một đá. Đem kia đầu đạp trở về, sau đó nhanh hơn tốc độ hướng lên trên bò. Chờ hắn chui vào cửa sổ liền nhìn đến một đoàn to mỏng con kiến tế tới rồi cửa kính trước, vô số chỉ chân gõ đến pha lê lọc cọc vang, bất quá chúng nó hình thể quá lớn vào không được. Quan sát một phen lầu 2, lầu 2 là sinh hoạt hàng ngày đồ dùng khu, đen như mực nhìn không ra có hay không những thứ khác ở, hắn nghiêng tai nghiêm túc nghe xong hảo một trận đó là có vảy trên mặt đất cọ sát thanh âm. Vì thế hắn không dám đi xuống bỏ lên trên lầu 3 lầu 3 không phải siêu thị phạm vi này tòa nhà lớn một vài lâu là đại thương trường lầu 3 là mỗi một kiểu tây thức ăn nhanh mặt tiền cửa hàng cùng cây FC không sai biệt lắm thử một hồi lâu xác định không có nguy hiểm du hành mới rơi xuống đất hắn rất có kinh nghiệm mà sau này bếp chạy tới ngẫu nhiên hắn sẽ dẫm đến làm ngành đồ vật còn có điểm xuống hắn hoài nghi là cái gì sinh vật phân đến sau bếp thời điểm phân càng nhiều hắn nhỏ giọng mà kêu có người sao Có người sao, hắn ghé vào tù bát thượng đẳng, chậm rãi nghe được bên trong có di động thanh âm. Hư đừng nói chuyện, đừng mở khóa. Khóa khai rất khó quan. Đối đừng khai, chúng ta đồ vật đều không đủ ăn, không thể lại làm tân nhân tiến vào. Bên ngoài không khí thực làm người khó chịu, đừng mở cửa lạc. Hắn tính lực thực hảo đem bên trong nói khẽ với lời nói toàn bộ nghe thấy được. Hắn cũng không ngại, nghe được tiếng người làm hắn từ đáy lòng cao hứng. Hắn biết chính mình đây là bị hắc ám xương mù ảnh hưởng, thói quen lúc sau cũng là có thể bình tĩnh mà đối đãi chính mình thường thường cảm tính. Cảm tính về cảm tính, hắn chưa bao giờ chậm trễ chính mình chính sự. Thỏa mãn cảm tính chính mình tâm nguyện lúc sau, du hành không có chấp nhất gõ cửa đi vào, rời đi thương trường sau hắn tiếp tục đi phía trước đi, này vừa đi liền lại là hai tháng qua đi. Hắn hình thể vẫn cứ không có biến hóa thân thể lại ở hoàn cảnh mài dũa hạ càng ngày càng yêu tú đến lúc này hắc ám cùng sương mù đối hắn ảnh hưởng cơ hồ bằng không, hắn có thể không mượn dùng bất luận cái gì công cụ liền tại giã ngoại hành động, đồng thời tránh đi đại bộ phận phiền toái nguy hiểm. Chỉ là đáng tiếc chính là kia cây tiểu thảo ở lớn lên lúc sau càng thêm không chịu khống chế tổng hội công kích hắn, sau khi lớn lên cỏ dại phiến lá sắc bén, hắn hoàn toàn chịu đựng không nổi, không có biện pháp đành phải phóng sinh giã ngoại một lần nữa tài đi xuống. Mà thế đến bây giờ đã có một năm, hoàn cảnh càng thêm ác liệt nhân loại ở trong đó sinh tồn càng thêm gian nan. Thực vật phát điên mà trường, tễ nước tường thì tễ sụp mái hiên, phù kín kiến trúc nội mặt đất liền vách tường trần nhà cũng không buông tha. Đến lúc này, cái gọi là kiến trúc đã rất khó mang cho nhân loại cảm giác an toàn, trừ phi có thể bỏ đến càng cao tầng lầu đi, chính là nơi đó lại là loài chim bay hoạt động địa phương, chứ có lang hậu có hồ, nhân loại bị buộc ra kiến trúc tầng, du hành bắt đầu nhìn đến đại lượng nhân loại. Ngẫu nhiên hắn sẽ cùng bọn họ cùng nhau hành động kiếm ăn, cho nhau giao lưu chính mình biết đến sinh tồn tri thức tỷ như thứ gì có thể ăn, loại nào sinh vật rất nguy hiểm nên như thế nào tránh né. Bất quá những người này thể năng đều không cường, hắn dò hỏi quá, bên trong có người thậm chí đã một chỉnh năng cũng chưa ra quá môn, hiện tại ra tới là bách không được mình. Chúng ta trụ địa phương đã không an toàn, hôm trước có chuột đất đào phá sàn nhà tuy rằng bị chúng ta đốt lửa dọa đi chính là nhất định sẽ lại trở về. Khó được gặp được một ngoại nhân, trong đội ngũ một cái gọi là Mông Tân thanh niên cũng có nói chuyện với nhau dục vọng, chỉ thấy hắn cắn thảo căn, hai tay túm chặt một phủng lá cây, ở du hành nói đào ra, rút thời điểm hai chân xoa khai thân thể ngửa ra sau, hô to một tiếng dùng sức một rút cả người ngồi ở trên mặt đất. Từ trong đất lăn ra đây chính là một khối một người cao thổ ngật đáp, đây là một loại thấp bé cây cối hệ dễ kết ngật đáp, có thể dùng ăn, chính là hương vị chua xót. Thật có thể ăn a. Mông tân phiên kiểm tra hỏi du hành, du hành gật đầu ta ăn qua rất nhiều lần, một chút vấn đề đều không có. Loại này thảo kỳ thật chính là trước kia bình thường ven đường cỏ dại, liền tên đều không có cái loại này, phát hiện hệ dễ ngật đáp có thể ăn cũng là ngẫu nhiên, hắn nhìn đến loài chim bay mổ quá. Tuy rằng hương vị chua sót, bất quá hơi nước thực đủ, hẳn là biến dị sau sản vật. Mông tân lao thổ, đào ra một chút nếm thử sau gật đầu thành đi. Lại đào nhiều một biên chúng ta mang về. Hai người một người bối một viên căn ngật đáp trở về, du hành nhìn nơi xa rừng rậm chung nào đó phương hướng, hỏi bên kia là võ cảnh căn cứ đi. Người gặp qua bọn họ sao? Mông Tân lắc đầu, không có đâu quá xa. Trở lại nơi tụ tập nơi này là siêu thị một cái kho hàng, nghe Mông Tân nói đại khái có bốn nghìn nhiều người. Đã lâu không đếm, hài tử sinh ra thật nhiều, cũng có người mất tích cụ thể bao nhiêu người nói không rõ. Du hành đi theo mông tân từ ẩn nấp cửa động bò đi vào cửa động chỗ có người ở thủ chờ bọn họ vừa tiến đến liền hắc hiu hắc hiu mà đem trường côn trạng gậy gộc tắc trục cửa động cái kia động đào nửa tháng đâu cây dương nói kho hàng đại môn cùng cửa sổ đều không thể lại mở ra sợ không an toàn cho nên chúng ta đào cái này động bỏ ra nhập ngồi đi ta đi lấy đồ vật. Du hành liền ngồi trên mặt đất tả hữu nhìn xem, cái này góc hẳn là mông tân lãnh địa dùng thùng giấy đào ra môn cùng cửa sổ, hắn nghe thấy bên ngoài thực náo nhiệt một lát sau có giọng nam uống, đều nhỏ giọng điểm nhi. Đừng đưa tới mặt khác đồ vật, nhà ai tiểu hài nhi vẫn luôn khóc đô chạy nhanh hống hống. Nhà ai tiểu hài nhi đâu, con mẹ nó chỉ lo sinh mặc kệ dưỡng a. Hải từ không khóc không biết là bị cha mẹ hống ở vẫn là bị ngăn chặn miệng, Mông tân kéo túi lại đây, làm du hành phụ một chút lấy cái này tới dịch ra. Hắn lấy tới chính là hai mảnh lưỡi dao, lưỡi dao một bên bị vài dệt bao lấy có thể đảm đương bắt tay, dựng thẳng lên tới lưỡi dao cùng bọn họ hai người không sai biệt lắm cao. Ngươi dùng quá không, vô dụng quá ta dạy cho ngươi, phải cẩn thận tìm hảo góc độ, ngàn vạn đừng cắt tay ta nhưng không có dược. Đem ngật đáp thổ cùng ngoại gia thức đi lúc sau, hai người một người một người ôm ăn, mông tân liên tục gật đầu, hơi nước rất nhiều a ăn ngon. Hắn lại từ trong một góc nhảy ra một bao bánh quê nhỏ ăn đi. Đừng nhìn đã mở ra một tuần, hương vị vẫn là có thể. Biến mềm mất mùi ta cũng luyến tiếc ném xuống a Dù hành cũng không khách khí kéo ra một mảnh bánh quy dùng sức bẻ tới một khối ôm gặm, biên gặm biên nhìn to như vậy, kho hàng, người ở chỗ này ở bao lâu? Người ở đây thật nhiều. Nhà ta liền ở cách vách tiểu khu ta là sớm nhất lại đây nơi này. Ta là trực tiếp bỏ tiến kho hàng, ở đã hơn một năm đi, lịch ngày bổn đều xé suốt một quyển nhi. Người đâu, làm sao dám một người ở bên ngoài đi lại, nhiều nguy hiểm. Là muốn tìm thân nhân vẫn là, không có, liền nghĩ đến chỗ đi một chút, luôn là ở tại siêu thị ta trụ không quen, quá nhàm chán. mông tân gật đầu, xác thật nhàm chán mỗi ngày chính là những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cái gì ngươi ăn nhiều ngươi trộm cầm mỗi ngày xào ta nói a này một kho hàng đồ vật nơi nào ăn cho hết liền nói ta lớn như vậy nam nhân một ngày tam cơm ăn một ngón tay bánh quy xứng một lọ cái nhi như vậy nhiều thủy là đủ rồi đồ vật căn bản ăn không hết chật chật chật ai nghe a đem kho hàng dọn đến lung tung rối loạn ta nhìn cũng phiền. Ăn không hết ngạnh muốn chính mình hủy đi một túi ăn một đốn ném một bao, ta xem a cái này kho hàng cũng kinh không được bọn họ đạp hư bao lâu. Hắn nói đem trong lòng ngực ngật đáp cắn đại đại một ngục mơ hồ không rõ mà nói trở lại quá mấy năm đồ vật toàn bộ biến chất xem bọn họ như thế nào tranh. Ăn xong lúc sau, du hành hỏi kho hàng còn có ngọn nến sao. Hoặc là pin, người muốn a cùng ta tới ta mang ngươi đi lấy. Mông tần vỗ vỗ tay, đem ăn thừa bánh quy hướng góc một tắc liền thường thường ngoại đi. Kho hàng xác thật thực loạn, nơi nơi đều là thùng giấy thu nạp hộp giày hộp chờ đào ra cửa sổ lúc sau chính là độc lập nơi, đi ở trong lúc cảm giác thực kỳ diệu. Đều ở bên này, người tùy tiện lấy đi. Dù hành nhìn trước mắt cao mất trồng chất cái dương, dứt khoát lưu loát mà bỏ lên trên đi, xem chuẩn chính mình muốn đồ vật liền sờ tiến nhẫn chữ vật. Hắn tồn đồ vật nhiều là đồ dùng sinh hoạt mấy thứ này hiện tại đều là không thể tái sinh, dùng xong liền thật sự đã không có. Mông Tân xem hắn đem một cái ngọn nến ném xuống tới, ngọn nến trên mặt đất cắt thành hai đoạn, hắn chạy nhanh hỗ trợ nhặt lên tới, chờ du hành nhảy xuống hắn nói que diêm hộp ở bên kia. Cảm tả, cuối cùng hai người kéo ngọn nến cùng que diêm hộp trở về, trên đường gặp được người đều là thấy nhiều không trách biểu tình, kế tiếp du hành ngây người hai ngày, cùng Mông Tân trò chuyện với nhau thật vui, Mông Tân có chút do dự cũng có chút chờ mong, kỳ thật ta cũng rất tưởng đến bên ngoài nhìn xem. Mấy năm nay hoạt động phạm vi chính là siêu thị phụ cận, đi cái một ngày một đêm cũng đi không ra rất xa, hôm nay hắn cùng những người khác cùng nhau đi ra ngoài tìm ăn bọn họ những người này đều là tương đối có gian nan khổ cực ý thức thường đến bên ngoài tìm tân đồ ăn, kết quả gặp độc thân hành động bành hàng đông, hắn tâm lại sống lên. du hành rất thưởng thức mong tân, cho hắn rất nhiều kiến nghị cùng cổ vũ, người muốn trước đem thân thể rèn luyện lên, như vậy mới có thể đi xa, gặp được nguy hiểm mới có thể trốn. Mông tân thở dài quá khó khăn, ra cái này kho hàng, bên ngoài không khí làm người khó chịu. Hắn trước mắt sáng ngời, ngươi làm như thế nào được? Bởi vì ta vẫn luôn ở bên ngoài sinh hoạt A thân thể thói quen liền hào. Như vậy A, không có người nói nữa, hai người lâm vào trầm mặt, du hành nói ta ngủ. Nga, Nga, ngày hôm sau du hành rời đi thời điểm, mông tân thực không tha, đáng tiếc ta hiện tại quá yếu, nói cách khác nhất định cùng ngươi cùng nhau đi. Hai người ở cửa động bên ngoài cáo biệt. Người tiếp theo chạm muốn đi đâu? Đi võ cảnh căn cứ nhìn xem đi, có lẽ tiếp theo còn sẽ tới ngươi bên này. Dù hành vỗ vỗ đối phương bả vai, cổ vũ hắn, cố lên, mỗi ngày rút ra thời gian ra tới, này đó sương mù cũng không phải không thể khắc phục. Ai ta khẳng định không được ta làm không được ngươi như vậy, thôi bỏ đi ta còn là ở kho hàng sinh hoạt liền hào. Nếu không ngươi cũng đừng đi rồi, bên ngoài nhiều nguy hiểm à. Mông tân vẻ mặt đau khổ, giống như lập tức mất đi sở hữu ý chí chiến đấu, du hành biết đây là bị sương mù ảnh hưởng, nói, ngươi hẳn là có phát hiện chính mình ở kho hàng cùng bên ngoài ý tưởng là hai cực đi. Vừa ra tới ngươi liền trở nên tiêu cực, sương mù có thể tiêu ma người ý chí, ngươi không thể tùy ý chính mình trở nên tiêu cực không cần trốn tránh nó ta đi rồi. Nhìn du hành đi xa, thân ảnh biến mất ở rậm rạp trong bụi cỏ, mông tân thở dài trở lại kho hàng, mất mát mà ngồi trong chốc lát hắn bỗng nhiên vỗ đùi. Ai ra vừa mới đột nhiên lại tiêu cực con mẹ nó hắn mới không phải như vậy còn không có nỗ lực liền nói thất bại người. Bành Hằng Đông nói đúng, không cần trốn tránh nó, muốn nganh khó phía trên. Ở kia lúc sau, mông tân quả nhiên bắt đầu mỗi ngày ra ngoài đi rèn luyện chính mình, hắn cùng mặt khác chơi thân bằng hữu nói lên cái này chú ý, bọn họ đều cảm thấy phi thường bổng Này liền giống kháng thể, ta đã hiểu. Bọn họ bắt đầu mỗi ngày đi ra ngoài, chờ đến thân thể căng bất qua tới lại trở về, này trở nên gay gắt kho hàng nội mâu thuẫn. Mỗi khai một lần cử động trong ngoài không khí đối lưu liền càng mau, làm đến đại nhân tâm tình hạ xuống tiểu hài nhi hoa hoa khóc lớn. Mấy lần lúc sau, mông tân cùng các bằng hữu dọn đi ra ngoài. Kia một bên, du hành mới đi rồi một phần tư lộ trình, chính dán ven đường tiểu tâm đi tới, một con hình thể cực đại thổ cầu phát hiện hắn, phệ một tiếng nhào lên tới. Thổ cầu chạy trốn thực mau, chiếc sau chân bào động đem rậm dạp bụi cỏ áp xuống, dơ lên đầy trời xa. uông, du hành ở cầu phát lại đây kia một khắc phi tránh ra cầu đầu đụng phải vách tường, đây là vì cái gì hắn tổng dán chân tường đi đường nguyên nhân, gặp được nguy hiểm khi nếu mặt tường có cái khe gì đó hảo trốn tránh, mà động vật lực không kích cường, giống nhau nhìn đến hắn liền không quan tâm mà phát cắn, rất nhiều thứ đều sẽ trực tiếp đụng phải tường, lúc này chính là hắn cơ hội. Hắn túm chặt cầu trước chân lông tóc nhanh chóng mà bỏ lên trên đầu của nó bộ phát hiện con mồi bỏ lên trên chính mình thân thể sau cực cầu thực tức giận, sủa như điên không ngừng, kịch liệt ném động, còn dựa vào trên tường nghiêng người dùng sau lưng tới bát cao. Chết thúm cầu mau hướng lên trên bò thực mau hắn liền tới đến cổ vị trí, dùng sức vừa lật kéo lấy đối phương lỗ tai, sau đó từ nhẫn chữ vật lấy ra thon dài đinh sắt, đinh sắt dài đến 15cm, hắn hoa rất nhiều tinh lực đi ma tiêm ma đến càng tế, móc ra tới khi đinh sắt so với hắn còn cao. Hắn là dùng quán, lấy ra tới sau trước bắt lấy đuôi bộ một tấc tất mà hướng lỗ tai đinh. chương 378 Tiểu nhân quốc 6 Cự cầu phát ra chu lên, càng thêm kịch liệt mà run dẩy lên, phát hiện vô dụng lúc sau bắt đầu trên mặt đất lăn lộn. Du hành không sợ chút nào, thân thể gắt gao mà gắt gao mà dán cự cầu, hắn không sợ nó không đâm hắn ở cự cầu va chạm trung chảy xuống đến nó cổ hai chân hung hăng kẹp lấy cổ lông tóc mặc cho cự cầu như thế nào đâm như thế nào quay cuồng đều lù lù bất động trường đinh không ngừng hoàn toàn đi vào cự cầu càng thêm điên cuồng nó biết chính mình địch nhân liền ở bên tai cho nên nó không ngừng dùng bên này đi va chạm mặt đất lại bị du hành mượn lực đem trường đinh đâm vào càng sâu qua thật lâu cự cầu mới run rẩy quỳ dạp trên mặt đất du hành dùng sức đem trường đinh rút ra tới bàn tay đều là bị mài ra huyết cùng cự cầu miệng vết thương chảy ra huyết Hắn từ cầu thi thể thượng trượt xuống dưới, sau đó mở ra một lọ thủy đầu đầu một túi đem vết máu hướng rớt nhanh chóng rời đi cái này địa phương, nếu đi được chậm nói mặt khác sinh vật sẽ thực mau tới đây, đến lúc đó liền chạy không thoát. Một năm lúc sau, có tự chủ ý thức thực vật cũng càng nhiều chúng nó cơ hồ đều có công kích tính, loại công kích này tính cũng không phải nhằm vào nhân loại, hoàn toàn là vô khác nhau công kích. Còn có những cái đó động vật hiện tại liền căn bản không có tiểu động vật cái này khái niệm lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là to con trải qua một năm sinh sản rốt cuộc lan tràn. Chúng nó tính tình vẫn là như vậy bạo ngược thì chiến hiếu chiến du hành mỗi ngày thường thấy chính là một đống động vật ở đánh nhau, một đám thực vật ở ẩu đả hoặc là thực vật động vật đánh lột. Chân chính lông gà bay đầy trời lá cây rơi rụng phủ đầy mặt đất dài, nho nhỏ hắn trốn tránh ở bên trong, sát thật là không hề trở tay chi lực khá vậy sát thật thực hảo né tránh tựa như nhân loại trước kia sẽ không để ý hành tàu khi trên đường bò động con kiến giống nhau, du hành hiện tại cũng thành con kiến như vậy tồn tại. Cho nên chỉ cần hắn không tìm đường chết vẫn là có thể sống được hào hào. Gặp được nguy hiểm nhiều cũng liền luyện liền một bộ ứng đối phương pháp. Hình thể không bình đẳng thì thế nào? Chỉ cần muốn sống, cái gì chú ý đều có thể nghĩ ra. Hắn chạy trốn thực mau, bất quá mặt khác sinh vật tới tốc độ càng mau, phía sau truyền đến cánh trục động sóng gió. Hắn ẩn thân bụi cỏ bị gió cuốn đến độ nằm sấp xuống dưới. Hắn thấp người tiếp tục chạy, không để ý tới phía sau huyết nhục bị cắn xé gặm thực thanh âm. Hố đất chui ra con kiến đầu, nhọn nhọn hàm răng bao suốt khẩu khang. Hắn một mông đêm này con kiến ấn trở về, đôi tay lay bùn đất cắt đá cái trở về, hung hăng dậm thượng mấy đá sau nhanh chân liền chạy Loại này con kiến hình thể so với hắn đại gấp đôi tà hữu, rất là thường thấy, đơn chỉ giết thương lực cũng không cường, một đoàn tới liền phải mạng người, có thể chạy liền chạy, chạy bất quá nói liền dùng hỏa nướng chín con kiến hương vị thực hào, ngẫu nhiên hắn sẽ chào một con tới cải thiện thức ăn. Bất quá hiện tại không phải thời điểm, chỉ có thể trốn rồi. Tránh ở vòng cầu hạ nghỉ ngơi khi đột nhiên hắn nghe được một cổ quái thanh, như là thứ gì xé rách thanh âm, liền lên đỉnh đầu thưởng. Du hành từ khe hở chui ra tới, ở 9 quải 18 cong khe hở trung hướng lên trên bò cuối cùng bò lên trên kiều mặt cũng chính là xe lừa quỹ thưởng. Không trung một mảnh đại lượng quang minh toàn bộ tụ tập ở xa không, chỉ còn lại có mặt đất vẫn cứ là một mảnh đen nhánh. Hắn cảm thấy có chút lóa mắt từ nhẫn chữ vật nhảy ra một đài kính dâm đỉnh ở trên đầu, xuyên thấu qua kính dâm hướng lên trên xem đôi mắt thoải mái nhiều, luận khởi tới đã thật lâu không có nhìn đến như vậy lượng hình ảnh, hắn nhất thời có chút cảm khái. Xé rách thanh chính là từ bầu trời chuyển đến, du hành thấy vô số ánh sáng từ màn trời nổ tung rơi xuống, thoạt nhìn so sao băng còn xinh đẹp. Chính là kia không phải sao băng, du hành sắc mặt biến đổi bay nhanh mà toàn hồi khe hở. Tiếng xé gió gần ở bên tai, khe hở kịch liệt chấn động, cắt sỏi tạp hắn đầy người, hắn gắt gao chống đỡ thân thể, chấn động thực mau liền đỉnh chỉ. Đỉnh đầu quỹ đạo thượng có người đang nói chuyện, cũng có người đi lại thanh âm. Bầu trời kia đoàn mãnh liệt ánh sáng trông bay vụt ra tới chính là người. Dù hành hồi tưởng vừa mới nhìn đến, xem phục sức thực xa lạ, hắn trong trí nhớ hoàn toàn không có loại này mặc quần áo phong cách ấn tượng. Là ngoại tinh nhân sao? Vẫn là là người tu tiên. Hắn tiểu tâm mà hướng lên trên bò một chút làm chính mình có thể hoàn hoàn toàn toàn nghe được mặt trên thanh âm. Ba người, hai nam một nữ, hắn nghe không hiểu bọn họ lời nói, vì thế dùng hết tâm tư toàn bộ nhớ kỹ. Sau lại ba người kia rời đi hắn mới dám ra tới lại xem một cái. Thông qua kính viễn vọng có thể nhìn đến ba người kia rời đi thân ảnh, nhất chỉnh phiến trong bóng đêm kia ba người quanh thân quanh quần một vòng ánh sáng, hẳn là chiếu sáng công cụ. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Vốn dĩ cho rằng chỉ là hoàn cảnh biến hóa, nhân loại thu nhỏ lại sinh tồn khó khăn tăng đại mặt thế, chẳng lẽ còn có ngoại lai sinh vật xâm lấn việc này nhi? du hành cảm thấy tình thế nghiêm trọng, hắn cần thiết biết này đó từ bầu trời tới người đối bọn họ này đó bản thổ cư dân là cái gì thái độ có thể hay không lại dậu đồ bìm leo? Hắn tiểu tâm mà theo sau, bất quá thực mau liền cùng ném, rốt cuộc chính mình vẫn là quá nhỏ, chạy vội lên còn truy bất quá nhân ra một chân đạc. Gặp được như vậy biến cố, du hành trong lòng mau mau có thật không tốt sự cảm. Hắn lập tức tìm ở toàn ngôn ngữ tổng hợp chung so đối, loại này ngôn ngữ không tính thực thường thấy, là cao đẳng vị diện phổ thông thông dùng từ chi nhất. Nhìn đến cao đẳng vị diện hắn tâm chính là căng thẳng, đếm một chút thư chung nói khả năng sử dụng loại này ngôn ngữ mấy cái vị diện, tu tiên vị diện, ma pháp thế giới, thuần thú đại lục. Mỗi số một cái hắn tâm liền trầm một phân, đều không phải dễ đối phó. Hắn nhớ tới chính mình quê nhà, ngoại lai xâm lược lực lượng nếu vượt qua bổn thế giới quá nhiều, vậy quá chí mạng. Hắn nhìn nơi xa võ cảnh căn cứ nơi lùn sơn, nhanh hơn tốc độ chạy tới nơi. Thượng một cái tìm được nguyên thân quê nhà phụ cận võ cảnh căn cứ, hắn đi thời điểm đã bị một đám thực vật biến dị chiếm cướp căn bản vào không được. Nếu muốn một lần nữa tổ chức khởi quốc dân, phi bộ máy quốc gia không thể. Người thu nhỏ thì thế nào? Có thể làm ra ô tô phi cơ sinh sản trang bị từ từ đồ vật là có thể làm ra mini bản. Hết thảy đều là có khả năng, một lần nữa vẽ ra yêu cầu chỉ là thời gian, nhưng nếu có ngoại lai sinh vật vậy không nhất định. Nghĩ đến này vấn đề tâm tình của hắn liền có chút bực bội. Hắn chán ghét loại chuyện này, mà kệ trải qua nhiều ít trở nên lại trầm ổn. hắn vẫn là vô pháp quên kia một ngày, hắn cùng cha mẹ bị thức đoạt sở hữu ký ức quảng đi nguyên lai dân tộc kiêu ngạo, lặng yên không một tiếng động mà trở thành dân bản xứ cái loại này xỉ nhục bất luận cái gì thời điểm nhớ tới, đều đau triệt nội tâm, lòng tràn đầy phẫn nộ. Thiên vẫn là hắc cũng không có bởi vì những cái đó thiên ngoại lai khách mà phát sinh biến hóa. Dù hành lại vẫn là cảm giác được một loại mưa gió sắp đến kinh tùng cảm loại này dự cảm ở bốn cái giờ hậu sinh hiệu, phương đông bỗng nhiên tạc nổi lên hồng quang, đem không trung chiếu đến một mảnh sáng trong. Dù hành thân ở vị trí quá thấp nhìn không rõ lắm, chỉ nhìn đến kia quang thực mau tắt quay về yên tĩnh. Không biết mới là nhất sợ hãi. Dù hành tránh ở thổ Phùng Nhi tiếp tục học tập cửa này tân ngôn ngữ, hắn học tập năng lực đã phi thường cường, hiện tại đã có thể ngữ điệu thông thả mà dùng loại này tân ngôn ngữ dịch âm nói chuyện. Hắn đem phía trước ký lục xuống dưới nói mấy câu phiên dịch lại đây, phân biệt là Mỗi một lần khảo thí đều là như thế này, một chút tân ý đều không có. Đúng vậy, đen như mực còn có lạc trọng sương mù, quả nhiên cùng sư thì nói giống nhau như đúc ta mỗi hô hấp một ngụ đều cảm thấy khó chịu, hảo táo bạo a. Thiên a, liền thảm bay đều không thể dùng, loại này sương mù quá chán ghét, chẳng lẽ muốn ta đi đường sao? Ta chân sẽ bị này đó thô ráp lá cây cắt qua, còn có ta mặt ta mới không cần đâu. Thiên A ta liền tưởng liền tưởng trở về. Philina ngươi bình tĩnh một chút ngươi hiện tại cảm xúc đã chịu lạc trọng sương mù ảnh hưởng tới hít sâu đem giao nhân châu lấy ra tới qua tối. Tiểu tâm dưới chân, từ này vài câu đối thoại chung có thể được đến tin tức rất nhiều. Tỉ như những người này đều là vì khảo thí mới đến nơi này tới. Du hành phòng đoán nhiệm vụ này thế giới mà thế chính là bởi vì bọn họ muốn khảo thí mới có thể biến thành như vậy. Tiếp theo, đem thế giới biến thành tối tăm một mảnh đồng thời làm thể xác và tinh thần mệt nhọc sương mù, cũng là bọn họ khảo thí nội dung có lẽ là khảo thí quá trình thiết trí chứng ngại, không ngừng đối nguyên trụ dân hiểu hiệu, đối bọn họ cũng hiệu quả lộ rõ. Cuối cùng, làm du hành lo lắng chính là, này đó ngoại lai thí sinh khảo thí nội dung sẽ là cái gì? Vừa mới phía đông hồng quang, sẽ là bọn họ ở khảo thí sao? Du hành suy đoán, thở dài một hơi, đem thư thu hồi tới tiếp tục lên đường. Bất quá thiên ngoại lai khách số lượng rất lớn, hắn vẫn là chính diện gặp gỡ, phải nói là đối phương tìm đi lên. Đó là một cái tiểu nữ hài Nhi, nhìn 14 năm tuổi bộ dáng, ăn mặc phong cách quái dị váy, đôi mắt cùng đôi mắt đều là màu tím lam, ngũ quan tinh xảo giống hoa hoa. Nàng nói, nơi này có một con đâu. Tinh tế nhỏ sinh nữ Hải Nhi đứng ở trước mặt hắn, cũng giống một tòa núi lớn. Nữ hài Nhi ngồi xổm xuống, du hành lập tức hướng bụi cỏ thân ở chạy. Huy đừng chạy. Lại chạy ta liền động thủ lạc, nữ hài từ chậm gì gì mà đi theo, ngữ khí hoạt bát lại đáng yêu, du hành một cái lảo đảo té ngã cả người ghé vào trên mặt đất. Nữ hài ngậm cười ý nói, đều làm ngươi đừng chạy, làm tô phỉ đem ngươi trang lên không phải hảo, không đau lạc đừng sợ nga. Trên mặt đất tiểu nhân chỉ có chính mình ngón tay trường đi. Tô phi càng xem càng cảm thấy hảo chơi, trong nhà trưởng bối nói không sai, nhìn nguyên trụ dân ở dưới chân dẫy rủa tựa như con kiến giống nhau, loại này khống chế sinh từ cảm giác hay lắm. Xem kia đôi mắt nhỏ á cỡ nào phẫn hận cùng sợ hãi, nó nghe không hiểu chính mình lời nói đi. Ai nha nha thật là tiểu đáng thương, trách không được mọi người đều như vậy kính trọng đại ma đạo sư đâu, đại ma đạo sư thật là quá lợi hại lạc. Nàng về sau cũng muốn làm lợi hại như vậy người. Tô phỉ đem trong tay giao nhân châu rớt ở trên ngọn cây, làm chính mình không ra tay tới, giao nhân châu đem hắc ám xua tan, phát ra quang ôn nhuận mê mang đặc biệt đẹp. Nàng lại lần nữa ngồi sổm xuống, vươn tay kỳ thật nàng làm như vậy là vi phạm dĩ vãng các tiền bối tổng kết kinh nghiệm, không cần coi khinh những cái đó là hậu tiểu thế giới, cho dù đại ma đạo sư đã dùng đại pháp đem dân bản xứ suy yếu chính là con dẹp, chính là con dẹp chết mà không cương, nếu là không cẩn thận nói vẫn là sẽ bị âm đến. Chính là nàng cảm thấy các tiền bối vẫn là có chút quá nhát gan, như vậy tiểu nhân đồ vật có thể đối nàng thế nào? Còn chưa đủ nàng một tay nhít xem, liền như vậy nhéo lên tới căn bản không hề trở tay chi lực sao? a du hành ôm trong lòng ngực phòng hộ cháo xoay người, lặng lặng mà nhìn nữ hải chu lên biến thành than cốc, hắn không xác định trên người nàng có hay không đặc thù đạo cụ, sợ bị nàng đồng bạn tìm được thi thể sau truy tung đến chính mình, vì thế đem thi thể tàng tiến nhẫn chữ vật nhanh chóng rời đi. Hắn không có chút nào nghỉ ngơi mà thoát đi hiện trường, cũng may vẫn luôn kiên trì rèn luyện rất có hiệu quả thân thể hắn chống đỡ được. Chạy vội chạy vội hắn cảm giác được một cổ trí mạng nguy hiểm cả người lông tơ đều dựng lên, hắn không dám hoảng loạn thấy tầm nhìn một đống lỗ nhỏ, hội chứng sợ mật đổ cao người nhìn khẳng định khó chịu, đó là con kiến xuất nhập xào huyệt khổng. Hắn trực tiếp nhảy vào đi quải tới quải đi trượt trong chốc lát mới đến đế, vừa lúc ngồi ở một con con kiến trên người lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là con kiến hắn điều ra hồi lâu vô dụng quá trùng vương uy hiếp kỹ năng đối với mãn huyệt động con kiến hét lớn một tiếng bày ra công kích tư thái đàn kiến co rúm lại lui ra phía sau sau đó chậm rãi quỳ rạp trên mặt đất lấy kỳ thần phục tránh ở ấu kiến trung gian hắn xuyên thấu qua lưu tại trên mặt đất con rối thế thân quan sát tình huống hít ngược một hơi khí lạnh chỉ thấy vừa mới phát sinh xung đột địa phương đã tới hai người Bọn họ thoạt nhìn thập phần phẫn nộ tay chân khoa tay múa chân, mười mấy đoàn u lam sắc quang hướng bất đồng phương hướng bay đi, trong đó có một đoàn liền hướng hắn thoát đi phương hướng tới. Hắn ngừng lại rồi hô hấp nhìn kia đoàn quang cơ hồ là một tất tấp mà nghiền tiến tìm tòi, sau đó từ ổ kiến trên không xẹt qua. Hắn hung hăng thư ra một hơi, lúc sau hai người rời đi bất qua hắn vẫn là không dám động thẳng chờ đến thân thể đều cứng đờ, liền nhìn đến kia hai người giữa một cái lại lần nữa trở lại hiện trường. Người nọ rốt cuộc xoay người lại làm Du Hành thấy được đối phương mặt kia không thể nghi ngờ là một cái thực anh tuấn nam nhân, chỉ là mặt mày tối tăm, đánh giá bốn phía ánh mắt giống muốn ăn thịt người. Này không phải một cái dễ chọc nam nhân, Du Hành nghĩ thầm, hôm nay có thể hay không trốn bớt quá liền xem người nam nhân này hành động. Nam nhân nhìn chung quanh một vòng lúc sau từ trên người lấy ra tới một thanh đoàn trượng, sau đó bắt đầu khiêu vũ. Nhảy đến còn khá xinh đẹp. Không ngừng khiêu vũ còn ca hát nghe tới giống tán ca, nội dung lại không như vậy hữu hảo hắc ám thần tại thượng ngài con dân ở chỗ này kêu gọi ngài, nguyện ngài ráng xuống địa ngục lửa cháy vì ngài con dân chiếu sáng lên con đường. Đoàn trượng yêu nhã mà huy động, hừng hực liệt hỏa từ đoàn trượng đuôi bộ phun ra theo nam nhân động tác rơi trên mặt đất nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. chương 379 Tiểu Nhân Quốc 7 con dối thế thân bị đốt thành cho tận yên khí cùng nhiệt khí từ ổ kiến thật nhỏ thông đạo chen vào tới ổ kiến con kiến phát điên mà ra bên ngoài chạy, hắn xen lẫn trong ấu kiến chung bị kiến thở cõng đi ra ngoài. Này một mảnh sở hữu sinh vật đều ở nỗ lực mà ra bên ngoài chạy trốn, nam nhân hờ hững mà nhìn, đạm nhiên mà giơ tay làm ma trượng ngăn cản chúng nó đường đi. Dựa theo cái này khảo thí vị diện dân bản sứ mắc Hồ Hình thể tới phòng trừng, mới qua đi 40 phút cái kia hung thủ tuyệt đối chạy bất qua cái này khu vực. Chỉ cần còn ở nơi này, liền nhất định sẽ bị thiêu chết. Tư tư tư, nướng chín mùi khét tràn ngập ở toàn bộ trong rừng, nam nhân chán ghét che lại miệng mũi, nhìn nơi xa mặt đất trào ra một đống lớn rậm rạp con kiến, không khỏe mà nhíu mày. Chỉ thấy những cái đó con kiến người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà hướng biển lửa ngoại phóng đi, ngọn lửa đem một tầng một tầng con kiến đốt thành than, đám kia nhỏ yếu buồn cười sinh vật lại vẫn là không buông tay, một vòng lăn một vòng. Hắn khinh miệt mà suy một tiếng, quay đầu không hề xem. Không cần xem, cái kia hung thủ khẳng định không ở đàn kiến ai đều biết ở đại ma đạo sư ma pháp giới tác dụng cái này tiểu thế giới bản thổ cư dân cùng mặt khác sinh vật lập trường tất nhiên đối lập hung thủ lại như thế nào trốn cũng không có khả năng cùng những cái đó con kiến đãi ở bên nhau. Nóng cháy nóng bỏng hít thở không thông rốt cuộc thoát đi biển lửa khi du hành đầu tóc toàn bộ đều bị thiêu hủy, anh em cùng cảnh ngộ cũng chỉ dư lại ít ỏi một tiểu đàn kiến hậu còn sống. Hắn rời đi đàn kiến, một lần nữa tìm địa phương tránh né. Dưỡng hảo thương sau hắn tiếp tục hướng võ cảnh căn cứ đi, ngoại lai khách đã đến khiến cho chuyện này trở nên lửa xém lông mày. Đi đường khi hắn đánh lên 10 vạn phần tinh thần, hơi rác không thích hợp liền lập tức trốn đi. Mặc kệ phía trước hắn xen lẫn trong đàn kiến trung thế nhưng thật sự có thể thuận lợi thoát đi là bởi vì cái gì, này tổng cho hắn cung cấp tân ý nghĩ, gặp được không thích hợp hắn liền tránh ở mặt khác sinh vật trong đàn, giống nhau đều là lựa chọn động vật đàn, bởi vì hắn từ qua thực vật nhìn như có linh tính kỳ thật cũng không có tư duy năng lực không giống động vật sẽ có sợ hãi loại này cảm xúc. Phía trước hắn đào quá một gốc cây gì thảo tới huấn luyện cuối cùng thất bại, bất đắc dĩ đành phải vứt bỏ. Cứ như vậy hiểm hiểm mà né qua hai lần ngoại lai khách nhấp nhô mà đến võ cảnh căn cứ. Chờ hao hết tâm tư cùng sức lực tiến vào đại lâu bên trong tìm được người sống, đã khoảng cách ngoại lai khách tới ngày đó qua hơn nửa tháng, trong bóng đêm mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn đến bất đồng phương hướng có ánh sáng vọt lên. Võ cảnh trong căn cứ võ cảnh dân binh đều tránh ở binh khí trong kho, du hành tìm được bọn họ cũng không có thực phí lực khí bởi vì hắn là đi theo trong căn cứ tiểu sơn giống nhau cảnh quyền tìm được. Trong căn cứ cảnh khuyền quá nhiều quá nhiều, hắn từ tiến vào sau liền thời khắc dẫn theo tâm, còn hướng trên người bọc một tầng thối hoác bùn không cho cảnh khuyền người được hắn hương vị. Hiệu quả cũng không tốt cảnh khuyển ở biến dị lúc sau khứu giác càng thêm nhanh nhạy, hắn chỉ có thể gấp bội cẩn thận, không ngừng tìm hẻo lánh nhiều nhất chỉ có một con cảnh khuyển hoạt động tiểu đạo Hắn bắt đầu phát hiện này đó cảnh quyền hoạt động quy luật lúc sau, liền có ý thức mà đi theo dõi, cái này quá trình gian nguy liền không nói nhiều, dù sao hắn phát hiện cảnh khuyền nhóm tổng hội đến một chỗ đi, va chạm. Va chạm, lại va chạm, không đếm được cự khuyền va chạm lên lực độ không dung khinh thường, mặt đất đều ở kịch liệt chấn động. Nơi đó mặt khẳng định có người sống. Du hành suy đoán, cẩn thận quan sát thật lâu mới xác định cái này địa phương là binh khí kho, cũng chỉ có binh khí kho mới có thể thừa nhận biến dị cảnh khuyển lâu như vậy công kích. Võ cảnh khẳng định đều tránh ở bên trong, có lẽ khi một ngày, bên người trung thành đồng bọn cảnh khuyển đột nhiên biến dị, đại hình cảnh khuyển quên đi cùng đồng bạn dĩ vãng tình nghĩa, bắt đầu công kích thậm tệ, chúng nó hình thể thật lớn, có thể dễ như chờ bàn tay mà phá vỡ sở hữu cửa sổ, cũng có thể phá khai ký túc xá bình thường vách tường, đem võ cảnh nhóm đẩy vào binh khí kho. Rốt cuộc binh khí kho không chỉ có là nhất vững chắc địa phương cũng có đại lượng vũ khí. Thấy rõ điểm này sau, du hành liền bắt đầu hướng binh khí kho hoạt động. Quan sát 2 ngày sau hắn phát hiện, này đó cảnh quyền công kích là có quy luật chúng nó đều ở trạng vạng khoảng 7 giờ bắt đầu công kích lúc sau liền sẽ lục tục tan đi. Vì thế hắn bắt lấy thời cơ ở 3 giờ sáng thời điểm hướng binh khí kho đầy mạnh, vì dẫn dắt rời đi còn dư lại 3 con cảnh khuyền. Hắn làm con dối thế thân ôm phòng lang báo nguy khí ở bên ngoài thoáng sau đó mới ở binh khí kho đại môn chỗ kêu có người ở sao. Có người ở sao, không có người trả lời, hắn cảnh giác mà nhìn bốn phía tiếp tục kêu, vẫn là không có người đáp lại. Chỉ nghe thấy tiếng chó xô bắt đầu tới gần, hắn đành phải trước dịch khai. Ngày hôm sau lại đi tí, vẫn là không ai trả lời. Bên trong là khẳng định có người, nhưng vì cái gì không ai để ý tới hắn du hành không cam lòng này liền đi, vì thế ở đại môn chỗ sờ soạng hy vọng có thể tìm ra cái gì manh mối. Ở cảnh khuyền ngày qua ngày va chạm hạ, đại môn đã gập gành, có vị trí còn bị hoàn toàn phá vỡ lộ ra so le mặt vỡ, nơi nơi đều là thâm ngật đáp, có thể dự kiến chính là lại quá không lâu này phiến môn liền vô pháp chống đỡ. Người còn ở sao? Đột nhiên một tiếng tinh tế dò hỏi thanh từ môn phía dưới chuyển đến, du hành vui vẻ chạy nhanh từ trên cửa trơn trượt đi xuống ở. Ta ở. Người hướng đại môn bên trái tới, đại khái đi 345 bước, mau đi. Minh bạch, hắn lập tức hướng bên trái chạy tới, bên tai tiếng chó sổ lại đang tới gần, xem ra con rối thế thân lại bị tiêu diệt. Chạy 340 bước thời điểm hắn nghe được một người khác thanh âm, mau tiến vào. Hắn mắt thực tiêm, ở trong bóng tối nhìn đến góc tường bị trên đỉnh tới một cục đá, lộ ra thật nhỏ thông đạo, hắn lập tức nhảy vào đi cả người đi xuống. Đi xuống trong quá trình, hắn nghe được cục đá một lần nữa che lại nhỏ vụn tiếng vang, sau đó đỉnh đầu hắn có người đột nhiên xuất hiện cũng ở đi xuống. Trượt một đoạn ngắn hắn liền nắm giữ thân thể kỳ thật thông đạo cũng không trơn nhẫn. Có rất nhiều bậc thang giống nhau kết cấu, vừa mới là đột nhiên không kịp phòng ngừa không dẫm trụ chờ dẫm trụ lúc sau hắn liền chính mình đỡ thường đi phía trước đi, phía sau tiếng bước chân một chút lại một chút thập phần quy luật đây là tham gia quân ngũ nhiều năm hình thành đi đường thói quen, mặc kệ đi đến nơi nào đều là ngầm đầu ưỡn ngực bước chân trầm ổn. Như vậy tiếng bước chân không thể nghi ngờ làm du hành thực thân thiết cũng rất có cảm giác an toàn. Rẽ trái rẽ phải đi rồi thật lâu thông đạo độ dốc bắt đầu hướng lên trên, sau đó không lâu hắn liền nhìn đến trước mắt có ánh sáng, hắn ló đầu ra có người đem hắn kéo lên. Là cái nam nhân, xem hắn có hay không bị thương, hỏi hắn có đói bụng không? Liền hắn một cái sao? Bên ngoài còn có khác người không có? Không có, tích ứng ánh đèn lúc sau du hành nhìn về phía bốn phía toàn bộ đều là người, xem quần áo thủ công thô ráp rõ ràng là chính mình từ cảnh phục thượng cắt ra tới ngươi như thế nào một người lại đây? Những cái đó khuyển không có công kích ngươi sao? Ta trên người bọc bùn, chúng nó không quá có thể người được đến, hơn nữa ta chạy trốn cũng mau. Dù hành hướng bọn họ làm tự giới thiệu, lại hỏi, vì cái gì ngày hôm qua ta tới không ai ứng đâu? Ai ai này thật đúng là không biết nói như thế nào nghe được động tĩnh sau chúng ta liền đi qua, chính là chờ chúng ta đến đại môn chỗ muốn cùng ngươi nói chuyện thời điểm, ngươi đã đi rồi. Cho nên đây là lộ quá dài dẫn tới duyên phận sai khai sao. Du hành đều có thể từ những lời này xuôi tay ra một loại bất đắc dĩ, hắn nhịn không được cười. Hắc đồng chí ngươi cũng không biết chúng ta từ hôm nay giữa trưa liền xuất phát, vẫn luôn ở nơi đó chờ ngươi, may mắn ngươi hôm nay cũng tới rồi. Cảm ơn các ngươi, tùy ý nói qua vài câu lúc sau du hành hỏi các vị bị nhốt ở chỗ này một năm. Thế nhưng đều ra không được sao, ai ngồi xuống nói ngồi xuống nói, đem đèn tắt đèn tắt hết thải lâm vào hắc ám du hành có thể cảm giác được xung quanh vô số tiếng hít thở hắn chậm rãi đếm biên cùng nơi này người phụ trách nói chuyện người phụ trách tự xưng họ tưởng gọi là tưởng thư tuấn là tổng đội hắn bắt đầu dò hỏi du hành bên ngoài tình huống biết được du hành tới phương hướng địa điểm thực giật mình người một người liền như vậy ra cửa thật là quá nguy hiểm du hành hỏi đến tình huống nơi này tưởng tổng đội trưởng thở dài người cũng thấy rồi chúng ta cảnh khuyên biến dị càng đổi càng lớn Có lẽ từ nhỏ dưỡng đến đại quan hệ chúng ta đối chúng nó rất quen thuộc chúng nó đối chúng ta cũng rất quen thuộc này một năm mặc kệ làm cái gì ngụy trang chúng nó đều có thể xuyên qua chúng ta vô pháp toàn viên rút khỏi cái này binh khí kho. Là chúng ta thực xin lỗi các ngươi, không có phái gia cứu viện. du hành nói, này không phải các ngươi sai thỉnh không cần tự trách không ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vậy các ngươi cùng thượng cấp liên hệ thượng sao? Hiện tại bên ngoài một đoàn tán xa, có cái gì đối sách sao? Thế giới này võ cảnh bộ đội thống nhất với quốc gia tối cao người lãnh đạo lãnh đạo. Có, nói tới đây tưởng tổng đội trưởng rõ ràng phấn chấn lên. Chúng ta liên hệ thượng bí thư chỗ ở tai nạn phát sinh sau tháng thứ nhất người yên tâm đi. Quốc gia ở nỗ lực tân an toàn khu khẳng định sẽ xây lên tới tháng trước đã có xác thực tin tức. Lúc sau nói nửa chút mặt khác sự tình, du hành mới hỏi, hơn nửa tháng trước mưa sao băng các ngươi thấy được sao? Mưa sao băng? Chúng ta không thấy được nghe người ngữ khí giống như có vấn đề, có thể cẩn thận nói nói sao. Nghe xong du hành kể ra thường đội trưởng ngữ khí ngưng trọng thế nhưng có chuyện như vậy. Người trước nghỉ ngơi, ta có việc trước rời đi. Tốt, lúc ấy không chung ánh lộ chỉ rằng có không đến 10 giây, nhìn đến người hẳn là số ít, rốt cuộc ít có người cùng hắn giống nhau ở bên ngoài lắc lư. Thường đội trưởng thực mau trở về tới tiếng bước chân trầm trọng nói, bành tiên sinh, đem người biết đến tin tức lại cẩn thận nói một lần đi. Du hành liền tỉ mỉ mà nói một lần, lừa quá chính mình giết cái kia ngoại lai khách chỉ nói chính mình đào tàu. Ta xem bọn họ cũng không hiểu hảo, không biết muốn bắt ta làm cái gì. Tưởng đội trưởng, ngài có cái gì phát hiện sao? Trên thực tế, chúng ta căn cứ cùng bí thư chỗ nửa tháng liên hệ một lần, bốn ngày trước liền liên hệ không thượng không thể tưởng được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tưởng tổng đội trưởng cười khổ mà nói, từ ngày đó lúc sau, các nơi đều mất đi liên hệ, chúng ta bị nhốt ở chỗ này ra không được ai. Minh Minh còn không có lão niên, này đó võ cảnh lại lộ ra anh hùng xế bóng thất bại. Không thể nề hà, ở lực lượng tuyệt đối hạ ở đánh mất sở hữu vũ khí lúc sau, hết thầy cũng chỉ dư lại bất đắc dĩ. Tình huống hiện tại không tốt lắm, theo ngài nói như vậy, bí thư chỗ khả năng đã xảy ra chuyện. Du hành nói, kia ngài biết công nghiệp quân sự xưởng vị trí sao, tưởng đội trưởng hô hấp trọng một chút người hỏi cái này làm cái gì. Thực rõ ràng không phải sao. Hiện tại chúng ta hình thể chú định trước kia vũ khí đều không thể dùng, công nghiệp quân sự xưởng nhất định là phải làm vũ khí mới thiết bị cải tạo khuôn đốc trọng đánh, một năm đi qua khẳng định sẽ có hiệu quả. Thế nhưng bí thư chỗ đã liên hệ không thưởng, không bằng chúng ta trực tiếp hướng công nghiệp quân sự xưởng đi. du hành từng điều phân tích, vốn dĩ có thể không cần sốt ruột bất qua hiện tại có ngoại lai khách thoạt nhìn có điều mưu đồ, như vậy bắt được tiện tay vũ khí chính là trọng chung chi trọng. Hắn là không có biện pháp mới một đám mà tìm võ cảnh căn cứ quân đội đóng quân mà công nghiệp quân sự xưởng vốn là ẩn nấp nguyên thân không có khả năng biết vị trí manh mối. người bành hằng đông thiên sinh suy nghĩ của ngươi thực hảo chúng ta sẽ suy xét. ngài nói như vậy ta liền an tâm rồi. kia ngài khi nào muốn xuất phát đâu ta thể năng phi thường hảo nhất định có thể giúp đỡ. tưởng đội trưởng du hành liền như vậy ra mặt dày để lại, hắn biết chính mình chỉ là người thường, quân bộ cơ mật không phải chính mình có thể sờ đến địa phương, chính là sự vô tuyệt đối, hiện tại thuộc về đặc thu tình huống. Cái này võ cảnh căn cứ nếu muốn làm cái gì, liền tránh không khỏi hắn đôi mắt, hắn thật sự hoài niệm tiện tay vũ khí có thương đối mặt bên ngoài đại hình mãnh thú liền nhiều càng nhiều sinh tồn cơ hội. chương 380 Tiểu Nhân Quốc Tám Ngày thứ ba, vẫn là liên hệ không thượng bí thư chỗ thủ đô bên kia lãnh đạo gánh hát nhất định là ra vấn đề cũng không biết là tàn sát bừa bãi thực vật động vật cũng hoặc là ngoại lai khách. Ngày thứ tư tưởng thư tuấn tổng đội trưởng rốt cuộc quyết định toàn thể rời hướng công nghiệp quân sự sưởng. Này gian binh khí kho đã căng không được bao lâu, bọn họ sớm muộn gì phải đi, đến lúc này, du hành trong lòng mơ hồ suy đoán rốt cuộc trở thành sự thật. Thủ thật lớn binh khí kho lại bất động dùng, lại dùng không được thương tạc dược ống phóng hỏa tiễn tổng có thể sử dụng đi. Thao tác lên không có phương tiện nhưng tổng có thể phối hợp sử dụng. hao chút người luyện một luyện phối hợp với nhau, tìm đúng phương hướng nhiều thí vài lần tổng có thể nhắm chuẩn đánh ra đi. Vì cái gì còn sống ở binh khí kho, mặc cho bên ngoài cự khuyền mỗi ngày như vậy đâm. Luyến tiếc, bởi vì luyến tiếc, quyết định rời khỏi sau. Võ cảnh căn cứ bắt đầu rồi sát cực quyền hành động, nếu không làm như vậy nói, này đó to lớn cảnh quyền sẽ vẫn luôn đi theo bọn họ công kích bọn họ. Trong bóng đêm, lửa đạn hướng lượng chung quanh kia một khắc, hắn thấy được vô số dương mắt nước mắt tầm ướt khuôn mặt áp lực khụt khịt thanh ở lửa đạn trong tiếng gần như không thể nghe thấy, chính là hắn vẫn là nghe đến từ trong lòng cũng dâng lên khôn kể bi thương. Bên ngoài cực quyền ở thống khổ phẫn nộ chu lên, binh khí kho bị đâm cho không ngừng chấn động, chạm đều đứng không vững. Trận chiến đấu này rằng co vài thiên trong căn cứ mỗi người cảm xúc đều rất suy sút ngày đó buổi tối ngủ ở du hành cách phát tuổi trẻ cảnh khuyền huấn đạo viên cắn nắm tay khóc cả một đêm. Từ qua sao, từ qua. Tuổi trẻ cảnh khuyền huấn đạo viên thanh âm khàn khàn, ở ngay từ đầu thời điểm chúng ta đều thử qua chính là chúng nó nhớ không được chúng ta ta một cái tiền bối, đó là một cái phi thường ôn nhô kiên nhẫn người, đặc biệt thích cầu cùng chính mình dưỡng cầu cảm tình đặc biệt hảo hắn không thể tin cũng không muốn tiếp thu, vẫn luôn ý đồ đi đánh thức nó cuối cùng hắn bị hắn dưỡng kia chỉ cảnh khuyền một chân dẫm đã chết. Sau lại, đội trưởng liền không cho chúng ta lại đi thử. Kia chúng nó buổi tối 7 giờ va chạm binh khí kho, là vì cái gì? Trong bóng đêm, người trẻ tuổi sắc mặt thựa khóc phi khóc trước kia, 7 giờ thời điểm chúng ta này đó huấn đạo viên sẽ lãnh từng người cảnh khuyên cùng nhau tụ hội. Chúng nó đã đã quên mỗi ngày 7 giờ tụ hội, quên cùng bằng hữu thân mật chính là lại quán tính mà ở 7 giờ thời điểm hướng bằng hữu nơi địa phương tới. Ở cái này trong quá trình, có ngoại lai khách đã tới, hai bên bạo phát mãnh liệt xung đột. Cũng may binh khí kho không có vũ khí nhiều nhất, ngoại lai khách nhân số cũng không nhiều lắm chính là đem người đuổi đi. Bọn họ nhất định sẽ lại trở về. Chúng ta đến lập tức đi. Kiến thức quá những người đó quỷ dị thủ đoạn ca hát đốt lửa bắn mưa đá chát tường đất tư tư tưởng đội trưởng thế giới quan bị trọng tố. Rốt cuộc hoàn toàn tin tưởng du hành nói. Nếu là cái dạng này thủ đoạn bí thư chỗ thất liên cũng không kỳ quái. Đồ vật đều mang không đi vì không bởi vì phụ trọng liên lụy hành trình toàn bộ quần áo nhẹ ra trận chỉ mang chút ít đồ ăn cùng vũ khí. Vũ khí đều là chính mình ma chế vũ khí lạnh, dư lại vũ khí nóng du hành nhìn lưu lại đáng tiếc cũng sợ bị ngoại lai khách lấy đi trái lại đối phó bọn họ, vì thế tìm cơ hội binh tướng khí kho toàn bộ đào rỗng, lại đi ra ngoài cùng đại bộ đội hội hợp. Ngoại lai khách tới khi thuận tay đem dư lại cảnh quyền đều thiêu chết cho nên trước mắt trong căn cứ là an toàn. Dù hành cũng đi theo cùng nhau, có một cái lão võ cảnh phóng nhãn nhìn lại cõng đỡ đều có, những người này đều là ở sát cự khuyền cùng đánh lui ngoại lai khách khi chịu thương, đại bộ phận là ném mạnh tạc đạn cùng thao tác phóng ra đài tạo thành. Thân thể quá nhỏ, phải làm ra những cái đó động tác yêu cầu rất nhiều người đồng thời phối hợp hơi vừa ra sai liền sẽ thương đến người một nhà chịu thương đều là kéo thương vặn thương bầm tím, ngày hôm qua còn có người bị chấn động chung lăn xuống lựu đạn tạp chết lệnh người vô hạn thổn thức hắn tuổi trẻ lực trắng rèn luyện thích đáng cõng người cũng chạy trốn thực mau mà những người khác cũng không sai biệt lắm này một năm bị nhốt ở binh khí trong kho bọn họ cũng không có lơi lỏng đối bên ngoài màu đen sương mù sức chống cự cũng không yếu thuận lợi mà rời đi căn cứ sau tưởng đội trưởng dẫn đường lãnh bọn họ hướng một cái ẩn nấp lộ đi thật muốn lời nói này phụ cận địa hình liền không có luận võ cảnh căn cứ người càng quen thuộc Bên này có một cái địa đạo là trước đây liên hợp trong chiến tranh đào, sớm chút năm cũng sẽ dùng để vận chuyển vật tư chiến lược đi này khẳng định so mặt đường thượng an toàn. Các người trước trốn đi ta dẫn người đi xuống thăm dò còn có thể hay không đi. Thực mau tưởng đội trưởng khiến cho người đi lên thông chi, sụp bất quá khe hở rất lớn, chúng ta qua đi vẫn là dư giả. Vì thế tất cả mọi người đi xuống, bối thượng lão binh khụt khịt nói ta khá hơn nhiều, người phóng ta xuống dưới ta chính mình đi thôi. Không có việc gì ta bối đến động, chờ bối bất động lại thả ngươi xuống dưới. Lão binh lao nước mũi, cảm thán mà nói, ngươi này hậu sinh thật lợi hại, lá gan cũng đại, nếu là trước đây nói, thật là một khối tham gia quân ngũ hào nguyên liệu. Ta hiện tại cũng là một khối hào tài liệu A. Thế nào lão ca các ngươi căn cứ còn nhận người sao? Đặc chiêu kia một loài, ha ha ha hảo A, ta giúp ngươi hỏi một chút đội trưởng, xem hắn phê không phê. Hắn hút hút cái mũi, xin lỗi mà nói ta thật sự là nhịn không nổi ta không nghĩ khóc, đều là này đáng chết sương mù, lão từ vang dội một cái hảo hán, mới không nghĩ khóc. du hành gật đầu, đúng vậy, khẳng định là như thế này. Kỳ thật hắn biết cái này lão binh què một bên chân, chính là ở đánh thức chính mình khuyền trong quá trình thương, có thể sống sót là vạn hạnh. Khuyền là nhân loại tốt nhất bằng hữu từ nhỏ dưỡng đến đại cảm tình nên bao sâu, hắn có thể lý giải. Sụp xuống mật đạo cũng không khó đi, khe hở đối bọn họ hình thể tới nói rất lớn. Gặp được quá một lần đàn kiến, bị bọn họ đánh lùi. Đó là cái gì, trong bóng đêm một con sáng lên con bướm từ nơi xa bay tới, kinh nghiệm phong phú võ cảnh nghiêm thanh nói, đó là truy tung khí, hẳn là ngoại lai khách thủ đoạn chúng ta này địa đạo bị phát hiện. Chạy nhanh trốn đi, mọi người lập tức hướng cục đá đôi tường Phùng Nhi hạ trốn, huấn luyện có tự. Du hành cũng có người trốn đến một cái lỗ nhỏ quay đầu lại ôm một cục đá che lại. Hư, hắn nín thở ngưng thần nghe bên ngoài động tĩnh. Ong, phi hành khí thanh âm từ xa tới gần, già quét quang vô góc chết mà quét trước mặt cục đá cùng ẩn thân lỗ nhỏ cũng không hoàn toàn xứng đôi. Có quang từ khe hở trung lậu tiến vào, phía sau lão võ cảnh ngừng thở. Không thể bị phát hiện, nếu bị phát hiện nói lấy bọn họ cức trình tuyệt đối vô pháp kịp thời né tránh đuổi bắt. Không biết qua bao lâu có người ở thấp giọng nói chuyện trước đừng ra tới, lão lừa đến cửa động đi xem phi hành khí có phải hay không thật sự đi rồi. Vì thế tiếp tục chờ, này nhất đẳng đợi không được tên hiệu vì lão lừa võ cảnh trở về tưởng tổng đội trưởng cắn răng muốn chính mình đi xem bị những người khác gắt gao ngăn lại, du hành mở ra cục đá đi ra ngoài, đừng cãi cọ ta đến đây đi. Ngươi, không được ngươi không có điều tra kinh nghiệm, vẫn là ta đi thôi. Không phải ta đi, là nó đi. Du hành nhổ xuống tóc nhất nhất bỏ vào bãi trên mặt đất 5 cụ con dối thế thân thượng thực mau năm cụ cấp thấp người bù nhìn thế thân liền làm tốt. T, đây là cái gì? Một loại ma thuật, con dối thế thân chúng nó không sợ xẻo cọ đau đớn chạy trốn thực mau, không ngừng sắp xuất hiện khẩu kiểm tra một lần còn phân 5 cái phương hướng chạy 200 mét. Du hành nhắm mắt lại cùng chúng nó liên hệ, trong đó một cái con rối cho hắn truyền lại lại đây tin tức thật không tốt, ở cửa động phía đông 100m địa phương có một cái ngoại lai khách giả dạng người trẻ tuổi, người nọ trong tay dừng lại sáng lên con bướm, dùng ngón tay điểm điểm con bướm kia sáng lên con bướm lại lần nữa xương cánh bay lên. Chờ một con bướm một người rời đi, du hành mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đem tình huống nói cho những người khác lão lừa có khả năng đã bị bắt. Đội ngũ không khí đê mê mà đi ra ngoài tránh đi con bướm cùng nam nhân đi phương hướng. Lúc này đây ở bên ngoài hành tàu, du hành rõ ràng cảm giác được bên ngoài kỳ kỳ quái quái đồ vật càng ngày càng nhiều, phi hành con bướm, loài chim bay, thậm chí còn gặp bò sát ếch xanh lão thử. Này đó đều là truy tung khí, không chút nào Khoa Trương nói, nếu bị mấy thứ này quang quét đến, ngoại lai khách thực mau liền sẽ đến. Bọn họ tới phương thức cũng thực mộng ảo, trên mặt đất đầu tiên là xuất hiện một cái quang trận, sau đó ngoại lai khách liền sẽ từ quang trận đi ra. Hắn tưởng này hẳn là chính là trong tiểu thuyết truyền tống trận. Lộ trình gian nguy lại dài lâu, ở trong thời gian càng lâu càng tốt càng bị tiếp nhận, hắn thể lực thực hào vì thế vẫn luôn cõng lão võ cảnh, này không thể nghi ngờ thực cho hắn thêm phân, những người khác nhìn hắn ánh mắt thực thân thiết tưởng thư Tuấn còn đối khen ngợi quá hắn là cái hào thanh niên. Về sau có cơ hội cho người phát thường trảng? Không cần, cho ta một khẩu súng liền hảo, ta nổ súng cũng rất lợi hại. Ngồ nếu ngươi là chính chúng ta người ta nói, thương có thể cho ngươi. Được rồi, quay đầu lại ta nghĩ lại, xem có thể hay không cho ngươi cái đặc chiêu danh ngạch. Du hành cao hứng gật đầu kia nói định rồi a chúng ta chính là cộng quá hoạn nạn ngươi nhưng đừng nuốt lời. Loại này nói chuyện phiếm cũng không chính thức mang theo điểm cực khổ chung điều hòa cảm xúc ý tứ, bất quá du hành cũng thực vừa lòng ít nhất miệng thượng lòng, về sau liền có thương lượng đường sống. Võ cảnh căn cứ dư lại nhân viên có 3.000 nhiều tuy rằng di động lên thực mau, đối kháng biến dị động vật người thực vật nhiều lực lượng đại chính là mục tiêu vẫn là quá lớn, bọn họ bị ngoại lai khách truy tung khí đổi kịp 3 lần. 3 lần có 2 lần bị ngoại lai khách đổ vừa vặn, du hành không thèm để ý chính mình bí mật bị người khác nhìn đến, rốt cuộc quan trọng nhất vẫn là muốn sống sót. Tưởng thưa tuấn nhìn phòng hộ trào ánh mắt hắn cũng thấy được chỉ là trang làm nhìn không thấy. Ở bị truy tung khí chú ý tới lúc sau. Bọn họ tổng hội lại lần nữa điều chỉnh hành quân lộ tuyến ẩn nấp tính cao hơn một tầng. Trải qua quan sát du hành cũng phát hiện giống như những cái đó ngoại lai khách chỉ có dùng phi hành khí thủ đoạn, như vậy trình độ không quá phù hợp ngoại lai khách bản lĩnh, mà pháp vị diện chính là cừu cừu nói cao đẳng vị diện đâu. Có lẽ bọn họ có hạn chế. Đối mặt du hành hoang mang Thủy Đinh chỉ có thể làm một chút nhắc nhở. Ký chủ ngươi hẳn là đoán được, du hành nghĩ nghĩ là thiên địa quy tắc sao. Ta nhớ rõ mỗi cái vị diện thế giới đều có này thiên địa quy tắc là nó ở tận cuối cùng lực lượng áp chế ngoại lai xâm lược lực lượng sao. Thủy Đinh lúc ẩn lúc hiện không sai. Tựa như các ngươi nhân loại triết học chung nói một câu, sự vật bên trong hủy diệt lực độ cường với phần ngoài xâm lược lực lượng vẫn là nói họa từ trong nhà. Ai câu nói kia nói như thế nào tới? Dù hành cười đến không được có phải hay không nói mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng nhất trí đối ngoại? Đối giống như chính là cái này. Tiên địa quy tắc thứ này thực huyền huyễn, không có việc gì thời điểm ngươi không cảm giác được nó chính là xã hội văn minh mỗi cái phát triển phương hướng xu thế đều có nó tham dự. Nó sẽ dựa theo chính mình yêu thích nhất thế giới của chính mình, đại phương hướng luôn là sấp xỉ. Có đôi khi nó khả năng không thích liền sẽ dẫn đường cụ thế giới hủy diệt trùng kiến tân trật tự Nghe đến đó du hành giật mình, chẳng lẽ những cái đó mà thế. Thủy đinh thở dài, là như thế này không sai. Chính là có đôi khi, mà thế lại là ngoại lai pháp tắc mang đến, ở ngay lúc này thiên địa quy tắc sẽ có sở chống cự. Dù hành như suy tư gì, cho nên, này đó ngoại lai khách lực lượng là bị áp chế. Có mỗi một cái ma pháp vị diện, tài đại khí thô, bỏ vốn to chế tạo khảo thí nơi, ở cái này trường thi nội, các thí sinh lực lượng không thể hoàn toàn phát huy ra tới, trong đó có lẽ có dám khảo thiết hạ bẫy dập khó khăn, như là trọng sương mù, khẳng định cũng có thế giới này thiên địa quy tắc bảo hộ bản thổ sinh vật mà thiết hạ phòng hộ tầng Sở hữu hắn mới nhìn đến những cái đó ngoại lai khách tựa hồ chỉ có thể thông qua phi hành khí siêu tầm con mồi trong truyền thuyết những cái đó thần kỳ ma pháp thủ đoạn một cái không gặp. Băng hỏa khí hậu cũng không tính cái gì khó lường thủ đoạn ở tang thi mặt thế hắn đều thấy được nhiều. Đây là một cái tin tức tốt, nếu nhân loại có thể nghịch hướng phản kháng, bản thổ chiến trường ai lấy được thắng lợi vẫn là không biết. chương 381 Tiểu nhân quốc chín, thế giới thật quảng miểu a du hành có chút chờ mong. Nếu không phải ở mặt thế nên thật tốt, mà kệ hắn nhiều thích nào đó nhiệm vụ thế giới, nó đều ở vào thấp nhất chiêu thời điểm, những cái đó lộng lẫy văn minh đều chỉ có thể từ thư tịch trung thu hoạch nhật tử lâu rồi, du hành liền càng thêm có thể cảm nhận được cái này hệ thống chân quý chỗ. Lịch sử dùng cái gì ghi khắc Thủy Đinh tiểu tâm hỏi hắn ký chủ, nếu ngươi có thể tới rất nhiều thế giới, đương nhiên không phải mặt thế thế giới, ngươi không cảm thấy thật cô đơn sao? Du hành cười, ngươi phía trước không phải hỏi quá vấn đề này sao? Gì có sao, Thủy Đinh đều ngây ngần cả người. Có, cô đơn là khẳng định sẽ ta thời gian có như vậy nhiều như vậy, chính là mỗi cái thế giới đều là tân sinh hoạt, đem mỗi một đoạn nhân sinh đều nghiêm túc mà quá đi xuống, cả đời lại cả đời quá đi xuống, quá đến phong phú có ý nghĩa, hẳn là liền không có thời gian cảm thấy cô đơn cùng hư không đi. Hắn biết như vậy bộ dáng còn cần quá thật lâu thật lâu, bởi vậy đã sớm đã điều tiết hào tâm thái. Nói nữa, ngươi không phải nói sẽ vẫn luôn bồi ta sao. Hắn sơ sơ Thụy Đinh Tiểu qua cầu đỏ. Đừng lo lắng ta không như vậy yếu ớt. Thụy Đinh thấy không khí vừa lúc đánh bạo hỏi kia chờ hoàn thành cái này hệ thống sở hữu nhiệm vụ yêu cầu, hoàn lại tân hỏa điểm sau, ký chủ ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Một ý niệm nổi lên trong lòng, Du Hành cảm thấy nếu cho đến lúc này hắn còn không có chán ghét nói, có thể nếm thử một chút khác nhiệm vụ, mỹ lệ sáng lạn nhiệm vụ thế giới kia đến lúc đó ta đã có thể đến cùng ngươi nói tái kiến lạc, nếu có cơ hội nói ta không nghĩ lại ở mặt thế trong thế giới. Thủy Đinh nghiêm trang ký chủ ngươi yên tâm, ta là cao cấp hệ thống, có thể xin thêm tái tân nhiệm vụ hệ thống, đến lúc đó ta có thể bồi ngươi cùng đi, ngươi thích cái gì nhiệm vụ đâu. Pháo hôi nghịch tập hệ thống vẫn là bạn gái cũ và mặt hệ thống, hoặc là nhân sinh người thắng hệ thống. du hành bật cười, nhiều như vậy sao? Ta cảm thấy nhân sinh người thắng hệ thống không tồi, là làm ký chủ không ngừng phấn đấu đi dốc lòng nhân sinh lộ tuyến sao. Không sai, Thủy Đình cao hứng cực kỳ, ta đây đi trước đánh xin, người yên tâm, nhân sinh người thắng hệ thống ta trước kia chuyên chờ quá tuyệt đối kinh nghiệm sung túc có thể mang người phi. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Nhiệm vụ này thế giới thiên địa quy tắc ý thức cho nhân loại mang lên một tầng bảo mệnh bài chính là nếu chính mình không cẩn thận cẩn thận đối thượng ngoại lai khách cũng là giữ nhiều lành ít. Du hành tổng hội thả ra con dối thế thân đi dò đường, đi dẫn dắt rời đi phi hành khí chú ý, có tác dụng trong thời gian hạn định một quá lập tức làm tân. Chờ rời đi võ cảnh căn cứ khô trực thuộc lúc sau, du hành bắt đầu dần dần ngồi ở dẫn đường vị trí thượng rốt cuộc ở bên ngoài cầu sinh tồn. Không có ai so với hắn càng có kinh nghiệm, hắn biết cái gì thực vật biến dị có ai nhược điểm, thứ gì có thể ăn cũng có tất sát kỹ bảo hộ mọi người, ở phòng hộ cháo lại nhiều lần lập công lúc sau, hắn ở trong đội ngũ địa vị càng ngày càng cao cũng càng thêm có quyền lên tiếng. Sau lại thấy du hành dẫn đường năng lực thật sự xuất sắc, tường thư tuấn rốt cuộc triệu tướng quân nhà sườn địa chỉ nói ra, vừa lúc nơi đó nơi tỉnh Nguyên Thân đi qua, đại phương hướng thượng hắn là biết đường. Ở trên đường nếu gặp được mặt khác người sống sót, Tường thư tuấn đội trưởng đều sẽ làm chủ tiếp thu xuống dưới bảo hộ ngoại lai khách xâm lấn, bản thổ cư dân đã chịu cực đại uy hiếp sống ở hồi lâu tránh né biến dị động thực vật mọi người bắt đầu thường xuyên ra ngoài tránh né. Một đám thục cư điểm bị nhảy ra tới, bọn họ giống như liền biết chúng ta ở tại nơi đó. Trước mắt thuộc cư điểm có một cái thực rõ ràng đặc thù, đó chính là siêu thị thương thành nhà ăn kho hàng từ từ có đồ ăn vật tư địa phương, ngoại lai khách nếu là thí sinh, khẳng định có khảo thí tư liệu, nếu hắn là ngoại lai khách ở phán đoán thu nhỏ nhiệm vụ mục tiêu sẽ tránh ở nơi nào khi, khẳng định cũng sẽ lựa chọn những cái đó địa phương đi điều tra. Rốt cuộc người luôn là muốn ăn cái gì? Bồn đảo người rất nhiều, gặp chính là duyên phận có thể giúp liền giúp một tay, người càng ngày càng nhiều, gặp được nguy hiểm cũng dần dần tăng nhiều. Ở biến dị động thực vật hoành hành thời điểm khai triển như vậy đại quy mô, tự bảo vệ mình năng lực rất kém cỏi di truyền thật sự nguy hiểm, ở nhiều lần bị nguy hiểm ngăn cách đội ngũ lúc sau tưởng Thư Tuấn làm ra quyết định tường toàn bộ nhân mã chia làm bốn phân cuối cùng mục đích địa đều là công nghiệp quân sự xưởng trừ cái này ra còn có hai cái bị tuyển địa điểm, hắn là đem chính mình biết đến căn cứ quân sự địa điểm đều nói ra, liền vì cấp những người khác nhiều một trọng bảo đảm Những người này liền giữa ngươi. Đem Thư Tuấn vỗ vỗ du hành bà vai, hắn đem một ít tuổi đại hành động không tiện lão võ cảnh đều phân cho hắn. Làm ơn người ảo thuật ra, trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, tưởng Thư Tuấn làm người hắn xem ở trong mắt cuối cùng nhân viên phân phối Chung dụng tâm hắn xem ở trong mắt quyết định lưu lại hai đài phòng hộ cháo cho hắn đây là chức nhiệm vụ thế giới. Vì đối phó hắc ảnh làm thiếu tinh tế phòng hộ cháo chung nhằm vào tinh tế ô nhiễm phóng xả chờ công năng, chuyên trú siêu cường điện lưu công kích hậu kỳ còn hơn nữa đổi ma phù dẫn ra lực lượng, hắn đem nó bán cho từ đổi hệ thống sau hiện tại cũng có thể mua tới dùng. Cái này nhỏ nhất bao trùm phạm vi cho chúng ta trước kinh nhân thể bình thường lớn nhỏ, người muốn tuần thục khống chế tính toán hảo công kích ở cùng ngươi khoảng cách, sau đó ấn cái này cái nút thể tích có điểm đại, đại khái 5 người cùng nhau dọn là được du hành tinh tế công đạo lúc sau tưởng thư Tuấn thử hỏi. Vật như vậy, ngươi là như thế nào mang, thật là ảo thuật ra Đối, ta làm người xử sự, sự ngươi cũng nhìn ra được tới, liền tính ta người mang bí mật chính là ta không phải người xấu tuyệt đối không phải Ta tín nhiệm ngươi mới đem đồ vật cho ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể đối ta có điều tín nhiệm Tưởng thư Tuấn hung hăng thư ra một hơi, chùy một chút du hành bả vai, cảm tạ Du hành mang theo trong đó một bát người rời đi Ít người một mảng lớn, trốn tránh lên cùng rời đi tốc độ càng thêm linh hoạt, trên đường nguy hiểm liền không lắm lời, tóm lại đến công nghiệp quân sự xưởng khi đã qua không biết nhiều ít ngày đêm. Ở tiến vào toàn diện hắc ám lúc sau, du hành tính toán ngày cũng rối loạn, sau lại hắn rớt khoát không có nhớ. Công nghiệp quân sự xưởng thực hẻo lánh, bên ngoài treo biển hành nghề là ô tô linh kiện chế tạo xưởng, bóng cây rậm rạp này cũng liền ý nghĩa rất khó tới gần. Phí sức của chín châu hai hổ, một đám người mới chui đi vào, nhà xưởng quá lớn. Bọn họ yêu cầu trước tìm ra nơi này người sống, ngoài ý muốn chính là có người trước tìm đi lên, nguyên lai like người nọ là nơi này công nhân, ở bọn họ tiến vào thời điểm theo dõi cũng đã nhiếp đến bọn họ. du hành đi theo người nọ tiến vào địa đạo đi vào này gian đại nhà xưởng chân chính chế tạo trung tâm, ngầm nhà xưởng. Nhiều người như vậy an toàn lại đây không dễ dàng đi các ngươi là hạ an khu võ cảnh căn cứ đi chúng ta vốn dĩ cũng phải tìm của các ngươi tân một đám vũ khí đã làm ra tới phụ cận võ cảnh căn cứ cùng gần nhất quân khu đều phải thông chi đến cho các ngươi tới vận bất quá các ngươi căn cứ thông tin đài không ai tiếp a chúng ta toàn bộ đều rời đi thông tin thiết bị quá lớn mang không đi kia hào đi thôi Người tới đem huy chương còn cấp kêu vương minh võ cảnh ý bảo bọn họ tiếp tục thường thường trước đi, rời đi căn cứ võ cảnh nhóm đều cõng chính mình mũ thượng huy chương, du hành cõng cái kia lão võ cảnh còn cõng ái khuyên huấn luyện doanh đoạt giải tiểu chương đâu. Ở chỗ này này đó huy chương chính là thân phận chứng minh. Vương minh đem huy chương một lần nữa cột chắc hỏi, này trận có khác hạ an võ cảnh tới sao? Không có thiên manh võ cảnh căn cứ người nhưng thật ra tới. Yên tâm đi, nếu bọn họ cũng tới rồi nói, chúng ta theo dõi thấy được nhất định đem người lãnh tiến vào. Tiến vào ngầm lúc sau, đi rồi thật lâu tới trụ địa phương, du hành cùng mặt khác người sống sót bị an trí ở chỗ này, vương minh bọn họ muốn lập tức đi chọn vũ khí, dựa theo dẫn đường công nhân cách nói, hiện tại là tới trước trước tuyển, sản lượng hữu hạn, dùng tài liệu đều là lấy trước tồn kho trọng chế thời gian tuy rằng đã qua một năm, chính là các hạng công tác phức tạp lại muốn chống đỡ bên ngoài thực vật biến dị cho nên sản lượng cũng không cao, kế tiếp mở rộng sinh sản mới có thể đại phê lượng cung ứng. Bởi vậy vương minh bọn họ thực sốt ruột nghĩ hiện tại đã tới rồi an toàn địa phương, nghỉ ngơi là việc nhỏ nhi, chờ đại sự xong xuôi lại nghỉ ngơi cũng không muộn. du hành đem bọc nhỏ hướng không vị một ném, sắc mặt tự nhiên mà theo ở phía sau. Lão võ cảnh vui tươi hớn hở mà kêu hắn tới chúng ta cùng nhau đi. Mặt khác võ cảnh cũng không nói chuyện, mặt khác người sống sót càng thêm chưa nói cái gì, này đó trên đường hội hợp tiến vào người sống sót còn vẫn luôn cho rằng Du Hành chính là dẫn đầu người, hẳn là cái gì đội trưởng tổ trưởng linh tinh đâu. Tân làm ra tới thiết bị đôi ở kho hàng, cùng kho hàng to như vậy thì tích so sánh với quả thực không đáng giá nhắc tới, Du Hành thấy lại trước mắt sáng ngời cầm lấy một phen nhảy nhót thử thử xúc cảm. Những người khác cũng là cái dạng này động tác rốt cuộc sờ đến vũ khí, này đó hán từ nhóm lập tức tìm về trước kia cảm giác cả người khí thế đều không giống nhau. Bởi vì người sử dụng hình thể cùng lực lượng cùng với thừa nhận lực biến hóa cho nên này khoản tầm bắn cũng không xa tầm bắn đại khái vì 1 mét 2 lực sát thương cũng không lớn, băng đạn dung lượng chỉ có 10 viên viên đạn kiến nghị nhắm chuẩn địa phương yếu ớt bộ vị như đôi mắt lỗ tai trái tim vị trí xạ kích. Dù hành quả thực yêu thích không buông tay, lại hướng bên cạnh cái dương nhìn lại, nơi này chính là, bên cạnh cái nắp còn có mini, thoạt nhìn chỉ có một em em. Trừ bỏ vũ khí nóng, cũng có vũ khí lạnh, thua nhỏ lại bản quân đao. Đều là có thể gần người sử dụng đồ vật, này đó vũ khí chỉ có một đặc điểm, đó chính là tiểu chính là cuối cùng có tiện tay vũ khí. Mọi người đều thật cao hứng. Hạ An võ cảnh nhóm đem đồ vật giúp hồi nơi, đang chờ đợi thường thư tuấn đội trưởng bọn họ lại đây đồng thời, ở sân huấn luyện, khôi phục huấn luyện, rốt cuộc một năm qua đi tay đều sinh. Cái này công nghiệp quân sự sưởng không có tới say, huấn luyện hảo thủ cảm lúc sau, du hành bắt đầu ở công nghiệp quân sự sưởng chung tìm kiếm cơ hội. Đáng được ăn mừng chính là hiện tại là nhân loại sinh từ tồn vong thời điểm trước khi nghiêm mật bảo mật chế độ vào lúc này đã hình như không có tác dụng thậm chí bởi vì nhu cầu cấp bách giúp đỡ, mang tiến vào những người sống sót cũng bị công đạo làm một ít việc vặt vãnh bởi vậy hắn thuận lợi mà sờ đi vào. Chờ tưởng thư tuấn đội trưởng rốt cục mang theo người đến, chờ đợi đã lâu vương minh đám người chạy nhanh đi tìm đội trưởng thảo chủ ý chế định cứu viện kế hoạch khi du hành đã trà trộn vào trung tâm sinh sản phân xưởng. Lúc này, chỉ cần lao có khả năng không nhiều lắm miệng lưỡi hành động bí mật năng lực xuất chúng này vài giờ, là thực dễ dàng được đến trọng dụng, nhiều người nhặt củi thì lừa to, nhà xưởng hiện tại xác thật thiếu người, mắt thấy tới lấy hóa người từng đám mà tới, sinh sản tuyến thật sự căng thẳng. Ở thường Thư Tuấn tìm tới tới khi, du hành đang ở hỗ trợ đúc nóng, đem trước tiên thành phẩm dung rất làm dự phòng tài liệu. Cảm ơn người cấp điện cháo, chúng ta thiếu chút nữa cũng chưa về, bất quá có thể hay không về sau trả lại ngươi. Chúng ta muốn ra nhiệm vụ đi tiếp người sống sót, mang theo nó càng tốt một chút. Có thể chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Tưởng thưa Tuấn liền cười, nhìn một chút bốn phía, người đối này đó cảm thấy hứng thú ta nghe lão thái nói ngươi gần nhất vẫn luôn ngâm mình ở nơi này. Đúng vậy, ta hy vọng có thể thân thủ làm ra một khẩu súng, này quá khốc huyễn. Dù hành chờ mong mà nói tưởng đội trưởng ngươi có thể giúp giúp ta sao, ta cũng không tiến các ngươi võ cảnh đặc chiêu ta tưởng tiến nhà xưởng Tưởng thưa Tuấn lúc này là thật sự cười ha ha lên, ngươi liền như vậy thay lòng đổi giả a, Đúng vậy, tưởng đội trưởng vậy ngươi giúp không giúp. Giúp, tưởng thưa Tuấn thực đủ ý tứ cho hắn an một cái chính thức thân phận, ở kia lúc sau, du hành lộ càng thuận. Hắn cần thiết chạy nhanh nắm lấy cơ hội làm ra thuộc về chính mình sản phẩm, bán cấp hệ thống sau về sau mới có thể vô hạn mua sắm sử dụng. Hắn trông quy không phải thể chế trông người, có thể dựa vào hạ an võ cảnh lấy một khẩu súng làm tự bảo vệ mình dùng, lại không có khả năng nhiều lấy. Hắn vội vàng đánh tiến quân nhà sưởng bên trong, dùng họa cải tiến thiết kế đồ chờ thủ đoạn không ngừng biểu hiện chính mình. Cùng lúc đó, tưởng thư tuấn cũng mượn công nghiệp quân sự sưởng thông tin đài lại lần nữa cùng bí thư chỗ lấy được liên hệ. Nguyên lai like bí thư chỗ đã bị hủy toàn viên rời đi trước mắt tình huống thực không ổn. Bọn họ có thể làm chỉ có đem bon đào người sống sót thu nạp lên tiểu tâm che giấu có vũ khí lúc sau, rất nhiều khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng, Tân chế quân tạp đại đại đề cao đón đưa tốc độ. Khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt, những lời này mặc kệ ở khi nào đều là áp dụng. Phần 18 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com.